Trước thính ta một người. Thực người. lúc ự c chính này tăng không tu thật không thông qua pháp thuật xa xa nhìn lấy chính đang tán vân、hải、bọn người. lấy tu thật ta. thuật gầu pháp hải qua xa xa Vệ l này hắn đang ngồi ở một cái cây đình ngú bên cạnh tung bay một người chính là bạn tốt kiêm đáng tin tùy tùng vân giật đạo nhân là không tu thật vân giật đạo nhân rất khẳng định gật đầu cái này nguyên một đám không phải là bị trời c a o chiếu cô a thực lực đều là tăng v à o ta ta cảm giác ta hiện tại đánh không lại bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào vệ không cười cười cái kia là ảo giác cũng liền tô cốc chu linh cùng đồ đệ của ta so với ngươi còn mạnh hơn cái kia lý thiết long hắn tự bạo thời điểm so với ngươi còn mạnh hơn k i nhi ha ha. Xa xa quả nhiên â n cần phải tìm cơ hội để nữ nhi mậu hoài tuyết mỗi ngày cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ cũng có thể dính điểm khí vật đáng tiếc mậu hoài tuyết theo huyện triều tịch lạc diệp tân vũ gió thu nói nhỏ các nàng thành tựu hào hữu nguyễn g triệu tịch không chỉ có không có điệu thấp ngược lại cao điệu mang theo tà giáo chỉ khắp nơi làm loạn làm không biến m ệ n lạc diệp tân vũ cùng gió thu nói nhỏ cũng không có đem nguyễn triều tịch đá ra công hội còn thường xuyên trong bóng tối hiệp trợ nàng phá hủy mấy chỗ chính đạo tiểu cứ điểm đúng còn có cái vừa tử nguyệt dạ không lâu anh đào kiếm hoàng tìm đường chết năng lực không thể so với cái kia ba vị kém vân giật đạo nhân cảm thấy t ử nguyện dạ công hội sớm muộn sẽ bị các nàng bốn cái chơi xong lúc này vân hải bên kia thông qua phân thân dung hợp hồi vốn thể bọn họ biết được gần nhất trong trò chơi phát sinh tất cả sự kiện trọng đại cùng chính mình phân thân những ngày này đều làm những gì phân thân cũng không có tìm đường chết đang hoàn luyện cấp tăng cường thực lực duy nhất vấn đề chính là quá thành thật hoàn toàn không giống bọn họ trước kia tác phong bất quá chính là bởi vì những thứ này phân thân l ã o sư vân hải bọn người lúc trước mới có thể phái bọn họ đi chơi game ha ha thừa dịp chúng ta không tại tô cốc cời lạnh thiên tinh công hội hoàng kim vương tọa san thần hội h tám hội nghị thánh q u a n công hội trong đêm diệp còn có cái gì trời tây công hội quật khởi mạnh mẽ muốn đổi vượt qua một đồng tiền a hạ hạ hào lợi hại đ ợ i lát nữa để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng chu linh cái này trời tây công hội là tôn tép đồ vật vân hải h ồ lang gia tộc và kiếm hoàng gia tộc cao tầng thoát ly nguyên lai gia tộc gây dựng lại mới xây công hội trên danh nghĩa lao đại tây kim hổ cùng tiên h nghiệp kiếm hoàng trên thực tế quản lý công hội là khuê mộc lang hai cái này đối thủ một mất một còn gia tộc tại sự thật gia tộc á p bắt giới vậy mà tiến tới cùng nhau thật sự là duyên phận a lý thích long duyên phận cái rắm hai cái lao đại trực tiếp không có quyền gia ảnh bọn họ vốn cũng không thích hợp quản lý càng thích hợp làm một cái thuần túy người chơi vân hải cười nói cho nên bọn họ thực lực bây giờ rất mạnh có đưa thân toàn bộ s ẽ vợ thập đại công hội xu thế bọn họ trong hiện thực gia tộc có thể hay không tức hộp máu k i mỗi nhân cười lạnh những cái k i a dơ bẩn cặn bã khẳng định nghĩ đến làm sao đ o ạ t quyền mà lại sẽ cảm thấy đã đoạt một lần lần thứ hai đoạt quyền khả năng thuận lợi hơn tô cốc hạ hạ có lẽ đi dù sao không có quan hệ gì với chúng ta cho nên nói buổi tối làm cái đại sự kiện đem bọn gia hỏa này đều hố một lần vân hải nhún bay loại sự tình này ngươi tự mình nghĩ đi ta không am hiểu âm mưu quân đoàn chiến lại tìm ta tô cốc nói tốt giống hắn là âm hiểm tiểu nhân giống như lý thiết long cười nói ta cũng không am hiểu âm mưu n g ư ơ i thương lượng với dạ ảnh đi chu linh ta cũng không am hiểu có dùng đến lấy cứ việc nói kim mỗ nhân cũng cười loại sự tình này đương nhiên phải các n g ư ơ i những lũ tiểu nhân này đi làm a sau đó kim mỗ nhân bị đánh no đòn kết quả tô cốc kiếm gãy kim mỗ nhân đều không hoàn thủ mặc hắn chặt mặc hắn đâm sau đó tô cốc kiếm thì đoạn t r á c không được kim mỗ nhân dám tìm đường chết cái này là yên tâm có chỗ dựa c h ấ ca thế nhưng tô c ấ p có là biện pháp đối phó hắn thì như tại hắn cơm tối bên trong thêm chút biến thái c â y đổ gia vị quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân ủng hộ sớm kết thúc chính mình cơm tối kim mỗ nhân vọt tới nhà b ế p một bên cho mình cưới vừa hướng đệ đệ kim phú quý nói kim phú quý một mặt lo lắng ca muốn chân quý sinh mệnh a kim mỗ nhân n i t miệng cười một tiếng sợ mau thì ca ngươi hiện tại cái này p h o n g ngự ai có thể p h ả đến kim phú quý càng thêm lo lắng dùng ca kim mỗ nhân nói tốt có đạo lý hắn không phản bác được xem ra là thời điểm tu luyện một chút độc kháng cái gì hơn nửa tháng thời gian trôi qua người chơi đẳng cấp tăng lên cũng không nhỏ đảng cấp tối cao đã có hơn tám mươi cấp vân hải phân thân trong khoảng thời gian này vô cùng nỗ lực luyện cấp cho nên cấp bậc là toàn bộ sệ vở thứ nhất không có cách trận pháp quần công luyện cấp quả thực khó giải mà lại vì mau chóng thăng cấp phân thân là lôi kéo tử vong nhất chỉ cùng một chỗ luyện cấp hai cái trận pháp đại sư liên thủ luyện cấp tốc độ kia nhanh đến không có bằng hữu đương nhiên vân hải phân thân không dám vứt xuống đêm ảnh phân thân bởi vậy dạ ảnh cùng tử vong nhất chỉ đều có hơn tám mươi cấp bọn họ còn mang theo hẳn mấy người cùng một chỗ luyện cấp bất quá bởi vì không phải chủ công thu h ạ c h tàn huyết năng lực cũng k h mạnh bởi vậy châu vương mỹ nhân ngư vợ dù sơ Đạm Lam Hà d i ệ trong n i trò chơi hắn là thiên kiếm môn trưởng môn đệ tử địa vị hiển hách hiện tại chính ma liên thủ song phương mâu thuẫn vô số còn tổ kiến thường xuyên nội đấu liên quân vì áp chế thiên kiếm môn đệ tử trưởng lão đoàn nhất trí quyết định đem chu linh phái đi qua giữ cho yên hiệu quả rõ rệt mà chính ma liên quân ngay tại trắng trận tiêu diệt vượt ngoại thiên ma phàm là cùng vượt ngoại thiên ma tương quan đều là bọn họ tiêu diệt đối tượng vô cùng bận rộn bởi vậy chu linh không cần theo đội luyện cấp đương nhiên vân hải phân thân bọn họ cũng sẽ tham dự đánh liên quân làm trong chiến đấu bất quá không làm ỗ i ngày chỉ là thường xuyên mà thôi online về sau vân hải lập tức cho bình thường thường xuyên cùng một chỗ luyện cấp người phát tin tức nói đêm nay không luyện cấp đêm nay có hành động lớn tô cốc ở trên tuyến trước đó liền bắt đầu h á bài một tại đêm nay âm săn thần hội mù thanh vân hải bọn người hội tham dự Thu h o ạ chương điểm điểm tờ cờ c a đ i bảy trăm sáu mươi chiến tranh hoa ca sau hai giờ tuyết xa thành bên ngoài trắng như tuyết trong sa mạc ốc đảo bên cạnh san thần hội tinh anh đoàn ôm nhau phòng ngự chết ngăn tại ốc đảo trước đó ngăn cả ngàn vạn quái vật trúng kích quái vật trên không vân hải gia ảnh tô cốc kim mỗ nhân lý thiết long các loại một đồng tiền phòng làm việc người nặng mà đứng phụ cận còn có một số không phải vốn phòng làm việc người chơi tỉ như c ư a điện của nhân nhìn xuống bị đoàn đoàn vây khốn săn thần hội tinh anh đoàn thật sự là n h ả m chặn a lý t i ế t long ngáp một cái ta từ đầu tới đuôi thì thả một tiễn kim mỗi nhân thở dài ta chỉ đánh một phút đồng hồ c ư a điện của nhân c ư ờ i khổ bay tiền tính kế thật đáng sợ bọn họ không hề có lực hoàn t h ủ a sao hỏa rơi xuống đất còn tưởng rằng liệp thiên được cùng săn đồng đồng có thể phản kích một chút đâu không nghĩ tới yếu như vậy vân hải nhất yếu thực bọn họ cũng không tệ làm a bất quá ta trực tiếp dùng trận pháp khống chế quái vật tiến hành quân đoàn tác chiến bọn họ có thể thắng mới là lạ cái này khống chế quái vật trận pháp chính là cái kia lần cá nhân sài d tên chiến tranh hoang ca cấp năm đ ờ i dài loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất tiên khí màu xanh đẳng cấp yêu cầu cấp tám mươi cảnh giới yêu cầu độ kiếp cảnh giới thiên kiếp tam trọng công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu tứ trọng đặc thù yêu cầu dưới trướng quân đoàn nhân số vượt qua trăm người hiệu quả gấp bội vượt qua ngàn người hiệu quả gấp bội nữa vượt qua vạn nhân tiếp tục gấp bội chủng tộc yêu cầu không hiệu quả một đại quân không động yêu cầu thấp nhất cấp m ộ ư ơ i đ o á n thể cảnh giới trận pháp phạm vi bao phủ bên trong quân đoàn tại chỗ lúc tác chiến quân đoàn phòng ngự năng lực đề cao gấp năm lần thời gian của đồ không kỹ năng bị động hiệu quả hai lương thảo đi、đầu. Yêu cầu t hiệu ấ nhất, cấp p luyện khí cảnh khí 20 g ớ i tội thiên kiếp vi công đức hoặc tội ác cả trách c nhất trọng, trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, tất cả phụ trách vận pháp phạm phủ phụ bao tất quả ba cờ xí chỉ yêu cầu thấp nhất cấp 40 kim đan cảnh giới công đức hoặc tội ác thiên kiếp nhị trọng trận p h á p phạm vi bao phủ bên trong q u a n chỉ có huy, t h ể là n g bên trong h c bên trong bên trong bên h trong v thời gian cô độ một mươi phút đồng hồ kết thúc này hiệu quả sau lập tức tiến vào thời gian cô độ hiệu quả bốn không ai địch nổi yêu cầu thấp nhất cấp sáu mươi hóa thần cảnh giới công đức hoặc tội ác thiên kiếp t a m trọng trận p h á p phạm vi bao phủ bên trong khởi xướng thẳng tắp trùng p h o n g lúc quân đoàn công hạm thủ tốc độ tăng lên trên diện rộng chiến ý đem n g ư n g tụ làm lưới dao sắp bén tại quân đoàn phía trước mở đường thời gian cô độ nửa giờ kết thúc từ hiệu quả sau lập tức tiến vào thời gian cô độ hiệu quả năm chiến ý bất diện yêu cầu thấp nhất cấp tám mươi độ kiếp cảnh giới cảnh giới thiên kiếp t ă n trọng công đức hoặc tội ác thiên kiếp tứ trọng trận phát phạm vi bao ph tức làm cho quân ta toàn quân bị diện còn có sức tái chiến người thi thuật hiến tế chiến tử tướng sĩ thi thể triệu hoán bọn họ tướng hồn minh hồn khởi xướng quyết tử nhất chiến nay trạng thái dưới có thể sử dụng phía trước bốn cái hiệu quả tiếp tục thời gian bởi vì người thi thuật thực lực mà dị nhưng nhiều nhất không cao hơn nửa giờ thời gian có đồ không trận pháp tồn tại lúc liền có thể phát động nhưng không có vừa mới chiến tử tướng sĩ thì không cách nào phát động cần tài liệu trận pháp trận pháp hạch tâm nhất định phải là bách chiến lại thường thắng chi tướng hồn hãn tài liệu có thể dùng trận pháp linh tinh thay thế đặc thù thuộc tính trận hồn linh hư nhân tộc ngàn năm trước đệ nhất chiến thần cuộc đời lớn nhỏ hơn ngàn chiến không một lần bại bị động tăng lên trận pháp hiệu quả hai mươi tăng lên quan chỉ huy tất cả kháng tính năm mươi khi tất yếu hiến tế tươi sống sinh mệnh để linh h ư nắm giữ tự chủ ý thức làm quan chỉ huy tạm thời ghi chú chiến tranh tất thắng cái này kỹ năng thay thế ám ảnh chết bước cái k i a cái cấp thấp đối mặt đơn thể lúc công kích có hiệu quả kỹ năng hiện tại người chơi tuy nhiên còn có chủ tu đơn thể công kích nhưng theo người chơi đẳng cấp tăng lên tùy tiện đơn thể công kích cũng có thể biến thành phạm vi nhỏ còn công không có cách tùy tiện một kiếm đâm trên mặt đất đều có thể dẫn phát tiểu bạo nổ cái gì sau đó mặt khác vân hải nát vân huyết luyện thuật đem huyết nhục tinh khí hoặc linh hồn luyện hóa tiến trận pháp hóa thành trận hồn cùng ma tộc linh tinh thay thế đại pháp chế tạo trận pháp linh tinh thay thế tuyệt đại đa số không phải hạch tâm tài liệu cũng đều lên tới cấp năm thứ trọng tội ác thiên kiếp đối ứng đẳng cấp cao nhất giai có thể đối phó tài liệu cấp bậc cũng cùng hắn đẳng cấp cảnh giới ngang hàng cho nên hiện tại hắn trận pháp loại kỹ năng đã tăng lên tới rất khó lại để thẳng cấp độ nói như thế nào đây phân thân chăm chỉ có chút q u á đầu thay thế hắn chơi game phân thân trong khoảng thời gian này căn bản liền không có xuống tuyến hoặc là nghỉ ngơi qua một ngày hai mươi bốn giờ hận không thể phân ra hai mươi lăm tiếng tại chơi game cái này phân thân tuy nhiên thành thật sẽ không tìm được chết nhưng vô cùng yêu quý chơi game l i ề u mạng như thế địa chơi cũng không có một chút xíu phản cảm từ đầu tới đôi đều là vui ở chính giữa a vân hải quyết định về sau theo cái kia phân thân giao thế chơi game thật sự là tuyệt không thể tả đúng cái kia phân thân thuộc tính là cái gì tới t h ư n h ư là an thần tính tâm trách không được nói trở lại hắn hiện tại chính là dùng chiến tranh hoan ca cờ xí chỉ khống chế phía dưới cái kia ngàn vạn quái vật quân đoàn triệt để chấp hành hắn ra lệnh quái vật quân đoàn khủng bố đến mức nào vài phút nghiền ép san thần hội chủ lực đoàn lại đem tinh anh đoàn vây ở ốc đảo bên trong nói thật san thần hội người đều bị đánh cho cho váng bọn họ hoàn toàn không biết mình theo bình thường một dạng tổ đoàn luyện cấp làm sao đột nhiên thì lọt vào quái vật quân đoàn đánh lén vây công mà lại quái vật quân đoàn tác chiến quá có người vi ngân dấu vết sau đó bọn họ liền phát hiện không trung vân hải bọn người lập tức tổ chức lên một đợt phản kích nhưng mà chu linh bọn người chỉ là hơi động ra tay. bọn họ liền bị vân hải khống chế không quân cho c h ấ n áp trở về bởi vậy chu linh bọn họ oán niệm rất nặng bọn họ muốn đánh nhau phải không a trong khoảng thời gian này bế quan có hơi lâu mà bọn họ đều không phải là ưa thích an an t ĩ n h t ĩ n h người lần này phục kích săn thần hội chính là muốn giãn gân cốt kết quả cái này vậy mà thành tựu vân hải một người biểu diễn thời gian t r ứ n g nát dạ ảnh nhìn thấy vân hải chơi rất vui vẻ cũng liền cái gì cũng không nói yên lặng chống đỡ hắn a chu linh đột nhiên thét dài một tiếng liệp thần quân ngươi mẹ nó làm sao còn chưa tới a là bọn họ đang đợi liệp thần quân muốn không phải vì chờ hắn thì cái kia không đến trăm người tinh anh đoàn có thể ngăn cản quái vật đại quân tuy nhiên cái này tinh anh đoàn chiến đấu lực s á c thực rất mạnh nhưng thật ngăn không được một cái có thể biến hóa chiến trận quái vật quân đoàn vừa mới nhận được tin tức tô cốc bị người nào đó nói chuyện riêng tin tức trên mặt hiện hiện âm h i ể m cười hàn đến chương bảy t r ư ơ i mốt có cần phải làm như thế sao đáng thương liệp thần quân cùng liệp thần hội một cái k h á c tinh anh đoàn bọn họ vừa mới trông thấy vây công bọn họ đồng bạn quái vật đại quân liền bị tô cốc bọn người đánh lén phúc kích trừ liệp thần quân bản thân hàn tinh anh đang bị đánh lén về sau tổn thất hơn phân nửa còn lại một nửa cũng là trọng thương ngoa t là các ngươi liệp thần quân kinh sợ địa chừng mắt tô cốc bọn người các ngươi quá phận kim mỗi nhân cười ha ha một tiếng triệu hoán tượng thông thiên triệu hoán quy t i ê n bối giống đông t ư ợ n g thông thiên vừa đăng tràng dưới mặt đất hám ba tấc to lớn hình thể mộng địa lấy v u n g ẩ y mười cái liệp thần hội trọng thương tinh anh bị quất bay ra ngoài quy tiên bối đăng tràng lập tức hóa thành khải giáp bọc tại tượng thông thiên trên thân cái sau chiến lược báo t á p giống giận mạnh mẽ đâm tới liệp thần quân dẫn quát một tiếng sau lưng vạn kiếm tể phi vốn là tối tăm ban đêm tại quần quận công đức quan mang phía dưới sáng lên dường như lập tức đi vào giữa trưa đối thủ của ngươi là、ta. tô cốc lời còn chưa dứt trường kiếm đã xuất thủ lại là đánh lén liệp thần quân trên thân công đức chi quan g tỏa hào quang rực rỡ đón đ ỡ một kiếm không hư hại chút nào đồng thời trở tay một kiếm tô cốc cực tốc né tránh liệp thần quân công kích hắn cũng không dám tùy t i ệ n tiếp còn có ta lý thiết long hô to một tiếng viễn trình một tiễn một tiến này đột phá không gian bích trướng đột phá góc độ hạn chế trực tiếp xuất hiện tại liệp thần quân phía cạnh mà lý thiết long là tại hắn chính diện bắn ra một tiết này liệp thần quân né tránh không kịp thế nhưng một cánh tay theo phía sau hắn nô ra hỏi một chút bắt lấy cái mũi tên này liệp thần quân khế ước hương hỏa c h i thần c i u dương kiếm thần hiện thân đang trên đường đi liệp thần quân liền biết địch nhân rất cường đại s ớ m t r i ệ u hồi ra c i u dương kiếm thần bản tôn bám ở trên người nhưng mà cho dù là cấp 120 c r u dương kiếm thần cũng không thể sớm phát hiện đối phương đánh lén rất hiển nhiên tô cốc bọn người sử dụng đặc thù đạo cụ ẩn nặc khí tức hiệu quả nhất cấp tốt lúc này c i u dương kiếm thần mặt sắc mặt nghiêm trọng cũng không có tùy tiện xuất thủ tuy nhiên tại chỗ không ai đẳng cấp cao hơn hắn thế nhưng cơ hồ đều có cùng hắn sức đánh một trận liên thủ lời nói thật khả năng chẳng hắn tô cốc sách phiến p h ứ c gia hỏa người nào đó, đồ phu bách vạn đồ phu châu vương các ngươi ngăn lại hắn người khác cùng ta liên t h ủ xử lý liệp thần quân kim m ô nhân ta cự tuyệt tô cốc ngoa tảo đối ngoại trong lúc đó không muốn nội bộ mâu thuẫn kim m ô nhân tiếng hử lạnh ta cùng hắn đớn đấu mọi người ngoa tảo người liền ư kim m ô nhân cười hắc hắc chấp tay hành lễ có thể xưng khủng bố công đức cùng quang minh chi lực mãnh liệt mà ra liệp thần quân c h ư n kinh ngoa tảo công đức so ta còn nhiều à cũng đúng hắn công đức kinh thường tiêu hào mà kim m ỗ nhân công đức một mực t u n lấy cái s、so、a đương nhiên so với hắn nhiều cho dù hắn có hương hỏa chi thần trợ giúp mà mỗi ngày tự động tăng công đức cũng không sánh bằng người ta mỗi ngày lưu giữ công đức mà không cần bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang tiêu hao công đức sơn trang bí kỹ năm trăm la hán mọi người năm trăm cái hư hóa la hán một cái tiếp một cái xuất hiện nguyên một đám thân cao trăm mét khi thế hùng hồn chỉ là thân thể hư hóa để bọn hắn nhìn lấy rất không chân thực khi mỗi nhân chính mình cũng cùng mình phật đà hư ảnh hòa làm một thể thành tựu bên trong nhất tôn la hán duy nhất thân thể ngưng thực la hán cựu dương kiếm thần dù liệp thần quân lại nói ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không k i mỗ nhân cười như điên ba tiếng, ha ha ha lão tử hôm nay muốn đổ thần giết cựu dương kiếm thần dung thân hóa thành vạn kiếm tể phi xông thẳng tới chân trời k h mỗi nhân g i ậ n quát một tiếng khống chế lấy tượng thông thiên khống chế năm trăm la hán đồng dạng phóng lên tận trời truy sát mà đi hắn hôm nay là thật nghĩ đổ thần c ư a điện cùng nhân ngự nghệ mà bay ta đi hỗ trợ bách vạn đ ồ phu ngự đũa phi hành ta cũng đi châu vương cười ha ha một tiếng làm sao có thể thiếu ta nói xong trên thân p ậ t quan ma khí dân trào hóa thành trắng đen sen k é cánh bao tố bay mà đi như vậy tô cốc mỉm cười nhìn về phía liệp thần quân thì t h ư ờ ngươi lúc này những trọng thương đó liệp thần hội tinh anh đã bị giết sạch liệp thần hội thì thừa một cái liệp thần quân liệp thần quân ngạo nghễ cười lạnh phóng ngựa tới thử hỏi liệp thần quân nếu như lọt vào mười mấy hai mươi cái cùng cao thủ cấp bậc vây công có thể chống bao lâu đáp án là mười phút đồng hồ mà lại liệp thần quân còn phản giết một người tự bạo kiểu phản s á t cái kia đen đuổi ra hỏa chính là lý thiết long vốn là coi là đứng tại vài trăm mét bên ngoài sẽ không bị công kích không nghĩ tới liệp thần quân quyết tử tự bạo vậy mà có thể vượt qua không gian trực tiếp sau lưng hắn tự bạo liệp thần quân một trảng bên kia cựu dương kiếm thần cũng tự động tiêu、tán. k i không không một m ỗ đồng tiền phục kích đáng toán liệp thần hội một chuyện rất nhanh chuyện xôn xao một đồng tiền phục vụ khách hàng điện thoại đều bị đánh nổ hai đài nghề nghiệp tầng quản lý cũng bị trôn điện thoại di động tiền đến đầu đau mất nước rất nhanh một đồng tiền quan phương làm ra đáp lại chỉ là tư nhân tân đoán không có khác ý tứ mọi người không tin tiếp tục quấy rối mà một đồng tiền ở trong game thế lực cũng chịu ảnh hưởng không có cách cùng một đồng tiền tương quan người chơi thật sự là quá nhiều mà lại phục kích những thứ này người chơi phần lớn là những thích đó tham gia náo nhiệt tiểu công hội thế lực nhỏ sau đó mỗi cái chủ thành một đồng tiền người chơi tập trung lại đối một số tiểu công hội thế lực nhỏ phát khởi thế công đại công hội vốn là muốn không đếm xỉa đến nhưng người ta thì đánh tới cửa nhà hắn không có cách đành phải nên chiến bắt đầu vẫn là một đồng tiền độc chiếm thiên hạ về sau biến thành hỗn chiến nguyên nhân ở chỗ mỗi cái chủ thành đều xuất hiện áo đen che mặt toàn thể không chỉ có tập kích đại công hội tinh anh đoàn đội còn tập kích một đồng tiền đoàn đội cỗ thế lực này bị phán định vì quấy dối có thể cùng một phương nào có thủ đón lấy mỗi cái thế lực đều đối với mình cựu ra phát động công kích một đêm sau đó tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng mọi người đã không phải là rất quan tâm vì cái gì đánh nhau rất nhiều người đều đang hưởng thụ chiến đấu bản thân Chính đạo trong h phái không thể không phát ậ p đại môn a tiếng, công chế tất cả thế lực tỉnh t chế công cả lực á lại. h ư n mà, là là nào này, càng đây đánh lìn. phí chơi không thế nào nghe nở cỡ, hiện tại đánh này, theo sẽ không nghe. công. cờ Người vốn nở Trong cờ, tại sẽ Họ biệt thự nhìn lấy một đồng tiền tình báo bộ vừa phát tới tình hình chiến đấu tình hình chúng t u cốc khỏe miệng hơi hơi câu lên hử hử hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay vân hải uống một n g ụ m trà ha ha có cần phải làm lớn như vậy mắng đều lộn xộn tô cốc lắc đầu thở dài ngươi không hiểu ngươi quy quá thấp chương bảy trăm sáu mươi hai nhã nhã a đệm có vấn đề vân hải nghiến răng nghĩa lợi có tin ta hay không vài phút đánh b ẹ t đập dẹp ngươi tô cốc khinh miệt liếc một chút có tin ta hay không vài phút cho hấp thụ ánh sáng ngươi hát lịch sử vân hải quay đầu trận lên giận dữ nhìn kim mỗ nhân kim mỗ nhân cười ha ha một tiếng không sai ta đem ngươi hát lịch sử toàn bộ chia sẻ cho bọn hắn một điểm không dư thừa chú linh kim mỗ nhân thẳng đến ngươi tương đối sớm hát lịch sử ta biết ngươi mấy tháng trước hát lịch sử hát hát ta cũng theo mọi người chia sẻ thiên hồi kia cái gì ta lúc đó cũng là góp tham gia náo nhiệt ha ha vân hải ngửa mặt lên trời thợ dài kết bạn sơ suất t kim mỗ nhân nhìn về phía tô cốc thực ta cũng không hiểu vì cái gì làm lớn như vậy hiện tại thì liền game thủ giải trí cũng tới tham gia náo nhiệt tân nhân cũng thích tham gia náo nhiệt đầu đường quấy ngõ i ã ngoại nội thành tất cả đều là đánh nhau duy vừa so sánh hòa bình thì ma tộc hắc cám thôn trang chỗ đó không có thế lực nào mâu thuẫn tô cốc cười hắc hắc vậy không tiền bối để cho ta làm mọi người vậy không còn thật giỏi giang ra loại sự tình này tô cốc tiếp tục nói hắn nói lúc trước thiết kế thời điểm công hội chiến công có thể yếu bạo không có khen thưởng cơ chế công hội đều không thích đánh công hội chiến cái này khiến trò chơi quá bình tĩnh hắn liền muốn nhìn bầu trời thiên chiến đấu dù sao chết một hai lần tổn thất cũng không lớn sẽ không ảnh hưởng người chơi thực lực ngược lại có thể gia tăng người chơi năng lực thực chiến cho nên a hắn muốn sớm vì tết xuân hoạt động chuẩn bị một chút vân hải khỏe miệng co giật tết xuân hoạt động không phải là tô cốc cười một tiếng không tệ công hội chiến cũng là bên trong một trong t h ắ n g công hội có thể thu được ban thưởng không ít quyên góp giải tán công hội công hội chiến trong lúc đó công hội nhiều nhất có thể thuê mớn mười cái đoàn lính đánh thuê còn có người chơi tự do năm trăm hai bên đúng ma tộc cũng có thể tham gia lần này hoạt động chỉ cần có chính đạo công hội mời các ngươi dù sao hiện tại chính ma hợp tác mạ lý thiết longượng cười hai tiếng cái này kêu cái gì vô cùng náo nhiệt thắng tân xuân gia ảnh rất nhiều người hội khóc kim mỗi nhân thứ gian thương hắn khẳng định tại tết xuân hoạt động trong lúc đó bán công hội lệnh a mọi người ngoa tảo gian thương tô cốc kinh ngạc mắt nhìn kim mỗi nhân có thể a ngươi cái này đều đón được bất quá không phải trực tiếp bán là thông qua một cái khác hoạt động thu hoạch được bất quá dùng tiền chơi cái kia hoạt động lời nói thu hoạch được tỷ lệ sẽ lớn hơn mà lại cái này công hội lệnh so sánh đặc thù chỉ cần nguyên lai hội trưởng sử dụng cái này công hội lệnh liền có thể khôi phục như cũ công hội sau đó tiếp tục tham chiến mọi người gian thương vân hải cho nên từ nguyện dạ hội thuê mướn sang này còn có chúng ta ma t ộ c một đồng tiền tô cấp quả quyết gật đầu nhất định phải a không giúp mình người giúp a i đặc biệt là ngươi vân hải ngươi tuyệt đối không thể giúp người khác đây là quân đoàn chiến vân hải ta nhớ được nhất cấp công hội chỉ có năm trăm người cấp hai công hội một n g h n người mười cấp bao nhiêu người có mười cấp công hội lý thế long cấp tháng tám năm hai không ngàn người cấp tám công hội rất nhiều cấp chín công hội cũng có mấy cái một cái công hội ba mươi người tất cả đều là đủ số mười cấp công hội không người hoàn mỹ tạm thời còn không có công sẽ đ ạ tới t vân hải nhó mắt các ngươi người thật nhiều lý thiết long cười nói chúng ta người không nhiều chúng ta chỉ là cái đoàn lính đánh thuê năm mươi người kim m ô nhân năm mươi người bên trong còn có một phần là nghỉ dưỡng tô cốc t ầ n quản lý để cho chúng ta những thứ này h o ạ c h tâm thành viên giúp tự nguyện dạng hắn một đồng tiền người tùy tiện dù sao có thể kiếm tiền là được lạc diệp tân vũ cười hắc hắc thân là hội chúng ta tuy nhiên xem thường các người nhưng hội tiếp nhận các ngươi trợ giúp mọi người giống như dẹp nàng gió thu nói nhỏ thân là phó hội chúng ta hoan nghênh mọi người h u y ễ n triều tịch ta cũng là phó hội trưởng nhưng ta giống như không có cách nào tham gia hoạt động nàng còn bị chính đạo nờ tờ cờ truy sát đây tô cốc không có việc gì ngươi t ỏ a chấn tử n g u y ệ t dạ đại bản doanh từ n g u y ệ t dạ đại bản doanh độc lập với chủ thanh bên ngoài nờ tờ cờ không dám tùy tiện vào đi chúng ta đều ra ngoài dù sao cũng phải lưu mấy người giữ nhà đúng chỉ có ngươi còn chưa đủ nhất định phải lại tìm mấy cái am hiểu phòng thủ người nào đó ngươi lưu lại kim m ô i nhân thì đánh những cái kia có thành trì thực lực đủ mạnh đầy đủ kình người khác cũng là gật đầu đánh những tiểu đó công hội có mao ý nghĩ muốn đánh thì đánh đại công hội lưu thủ đại bản doanh người còn phải tiếp tục thương nghị mọi người trước mỗi người bơi về kịch tiếp tục giảng nước quấy đục để hôn loạn đến mãnh liệt hơn một số trừ một đồng tiền bên này bởi vì tấm màn đen sớm biết được tết xuân trong hoạt động cho bên ngoài hắn một số đại công hội cũng được biết tết xuân hoạt động đại khái nội dung tỷ như đại địa tâm ngữ hoàng kim vương tọa làm châu âu bên kia ở trong g a m lớn nhất cường đại công hội châu âu chính phủ sớm lộ ra một số tin tức cho nàng để cho nàng sớm chuẩy sẵ h á n đại công hội cũng là mình trong nước mạnh nhất công hội những quốc gia kia chính phủ cũng sớm lộ ra một số tin tức trò chơi này muốn lâu dài vận doanh đi xuống tự nhiên không thể thiếu chính phủ các nước chống đỡ nếu không sẽ rất phiền phức bởi vậy vệ không sớm đem tết xuân trong hoạt động cho nói cho bọn hắn mà bọn họ đem bên trong trọng điểm nói cho giới chướng mạnh nhất công hội cũng tại vệ không trong dự liệu thực cũng không đáng kể vệ không muốn là dự định tại hoạt động trước không nớt công bố trong hoạt động cho bất quá có thể nhiều mấy ngày thời gian chuẩn bị liền có thể chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ tỷ như hoàng kim vương tọa tại đại địa tâm nữ thuê đến quân sư nhã nhã a đệm chỉ huy sau điên cuồng công việc lưu bù lên chỉ phái hai chi tinh anh đoàn ứng phó những trước đó đến đưa quấy dối tạm ngư hoàng kim vương tọa cũng có thuộc về mình thành trì ở vào chủ thành bên ngoài bởi vậy lọt vào công kích số lần cũng không nhiều đại điệu tâm ngữ cũng không tâm tư tham dự h ô n chiến ngay tại hoàng kim vương tọa bên trong tòa trấn để nhã nhã a đệm mệnh lệnh có thể thuận lợi chấp hành nhã nhã a đệm đã lâm thời hoàng kim vương tọa làm ộ t người phó hội trưởng thế nhưng tại tết xuân hoạt động về sau nhã nhã a đệm hội lui ra hoàng kim vương tọa bởi vì nàng càng ưa thích làm độc hành hiệp trong phủ thanh chủ trong đại sảnh đại đại đ hưởng thụ lấy trong trò chơi khó gặp c ự c phẩm tráng ngon loại trà này tại trong hiện thực đã tuyệt tích chỉ có thể ở một số địa vị cực cao quyền quý chân tàng phẩm trong kho hàng nhìn thấy thế nhưng ở trong đêm chỉ cần có tiền đều có thể uống đến đương nhiên trong trò chơi vị đạo so trong hiện thực phải kém một chút như vậy bất quá đã đầy đủ tốt đại điệu tâm ngữ tuyệt đối ngửi một chút đều là hưởng thụ tới ngược lại là lôi đình thần vương trong đại sành bực bội địa đi tới đi lui lôi đình đại điệu tâm ngữ lạnh nhạt nói dừng lại lôi đình thần vương lập tức bị theo tạm dừng khóa quay đầu nhìn về phía thân tỷ tỷ vì cái gì để nhã nhã a đệm chỉ huy Ta chương ũ n g có t ể à. bảy trăm sáu mươi ba vượt ngoại thiên ma đang hành động ta biết đại điệu tâm ngữ rất bình tĩnh bình tĩnh đến có chút quá phận nàng đột nhiên hỏi ngươi nói chúng ta vì cái gì nhất định muốn cùng vượt ngoại thiên ma phân ra sinh tử lôi đình thần vương bởi vì bọn họ là kẻ xâm lược à bọn họ muốn công chiếm chúng ta vũ trụ đại điệu tâm ngữ vũ trụ lớn như vậy phân một khối cho bọn hắn lại như thế nào bọn họ chỉ là không nhà để về người a lôi đình thần vương thần sắc nhất thời thay đổi trên thân lôi đình lấp lóe trong tay lôi t r u y h i ể n hình n g ự a khí lạnh lẽo sắc ý c h ẳ n g ngập ngươi là ai thì ta đâu ha ha thật sự là cảnh giác đâu đại điệu tâm ngữ mỉm cười yên tâm đi tỉ ngươi rất tốt bổn tọa chỉ là tạm thời chiếm cứ thân thể nàng mà thôi nàng ý chi phi thường c ư ờ n g đại bổn tọa cũng vô pháp mạ sát nàng chỉ có thể tạm thời vây khốn thực bổn tọa không có gì nguy hiểm à bất quá là muốn cùng tỉ ngươi công cộng một cái thân thể thật tốt còn sống mà thôi ta đối cái vũ trụ này không có ác ý nhưng giống như ta vượt ngoại thiên ma lại không nhiều mà lại đâu chính các ngươi thần vũ trụ chỉ chật chật hắc hắc hắc ngươi đừng cười hai đến hoảng các ngươi vũ trụ một ít thần chỉ làm phản bởi vì sợ lần nữa tử vong đầu nhập vào một ít v ự c ngoại thiên ma bọn họ người thừa kế đang âm thầm gây sự lôi đình thần vương sát ý càng đậm đáng chết phản đồ tất cả đều nên thân hình câu diện nói cho ta biết đều có ai đại điệu tâm ngữ ngẫm lại cười hắc hắc căn cứ tỷ ngươi trí nhớ cần phải có cái gọi nhật bản địa phương chỗ đó thần chỉ hơn phân nửa đều làm phản còn có các ngươi chính mình quốc độ cũng có khoảng một phần năm thần chỉ làm phản, làm phản số lượng cùng tỷ lệ đều nhỏ nhất là hoa h ạ chật chật năm đó bọn họ cũng là đánh hung mạnh nhất nguyên một đám liều mạng tự bạo cũng muốn kéo chúng ta đồng quy vô tận đáng tiếc trong bọn họ đấu cũng là lợi hại nhất lôi đình thần vương luôn cảm giác bị xem thường chỉnh quốc gia đều bị xem thường còn có nhật bản quả nhiên lại xảy ra vấn đề căn cứ trong truyền thừa tâm đắc c h i thức hắn biết lần trước đại kiếp nạn bên trong nhật bản thì có không ít thần chỉ làm phản lần này xuất hiện hơn phân nửa cũng không kỳ quái đám tia đồ hèn nhát có lẽ là bởi vì cái này vượt ngoại thiên ma tính cách khí tức cùng đại đ i ệ tâm nữ rất gần lôi đình thần vương lựa chọn tin tưởng nàng bất quá h ắ n yêu cầu gặp thị đại điệu tâm ngữ khôi phục ý thức sau để lôi đình thần vương tin tưởng cái này vượt ngoại thiên ma bởi vì các nàng đều là ít có hòa bình chủ nghĩa người cùng c h u n g trí hướng cựu vương ngoại thành thiên tinh thành thiên tinh công hội thành trì tinh ngữ lâu chủ cùng một cái vượt ngoại thiên ma tại trên nóc nhà rằng co lấy mà chung quanh tất cả người chơi cùng nở ở cờ đều bị giam cầm dường như thời gian đình chỉ những người kia đều không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh ngữ lâu chủ đơn đấu cái này vượt ngoại thiên ma chiến đấu đã tiến hành mười phút đồng hồ tinh n ữ lâu chủ trên thân vết máu lo lộ sắc mặt hơi có vẻ tái nhật nhưng mà thần sắc y nguyên kiên định chiến ý y nguy Kiếm ý v ẫ n n h ư cũ vực rồi rào. Đối diện vực ngoại t h i ê ngoại ma bề n à i cùng nhân l o r ấ thiên tương tự, c ỉ là thân thể cao bà thực có hơn. n cao có o bà Vực g ạ t h i ma cầm trong tay hai mét đại khảm đao dao bầu đã đoạn một đoạn mất đi cái kia bộ phận cũng muốn khoảng nửa mét đao nhận phía trên vết máu rõ ràng không chỉ là tinh ngữ lâu chủ máu còn có chính hắn máu ha ha ha v ự c ngoại thiên ma che ngược phía trên cái kia đạo giữ t ậ n kiếm ngân ngửa mặt lên trời cười to t ố t rất tốt phi thường tốt ngươi có tư cách chết trong tay bột tọa người sau khi chết bột tọa sẽ đem ngươi thân thể luyện chế thành k ố i lỗ vì bản tọa sông pha chiến đấu ngươi tuyệt đối là một cái phi thường tốt khối lỗ tinh ngữ lâu chủ lạnh hư một tiếng nói tốt giống ngươi thắng bình tĩnh chết rõ ràng thường tổn s o ta nặng đoạn đao vượt ngoại thiên ma cười lạnh ngươi cho rằng ta đã dùng toàn lực ngây thơ dựa theo các ngươi cái này thế giới giả tưởng đẳng cấp phân chia bổn tọa một trăm hai mươi cấp mà ngươi vẫn chưa tới chín mươi cấp kém hơn ba mươi cấp hai cái đại cảnh giới bổn tọa chỉ là đang thử thăm dò ngươi không dùng toàn lực hiện tại bổn tọa tinh ngữ lâu chủ ngây thơ vượt ngoại thiên ma ngươi cho rằng ta thì dùng toàn lực đang khi nói chuyện tinh ngữ lâu chủ sau lưng xuất hiện một đạo không gian môn vượt vụt vụt vụt ngoại thiên ma khinh thường hư một tiếng một bộ số liệu mà thôi cũng dám hả đã thấy nổi dẫn hỗn độn đến nữ vậy mà không có phát động công kích mà chính là không ngừng cho tinh ngữ lâu chủ soát trạng thái đây mới là hỗn độn đến nữ tránh thức phương thức chiến đấu cấp một trăm hai mươi chân tiên cấp phụ trợ khủng bố đến mức nào vài phút để tinh ngữ lâu chủ đột phá cực hạ tinh ngữ lâu chủ cười to ba tiếng một chiêu côn lôn vạn kiếm quyết vạn kiếm quy tông bao phủ hết thẻ tuyết xa thành bên ngoài liệp thần thành hiện nhiên nơi này chính là liệp thần hội tổng bộ chỗ cùng thiên tinh thành tình huống khác biệt tập kích nơi này vượt ngoại thiên ma c h ọ n b ẹ n ba cái đều là cấp một trăm hai mươi thiên ma cảnh giới vượt ngoại thiên ma đối kháng bọn họ cũng có ba người hội trưởng liệp thần quân phó hội trưởng liệp thiên được cùng san đồng đồng liệp thần hội ba đại cao thủ san đồng đồng chủ tu không chế đánh phụ trợ lấy một khống ba cũng không hoảng loạn liệp thiên được bằng vào cao siêu tốc độ ở ngoại vi các loại quấy dối tìm tới cơ hội liền đánh lén liệp thần quân chủ công chính diện theo ba cái v ự c ngoại thiên ma đánh cho khó phân thắng bại ba cái v ự c ngoại thiên ma đối với hắn khủng bố lực công kích vô cùng kiếm kỵ mỗi lần đều là nhất kích tước lui liệp thần quân triệu hồi r a cựu dương kiếm thần song kiếm sát nhập chiến lực lật cấp ba bắt đầu áp chế ba cái v ự c ngoại thiên ma v ự c ngoại thiên ma nhóm trong lòng là vô cùng phiền muộn làm sao lại gặp phải như thế cái điên cùng g i a hỏa hôn đ à này lực công kích muốn đột phá thiên tế a vô luận là trò chơi thiết lập bên trong n ở cờ, cờ vẫn là bất trợt tới v ư ợ ngoại thiên ma nhóm cũng không có một cái nào lực công kích có thể bắt kịp cái trạng thái này phía dưới vượt ngoại thiên ma nhóm đột nhiên minh bạch lão đại vì cái gì để bọn hắn nhanh như vậy hành động bởi vì không thể lại cho những thứ này người chơi tăng thực lực lên cơ hội đợi đến người chơi đều đến cấp một trăm hai mươi thế giới trò chơi chính là người chơi thế giới nợ cơ lại cũng khó có thể trưởng k h ô n g cục thế vượt ngoại thiên ma rất có thể cũng chỉ có bị đánh khuẩn đột nhiên liệp thần quân một kiếm ra vạn kiếm bay bước lui ba cái vượt ngoại thiên ma với bên n g o à i quát làm sao còn chưa tốt lão đại chống đỡ còn có một phút đồng hồ cái nào đó liệp thần hội cao tầng lớn tiếng trả lời liệp thần quân những thứ này h ã n hại cắn răng một cái lần nữa xông đi lên theo v ự c ngoại thiên ma chính diện cứng rắn bên trong một cái v ự c ngoại thiên ma quát toàn lực xuất thủ tốc chiến tốc thắng nhất định phải tại trận pháp mở ra trước đó kết thúc anh trận pháp đột nhiên thì mở liệp thần hội tất cả trận pháp sư liên thủ bố trí siêu cấp đại trận khủng bố huy áp đem ba cái v ự c ngoại thiên ma đều trấn nằm xuống bọn họ bị lừa liệp thần quân cười lớn một tiếng v ạ n kiếm tể phi chương bảy trăm sáu mươi bốn tài liệu dùng không hết cảm giác thực tốt một ngày này v ự ợ ngoại thiên ma đột nhiên tập kích rất nhiều người chơi tất cả đều là những tại đó lần trước cá nhân thi đấu mà biểu hiện nô lên những người này tuy nhiên có độc hành hiệp nhưng đều có tự vệ thủ đoạn đánh không lại còn có thể chạy mất bởi vậy v ự c ngoại thiên ma một ngày này không có chút nào thu hoạch ngược lại thua tiền mười cái mát cấp v ự c ngoại thiên ma việc này gây nên tất cả v ự c ngoại thiên ma cảnh giác càng thêm kiên định bọn họ sớm phát động thế công ý nghĩ những thứ này người chơi thực lực v i ễ n siêu tưởng tượng nếu như chờ v ự c ngoại thiên ma chuẩn bị hoàn toàn như vậy người chơi đ o á n chừng cũng đầy cấp đến lúc đó cơ hồ có thể khẳng định là người chơi ngược v ự ợ ngoại thiên ma cho nên dù cho còn không có triệt để nắm giữ số liệu hóa thân thể còn không tìm được khống chế du hí hệ thống cách bọn họ cũng muốn sớm bắt đầu k bọn họ hiện tại đặc biệt hận những v i ê n cổ đại năm đó muốn không phải những tên khốn kiếp kêu hủy bọn họ thân thể bọn họ cũng sẽ không bị động như thế so với năm đó lần kia hạ kiếp vượt ngoại thiên ma chỉnh thể thực lực hạ xuống ba bốn cái cấp bậc hiện tại vượt ngoại thiên ma nếu như gặp phải năm đó nhân gian đỉnh phong tu chân giả cũng là bị hành hung mệnh kế hoạch sớm bắt đầu trong thế giới game khắp nơi đều xuất hiện vượt ngoại thiên ma tung tích rất nhiều người chơi lọt vào tập kích nhưng mà bởi vì không có trưởng khống du hí hệ thống vượt ngoại thiên ma nhóm không cách nào thông qua người chơi số liệu xâm lấn người chơi thân thể từ đó chiếm cứ người chơi thân thể trở về sự thật vượt ngoại thiên ma xử lý người chơi liền hòa bình lúc tử vong không sai biệt lắm có thể p h ụ c sinh chỉ là tổn thất hơi lớn bình thường tử vong sẽ chỉ rơi vốn cấp tất cả kinh nghiệm vốn cấp kinh nghiệm là không lúc làm theo rất cấp rất bàn nhỏ dẫn tùy cơ rơi xuống một số đồ vật hiện tại bị vượt ngoại thiên ma xử lý làm theo trực tiếp rất cấp vận khí tốt rất một cấp vận khí không tốt trực tiếp rơi cấp ba cấp bốn mà lại trên thân đồ vật nhất định hội rơi xuống một hai kiện trừ cái đó ra vượt ngoại thiên ma còn chiếm lĩnh không chế một bộ phận người chơi nhân vật trò chơi mà nhân vật trò chơi bị không chế người chơi bản thể làm theo lâm vào hôn mê việc này gây nên quy mô nhỏ khủng hoảng bất quá c h ù cho mỗi cái vượt c k ngoại thiên ma đều chiếm lĩnh một cái người chơi nhân vật trò chơi gánh vác cho toàn cầu các tòa thành thị cũng liền thiếu đáng thương đương nhiên chính phủ các nước sẽ không chỉ ở trong hiện thực ngăn chặn khủng hoảng còn muốn ở t loại i này đạo khủng cụ là tại người thừa kế xuất hiện ở trong game lúc liền bắt đầu phát triển nghiên cứu vừa nghiên cứu ra không đến được lâu đã tại côn bằng chính âng Mặt trời t h ô nhưng n ậ t c phi mà hải thân trên thí vào lúc ban đêm tết xuân hoạt động bộ phận nội dung tại trang web chính thức công bố thật nhiều người trực tiếp thổ hết không hạn chế công hội chiến tam đoá đặc thù hoạt động thông quan thu hoạch được đặc thù công hội lệnh dùng sau trực tiếp khôi phục như cũ công hội đây là muốn t ử đấu đến cùng a ngoa tạo tà giáo đang hành động mà ý tứ tiêu diệt v ự c ngoại thiên ma cũng có khen thường sao a phải dùng đặc thù đạo cụ giết v ự c ngoại thiên ma cho dù là người thừa kế cũng vô pháp trực tiếp ở trong game giết chết v ự c ngoại thiên ma vân hải ngoại trừ cho nên nhất định phải phân phối đặc thù đạo cụ cùng giam cầm người thừa kế loại kia là s o n g sinh huynh đệ còn có điện ảnh miễn phí phát sóng không phải nói không phát sóng sao lần này ở trong game tiến hành phát sóng điện ảnh chính là vân hải bọn người diễn viên chính cái t i ế bộ tuy nhiên đằng sau có hơn phân nửa đều là vân h ả i bọn họ phân thân đang giả trang diễn nhân vật vậy không muốn là muốn trực tiếp phóng tới giảm chiếu phim phát ra thế nhưng ngẫm lại tết xuân hoạt động làm sao có thể mỗi cái thêm nhiệt sau đó ở trong game miễn phí phát sóng ngày thứ hai điện ảnh một phát ra thì đậu đen rau muốn trần đấy nội dung cốt truyện quá cầu hết mấy cái đại chủ diễn diễn kỹ xấu hổ vai phụ diễn kỹ viễn siêu nhân vật chính ngôi sao lớn vai phụ trong lúc vô tình đoạt nhân vật chính phong thái đạo diễn quay chụp thủ pháp rất có vấn đề không hiểu thưởng thức nhìn thấy cái cuối cùng đậu đen rau muốn nội dung vậy không lạnh lùng đánh giá một câu tâm lý bị thương lại bị phê đáng giận vân hải ở một bên tu luyện nghe vậy cười nói còn tốt ta ta đều bị mắng thành t i ể u cái d ặ n gì vân hải cự lực phân thân ai có thể có biện pháp nào ai để ngươi có nhiều như vậy nữ chính không có bị đổ dầu đều coi là tốt vân hải lôi điện phân thân muốn ta nói chỉ có dạ ảnh một cái nữ chính liền đầy đủ vân hải phật quang phân thân a di đà cái k i ế p h ậ t đơn nữ chính là tà đạo vân hải lăng liệt kiếm ý phân thân con lửa chọc miệng nói bữa hậu cung mới là tà đạo vân hải kịch độc phân thân h h h, -h không có nữ chính mới là duy nhất chính đạo hãn phân thân ngao nhau phát biểu ý kiến trong lúc nhất thời ồn ào không chịu nổi vân hải chính mình thói quen ngẫu nhiên chen vào hai câu vậy không k h ố n nạn thật là phiền vì cái gì hắn phải bồi vân hải tu luyện a nhớ tới vân hải muốn muốn tăng lên bản m ệ n h pháp bảo nhiếp hồn cầm mời hắn tới hộ pháp bọn họ lúc này chính ở trong game huấn luyện đặc thù tràng có thể mô phỏng sự thật công pháp kỹ năng cũng có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng đạo cụ nhiếp hồn cầm không biết vì cái gì có thể xuất hiện tại trong thế giới hiện thực mà bản thân nó lại ở trong g a m bởi vậy tại cái trò chơi này cùng sự thật cái góc bên trong cường hóa nó tựa h ồ là sự chọn lựa tốt nhất nhìn lấy vân hải cùng phân thân một bên tranh luận đơn nữ chính cùng hậu cung vấn đề một bên móc ra số lượng chủng loại phong phú tài liệu vệ không khỏe miệng hơi hơi rút rút hắn n g h ĩ tới vân hải tại trong hiện thực ngưng luyện trận pháp kim đan tràng cảnh cũng là một đống lớn trận pháp tài liệu bày ở trước mặt như là từng tòa tiểu sơn nhưng mà vân hải mỗi giờ tiêu hao một tòa núi nhỏ tài liệu đều là vệ không ra lúc đó có thể trong lòng đau vân hải dùng xong hắn bảo khố một nửa vật tư hiện tại vân hải sử dụng những trò chơi này bên trong tài liệu bởi vì sẽ ảnh hưởng trò chơi thăng bằng bởi vậy vệ không cũng nỗ lực không ít đại giới cho chính vân hải đột nhiên cười một tiếng h a h a tài liệu dùng không hết cảm giác thực tốt vệ không chương bảy trăm sáu mươi lăm trăm cấp yếu gà nửa ngày sau vệ không sắc mặt cứng đờ nhìn lấy tối như mực bút khói lên sân huấn luyện nơi này nguyên bản có thanh sơn cỏ xanh cũng có hoang mạc đại hải còn có cao sơn lưu thủy mà bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cháy đen một mảnh khói đặc c u ầ n c u ộ n đây cũng là vân hải luyện chế bản m ệ n h pháp bảo sau khi thành công tràng cảnh về phần vân hải chính nổi bồng bềnh g i không trung cùng trên đầu gối để đó nhớp hồn cầm tiến hành sau cùng tâm thần tương liên một đạo hư huyễn bóng người sau lưng vân hải tung bay rõ ràng là phụ trợ trang bị mậu mặt linh giới bên trong phong ấn la mậu mặt linh hồn la mậu mặt chính là nhiếp hồn cầm k h í linh mà lại la mậu mặt không chỉ có là trong trò chơi nhiếp hồn cầm k h í linh nàng còn có thể xuất hiện tại trong hiện thực vẫn là trong hiện thực nhiếp hồn cầm k h í linh giờ này khác này vệ không đã biết la mậu mặt không phải trò chơi số liệu nàng là một cái chánh thức du t ẩ u ở trong game chân thực linh hồn như vậy đem nàng phong ấn tại mậu mặt linh giới bên trong la thiên tuyển hiển nhiên cũng không phải trò chơi số liệu mà chính là một cái có thể tại thế giới giả tưởng tự do hành động đặc thù tồn tại la thiên tuyển h i ệ n nhiên cùng du hí hệ thống quan hệ không ít mà du hí hệ thống là trong vũ trụ khối kia thần bí c h i thạch tảng đá kêu bên trong phong ấn vực ngoại thiên ma cùng v i ễ n cổ chư thần tàn hồn như vậy la thiên tuyển rất có thể chính là bên trong một vị đại năng thủ đoạn vậy không đầu tiên nghĩ đến chính là phục hy vân hải truyền thừa nơi phát ra cho nên nói có hậu đài ra hỏa c h ọ c không được ca có điều luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề nhìn lấy không c h u n g vân hải vậy không nhũng mày trong lòng không hiểu có chút bất an chốc lát nữa chính hắn lắc đầu có lẽ chỉ là ảo giác vân hải nhìn qua một chút vấn đề cũng không có hẳn là không bị an toàn cùng lúc đó trò chơi chỗ sâu một người bình thường không cách nào đến địa phương la thiên tuyển đột nhiên mở hai mắt ra tựa hồ xem thấu hết thẻ số liệu nhìn thấy vân hải rốt cục thành công sao nhìn lấy vân hải sau lưng la mở mặt la thiên tuyển khỏe miệng hơi vệt lên hơn hai mươi năm tiểu tử ngươi thủy trung không thể chạy ra bổn tọa trong lòng bàn tay a không ngươi tựa hồ theo không nhận thấy được bổn tọa tồn tại ha ha ha ngu xuẩn p h à m nhân a có thể bắt đầu hạ một bước chỉ gặp hắn bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua vô số số liệu đi vào một chỗ thâm lên chung q u n h hết thẻ tùy theo đ ư n g im chỉ có một đạo xinh đẹp bóng người cùng kính đứng người lên chủ nhân la thiên tuyển cho ngươi chỉ định mấy tên thủ hạ kia còn không thu phục sao xinh đẹp bóng người toàn thân r u lên chủ nhân ta la thiên tuyển k h o á t q u o á c tay tính toán ngươi cũng không dễ dàng ban đầu là bổn tỏa tính sai hiện tại có thể hành động có người sẽ phối hợp ngươi mục tiêu thứ nhất lưu lại tiền m ã i lộ vâng thuộc hạ chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ ừng bổn tỏa tin tưởng ngươi v â n yên thánh nữ hoạt động còn chưa bắt đầu trong biệt thự chu linh chết nằm trên ghế salon nhàm chán nhìn trần nhà thật nhàm chán a tốt muốn đánh nhau phải không a sứ bá vì cái gì tạm dừng điểm qua v ư ợ ngoại thiên ma a ta đánh đang sảng k h o á i đâu đã trở về sự thật vệ không nghe vậy cười nói vượt ngoại thiên ma đều phân tán lại dùng quân đoàn vây quét bố không dễ dàng đến lúc đó tết xuân hoạt động mọi người cùng nhau giết vượt ngoại thiên ma mới gọi nhanh ta đoán chừng ngày đó vượt ngoại thiên ma đều sẽ hệ i thân không phải toàn bộ cũng có tám chín thành tết xuân hoạt động về sau ngươi tiếp tục xuất quân tìm bọn hắn đi chu linh khấu nạn đến lúc đó có thể còn lại mấy cái vượt ngoại thiên ma cũng không tốt nói xuất quân tìm bọn hắn không phải lãng phí tư nguyên sao quả nhiên người sư bán này theo sư phụ hắn một dạng đều là không đáng tin cậy nói lên sư phụ vần một s a có vẻ như đã thời gian rất lâu không có xuất hiện chạy đến nơi đâu sư phụ ngươi a vệ không cười hắc hắc đ ô i cái nào đó đần độn mẫu thân đi chu linh a ngươi đối với ta dụng tâm thuật vệ không lắc đầu ta hôm nay không có n h ả m chán như vậy là h ô m qua dùng ở trên thân thể ngươi quên triệt tiêu chu linh tốt ta sư phụ ta bồi người nào vệ không chỉ chỉ trên lầu chu linh không hiểu ai vậy vân hải a vệ không đánh xuống đầu hắn ngu xuẩn sư để ta ngươi vậy mà không biết một say tiểu tử k i a ưa thích vân hải mẫu thân chu linh có vẻ như hết nước nói qua vệ không đáng tiếc vị mỹ nữ kia đời này đều vẫn chưa tỉnh lại rồi bất quá không chỉ có một say tên ngu ngốc kia đang tìm để cho nàng thức tỉnh phương pháp vân hải chính mình cũng đang cố gắng vân hải chỉ đi qua chỗ đó một lần liền không có quay lại không phải một say không cho hắn đi mà là chính hắn không muốn đi hắn hy vọng lần sau đi thời điểm đã nắm giữ để mẫu thân hắn thức tỉnh phương pháp ai dù sao cũng là nữ hoa người thừa kế vốn là sinh hạ hải tử liền sẽ chết chỉ là bởi vì lần này sinh là nam hoa mới sống lâu mấy ngày bị một say phong ấn nhưng nàng cuối cùng chạy không khỏi vừa chết trừ phi là tiên chu linh ai các ngươi than thở cái gì tô cốc đang từ đại môn t i ề n đến giống như nghe thấy các ngươi đang nói vân hải vậy không con nít con nôi nghe lén không tốt mau tới trò chơi buổi tối cho các ngươi cái nhiệm vụ tô cốc theo miệng hỏi nhiệm vụ gì ta buổi tối phải bồi thi lâm huyện triệu tịch dạ phố không d ạ ảnh vậy không nghiêng hắn liếc một chút ta tìm tới một cái vực ngoại thiên mà cứ điểm tô cốc thái độ nhất thời một trăm tám mươi độ đại chuyển biến t ố t buổi tối ta diệt bọn họ vậy không đúng một đồng tiền tình báo tổ tìm tới những cái kia bị cướp đi nhân vật trò chơi người chơi phần danh sách này cho các ngươi làm dứt khoát một chút toàn bộ giết một trang giấy theo hắn trong tay áo bay ra tô cốc tiếp được xem xét mỹ mắt nhất thời nhảy một cái lại không ít công hội hội trưởng a ừ m vậy không khẽ gật đầu thần s ắ c hơi có chút nghiêm trọng vượt ngoại thiên ma muốn dùng người chơi theo người chơi lẫn nhau l i ề u dù sao chúng ta làm đúng lúc là công hội chiến hoạt động bọn họ thì sử dụng điểm ấy hoạt động sau khi bắt đầu hành động đi sát thủ g i ế t không những thứ này vượt ngoại thiên ma mà các ngươi những thứ này có thể g i ế t lại không mấy cái am hiểu ám sát a ra ảnh đã đang hành động có điều nàng rét không mấy cái tô cốc cười hắc hắc chính diện đánh ngã hoàn toàn không có vấn đề vậy không ngấm lại khẽ thở dài giống như thật có thể chính diện cứng rắn làm vượt ngoại thiên ma thực lực vượt quá tưởng tượng thật a chu linh cảm tạo viễn cổ chư thần tô cốc cảm tạo du hí hệ thống chu linh cùng tô cốc đột nhiên đồng thời nắm tay vừa quát d i ệ t bọn họ v ậ y không hai đậu bỉ trong trò chơi hát cám thôn trang một đạo xinh đẹp thanh em đột ngột xuất hiện tại tiệm thợ rèn bên trong tiệm thợ rèn lá bản trong cấp nham ma thác cốt phát giác được một trận t r ở tay chính là nhất quyền nhưng mà so đông các còn quả đấm to lại bị vân yên thánh lữ dễ như chở bàn tay địa tiết được vô luận thác cốt dùng lực như thế nào cũng vô pháp tránh ra thác cốt lập tức muốn điều động lực lượng toàn thân phản kháng lại phát hiện lực lượng bị phong ấn thật yếu a vẫn yên thánh nữ hơi hơi cười lạnh như vậy yếu gà có thể hay không nói cho ta biết lưu lại tiền mãi lộ ở đâu t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu vân hải ta tình nguyện chỉ là cái người qua đường giáp h ừ thác cốt chỉ dùng một tiếng tức giận hư g h ắ c lại sau đó nhắm mắt chờ chết vẫn yên thánh nữ khỏe miệng nhét lên ngu xuẩn yếu gà hóa thành hạt bụi đi nhàn nhạt ánh trăng từ cánh tay nàng tuôn ra dung nhập thác cốt thân thể thác cốt duy trì chết không đầu hàng thần thái hóa thành đẩy trời hạt bụi bay ra v â n yên thánh nữ rất vui vẻ biết rõ đến trong thôn hắn t r ă m cấp trên đây m à tộc nở đ ờ cờ khí tức đang chuẩn bị thuấn di đi tìm bọn họ lúc nàng cảm giác mình bị khóa bình tĩnh một cái cùng hắn không kém bao nhiêu tồn tại đem nàng khóa chặt sau đó vệ không nhân vật trò chơi yến không xuất hiện ở trước mặt nàng yến không xuất hiện cho người ta cảm giác tuyệt không đột ngột giống như hắn nguyên bản thì ở nơi đó giống như nhìn thấy v â n yên thánh nữ yến không cười nguyên lai là người à vốn là không nên tồn tại số liệu hạ ta rốt cục nhớ tới thiếu chút gì nguyên lai là các ngươi ta vậy mà quên các ngươi những thứ này vốn là không nên tồn tại số liệu nói một chút đi đến cùng là ai sáng tạo các ngươi không nói sẽ chết ta ngươi vừa mới thế nhưng là g i ế t ta ma tộc một viên đại tướng đây v â n yên thánh nữ nụ cười nhu h ò a loại kia y ế u gà cũng coi như đại tướng yến không rất khẳng định gật đầu hậu cần đại tướng chuyên môn chế tạo vũ khí có ý kiến v â n yên thánh nữ h ừ nhiều lời vô ích ta sẽ không nói ra ta chủ nhân mà lại ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta tuy nhiên ngươi là trò chơi lúc đầu sáng tạo giả nhưng ngươi cũng hẳn phải biết cái thế giới này triệt để biến dạng ngươi thậm chí không biết cái này thế giới giả tưởng có một ngày lại biến thành thế giới chân thật ta yến không giật mình ngươi không phải số liệu các ngươi là ai muốn làm gì v â n yên thánh nữ đầy mặt nụ cười ta đúng là một bộ số liệu nhưng đây chẳng qua là hiện tại làm giả thuyết biến thành sự thật thời điểm ta sẽ có được giống như các ngươi thân thể máu thịt không ta thân thể máu thịt cần phải mạnh hơn càng hoàn mỹ hơn nhân loại các ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng là có thiếu hụt tồn tại không hoàn mỹ sinh vật nhất định phải đào thải tiến không hai mắt ngưng tụ gia tâm ngược lại là rất lớn nhưng mà các ngươi điểm này náo tử vĩnh viễn sẽ không hiểu không hoàn mỹ mới thật sự là hoàn mỹ tốt nói nhảm dừng ở đây ra tay đi vẫn yên thánh nữ trên thân nhất thời ánh trang p h o n trào như vậy giống như ngươi mong muốn t i ế n không cười l ạ n h ma khi ung tùm nguyện thần giáo thế nhưng là ta sáng tạo ngươi dùng nguyện thần giáo c n g pháp làm sao có thể thắng v â n yên thánh nữ cười l ạ n h nguyện thần giáo s á t thực vẫn là tháng kia thần giáo nhưng nguyện thần lại thay đổi ngoa tạo t i ế n không lần này thật là kinh hãi lao đại ngươi có thể xuyên tạc trò chơi thiết lập ha ha ha hắn cũng là hệ thống a hố t r a a sau mười phút t i ế n không một mặt ngưng trọng đem trọng thương v â n yên thánh nữ phong ấn đau đầu mắt nhìn hát cám thôn trang h á cám thôn trang kiến trúc bị hủy một nửa phụ trách ở trong thôn trấn thủ hồn nát vân các loại ma tộc nở tờ cờ trọng thương hơn chỉ có tân nhiệm tranh phong chiến quản lý nhân viên hồ mỹ h ủ g h t hoàn hảo không chút tổn hại muốn không phải hồ mỹ h ủ g h t xuất thủ tiến không cảm giác mình có thể đánh bại vân yên thánh nữ nhưng bắt không được nàng cái này bộ số liệu thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng so với hắn dự tính còn mạnh hơn nhiều nhưng mà tranh thức có thể sợ không phải vân yên thánh nữ thực lực cũng không phải hắn sau màn lao bản thực lực mà chính là sau màn lao bản thân phận k h ố n nạn làm sao có thể là du hí hệ thống hệ thống hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn thoát ly không chế muốn là muốn gây sự v ậ không chân tâm ngăn không được đau đầu a tiến không nệ nệ đầu phiền muộn chi tình tràn ngập ra hồ mỹ hù ghét hiếu kỳ hỏi trưởng môn ngươi tựa hồ rất phiền não đúng vậy a đau đầu a ngươi nói cái này tiên nếu như muốn chơi chết chúng ta chúng ta có thể phản kháng sao có thể a nhất định phải phản kháng a hắn muốn chỉnh chết chúng ta vậy chúng ta trước chơi chết hắn vậy không thật sâu nhìn mắt hồ mỹ hù ghét mò sơ cảm lại nói ngươi thật giống như cũng là vốn không nên tồn tại số liệu hồ mỹ hù ghét cười một tiếng không sai ta đần không nên tồn tại cần phải ở chỗ nào lần phó bạn sau khi kết thúc tiêu tán thế nhưng ta theo năm tiền trên thân đạt được một tia vô cùng đặc thù lực lượng sau đó ta sống sót yên tâm đi Ta tại khẳng định đứng ngươi bên các vậy không thở dài thực ngươi nghe được ta cùng nữ nhân này nói chuyện đúng không dù sao thực lực không kém gì ta hộ mỹ hù ghét thản nhiên ngật đầu không sai ta nghe thấy ta hy vọng cái này thế giới giả tưởng biến thành thế giới chân thật thế nhưng cái này thiên lại không thể là người khác thiên mà hẳn là chúng ta thiên vậy không lông mày n h u lại ngươi ý là hộ mỹ hù ghét cười một tiếng ngươi đ a nghĩ n g đến làm gì hỏi lại tiểu t ử kia vẫn khí thật tốt hạ hạ người tốt có hảo báo lời nói nói làm ở thế nhưng vệ không cũng không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hồ mì hữu ghét đội cái thuyết pháp vệ không đối với vân hải có năng lực can thiệp du hí hệ thống biểu thị sâu sắc hoài nghi nói cách khác hồ mì hữu ghét khả năng không phải là bởi vì vân hải mà còn sống sót mà là bởi vì hệ thống để hắn sống sót mà hệ thống đúng lúc là hậu trường hấp thụ khốn nạn cảm giác càng ngày càng khó làm làm vân hải theo sân huấn luyện đi ra lúc nhìn thấy chính là tiếp cận phế tích trạng thái hát cám thô trang gọi là một cái kinh hại à ta đi chính ạo rét tới ả nha phu cận một người chơi ngay vậy lắc đầu không phải là một cái siêu cấp lợi hại tà giáo chỉ cùng thiên kiếm môn trưởng môn đánh lên về sau trong thôn nở v ờ cờ đều tham chiến ngươi là không biết cái kia tà giáo chỉ lợi hại a sư phụ ngươi kèm chút bị đánh chết tiệm thợ rèn thắc cốt nghe nói còn không có xuất thủ cũng đừng m i ể u sát cuối cùng là thiên kiếm môn trưởng môn cùng tranh phong chiến quản lý nhân viên liên thủ mới bắt lấy cái kia tà giáo chỉ cái kia tà giáo chỉ khá quen giống như ở nơi nào gặp qua a ngươi là năm tiền vân hải ừng là ta đệ đệ ta là ngươi p a n ký cái tên được không trong trò chơi ký tên có thể đệ đệ ta cũng chơi game hắn là chính đạo tới tới tới lá thăm tại cái ngọc đội này phía trên tốt h ta hạ hạ ngươi người thẳng được rồi vì cái gì nhiều người như vậy hát ngươi người đẹp trai không có cách nào vân hải ký xong tên hai mắt hơi hơi hư lên ngươi trở mặc làm ấ y cái ý tứ ta không đẹp trai người kia gượng cười hai tiếng kia cái gì dây ta đi ta không thể vi phạm lương tâm nói n g ư ơ i đẹp trai vân hải sau cùng vân hải như ước nguyện của hắn dây hắn g h é t nhất những thứ này thành thật ra hỏa về sau vân hải đi thiên kiếm môn toàn bộ tìm vệ không khởi xuống tình huống biết được muốn đối phó địch nhân một trong có thể là du hí hệ thống về sau vân hải t a m quan kém chút vỡ nát nao tử dần hiện ra tốt nhiều người máy nô dịch nhân loại phim khoa học viết tưởng lo lắng sợ hãi đều là vô dụng vệ không lạnh nhạt nói lấy dũng khí d i ệ t sát hết t h ể đi thiếu niên ta rất xem trọn g ngươi nha vân hải ha ha ta tình nguyện chỉ là cái người qua đường giáp v ệ không ha ha, người qua đường giáp mới là thảm nhất dù sao đều sẽ bị tác động đến miểu sát vân hải nói tốt có đạo lý không phản bắt được chương bảy trăm sáu mươi bảy t r a n cấp về sau người chơi thời đại ban đêm phá hủy v ự c ngoại thiên ma một cái cứ điểm hành động vô cùng thuận lợi từ n g u y ệ t dạ công hội thiên tinh công hội l i ệ p thần hội hoàng kim vương tọa cùng hắc cám hội nghị n a m đại công hội liên thủ lại thêm săn ngày đoàn lính đánh thuê các loại thực lực cường đại tiểu đoàn thể có thể không thuận lợi sao thế nhưng tiêu diệt cứ điểm về sau phiền phức có hơi phiền toái a cái này cứ điểm lại là đường môn một cái dưới đất phân bộ nếu như vẹn vẹn cùng đường môn có quan hệ lời nói vấn đề không lớn chỉ cần cho thấy là tại điểm qua v ư ợ ngoại thiên ma là được thế nhưng cái này lòng đất phân bộ là đường môn dùng tới đối phó quang minh giáo hội hiện ở chỗ này cho hấp thụ ánh sáng đường môn thẹn quá hóa giận quang minh giáo hội hưng ơ sư vấn tội các người chơi vừa vặn kẹp ở giữa hắn bắt đại môn phái ngồi xem náo nhiệt địa điểm ở vào chủ thành bên ngoài một chỗ trên núi cao ngọn núi này thuộc về quang minh giáo hội cả ngọn núi đều bị quang minh lực lượng c h ú c phúc từ sáng sớm đến tối tản ra quang minh ký tức nơi này là thánh quang thiên đường t h á n h quang ở khắp mọi nơi nơi này lại được xưng là tiểu thành núi là quang minh giáo hội trừ tổng bộ bên ngoài trọng yếu nhất địa phương nhưng mà thánh t ế t vô cùng trong lòng núi vậy mà ẩn giấu đi đường môn lòng đất phân bộ đường môn thiện làm ăn khí kích độc bởi vậy bị quang minh giáo hội lẫn nhau mâu thuẫn chưa bao giờ gián đoạn chỉ là so sánh k h ắ c chế a thế nhưng hiện tại đường môn vậy mà đem những thứ này vật dơ bẩn đưa đến bọn họ tiểu t h a n h núi thậm chí ý đồ làm loạn cái này mẹ nó liền không thể nhẫn tuy nhiên đường môn lòng đất phân bộ bị vượt ngoại thiên ma chiếm lĩnh nhưng cái này không có nghĩa là quang minh giáo hội liền có thể tha thứ đường môn sau đó tòa này chủ thành phụ cận đường môn đệ tử đều bị bắt bao quát phân bộ t r ư ở n g lão đường môn thẹn quá hóa giận t r ư ở n g môn tự mình xuất quân chạy đến bức bách tiểu thành núi thả người không quang minh giáo hội giáo hoàng đã chờ đợi ở đây đã lâu nói do chỉ cần đường môn không cho cái hợp lực giải thích như vậy những đường môn đó đệ tử cả đời này nhất định phải đợi tại tiểu trên thánh sơn sám hối c h u tội về phần các người chơi thì bị song phương cũng làm thành tựu i chứng nhân chứng minh phe mình là chính nghĩa đối phương là cố tình gây sự quan minh giáo hội lý do thoái thác rất thỏa đáng người khác tại nhà mình lòng đất an cái lôi nhất định phải phản k í c h ta đường môn ngụy biện nói những cái kia không có quan hệ gì với đường môn tất cả đều là vượt ngoại thiên ma vu h a n h ã m hại không tin có thể hỏi người chơi người chơi phá hủy cứ điểm lúc có hay không gặp phải một cái đường môn đệ tử Tô cốc b ọ nhưng ọ xác thực không có không phải gặp đ ờ mà ô n nhưng cứ điểm bên trong kiến tạo phong đệ điểm đều liệu tử, thế tạo tư thiết tất cách, cứ cả bị l đường môn Mà lại, bị b ắ trưởng đường môn vân bộ t lao, giáo ầ n nhất chủ thành trong chủ a c i tại chiếu giỏi thánh quang sau kiên định cho rằng quang minh giáo hội đem hắn tẩy não là trần chủ u i địa vu hoan hãng hại từ trước đến nay quang minh chính đại đường môn trong hiện thực đường môn không biết là dạng gì nhưng trong trò chơi đường môn tuyệt đối cùng quang minh chính đại kéo không bên trên quan hệ chính đạo thập đại môn phái chung đường môn ngũ độc giáo nhân đạo dạy cùng yêu thần dạy đều thuộc về bất chính không tà điện phạm nghe nói tại trước đây thật lâu bọn họ đều là tà chỉ là tại c h ấ n áp n g u y ệ t thần giáo về sau cái này bốn môn phái mới đổi tà nhưng cũng không có triệt để về chính chính đạo những năm này xuất hiện không ít tác đ ồ rơi xuống làm ma c a m vị tà ma đại phái đệ tử bên trong tám mươi đến từ cái này bốn môn phái thậm chí đường môn cùng ngũ độc giáo bây giờ còn đang chỗ tối vội vàng sát thủ đ ư ợ n g người chơi tiếng cười không có thể làm cho đường môn trưởng giáo đỏ mặt một phần vẫn là như vậy nghĩa chính ngôn t ử yêu cầu quang minh giáo hội giao ra bản môn đệ tử đường môn đệ tử nhất định phải từ đường môn chính mình xử trí đứng ngoài quan sát đây hết thể hơn ngàn tên người chơi tại tô cốc các loại người cầm đầu nói một chút sáng suốt địa thối năm trăm l i n ngồi xem hai đại môn phái đánh nhau tô cốc thở dài lúc này còn trong đấu ai lạc diệp tân vũ tuy nhiên vực ngoại thiên ma rất mạnh nhưng bọn hắn cảm thấy mình càng mạnh các người nói nếu như tết xuân hoạt động trong lúc đó chúng ta người chơi không xuất thủ lời nói những môn phái t i ê hội kiểu gì liệp thân quân ở ẩn tu hành lão gia hỏa khẳng định toàn bộ nhảy ra tinh ngữ lâu chủ trước mắt hai môn phái này khả năng bị diệt mọi người giật mình vượt ngoại thiên ma mạnh như vậy tinh ngữ lâu chủ gật gật đầu mấy ngày nay đánh lén chúng ta vượt ngoại thiên ma chiến đấu lực rất mạnh a nhưng bọn hắn chỉ là sát thủ tuyệt đối không phải cao tầng sát thủ thì có cấp một trăm hai mươi thực lực so các đại môn phái trưởng môn đều không khác mấy thiếu tùy tiện liền có thể phái ra mấy chục trên trăm cái như vậy bọn họ cao tầng mạnh bao nhiêu tuy nhiên thập đại môn phái nội tình hùng hậu nhưng cũng địch bất quá bọn hắn a ủy xạ tặn khỏe miệ có giật ngư ý là chúng ta người chơi đã mạnh hơn thập đại môn phái chúng ta còn không người trăm cấp chín mươi cấp đều không có n g ư ơ i có phải hay không đánh giá cao chính mình liệp thần quân khẽ cười nói là n g ư ơ i đánh giá thấp chính mình ngẫm lại ta cùng ngôi sao ngữ khế ước c h i thần cấp một trăm hai mươi markup thực lực so các đại phái trưởng môn không sai biệt bao nhiêu như vậy có thể tại ta triệu hồi ra khế ước c h i thần góp ta đại chiến hơn trăm hiệp ngươi hội so những trưởng môn đó kém sao quỷ s a t ạ n hades cho nên nói trò chơi này thiết lập có điểm là lạ người chơi cấp tám mươi mạnh nhất đám người này đã có thể so với các đại phái trưởng môn vậy nếu là markup Câu cốc, chăm â u cốc, t cấp về sau người chơi thời đại tam chữ để tại chỗ người chơi kích động đến lúc đó chỉ cần có thực lực liền có khả năng ở trong game thu hoạch được đem đối ứng quyền hành đi đến hương nghĩ nhân sinh định phong giả thuyết quyền hành còn có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực lợi ích đây là một cái đại thời đại a lạc diệp tân vũ cái gì người là tân trưởng môn gió thu nói nhỏ vì cái gì chúng ta không biết nàng hai cũng đều là côn lôn phái trong các đệ tử tinh anh bên trong tinh anh vì m a u chưa lấy được thiếu trưởng môn tuyển bạn thông báo thiên tinh tôn giả hạ hạ một chút bởi vì các ngươi cùng h u y ễ n triều tịch quan hệ quá tốt h u y ê n triều tịch hiện tại là tà giáo chỉ a lạc diệp tân vũ cùng gió thu nói nhỏ bị hố tô cốc ngầm đầu nhìn lên trời vị hôn thê hố mội mội mình cảm giác thật vui vẻ nhưng là không có thể cười được tuyệt đối không có thể cười được khi mỗi nhân sở sở chính mình loé sáng lớn đầu hói ta giống như cũng không có nhận đến thông báo phật viết không thể nói cười nói bởi vì vì đại sư nhóm cho tới bây giờ không có cân nhắc qua để ngươi làm chủ trì ha ha ha ngươi chiến đấu lực là phi thường mạnh thế nhưng một điểm phật pháp cũng sẽ không a ta cũng sẽ không cho nên ta cùng t h ậ p c h ỉ thần cái đều không được thỉnh mời tham chiến sau cùng thắng người là tuệ bởi vì tiểu hòa thượng tên k i a cả ngày chạch tại trong c h ù a học phật pháp châu bỏ không được ta hoài nghi hắn vốn chính là tên hòa thượng chương bảy trăm sáu mươi tám không hài hòa cảm giác bạo dạc v ậ tuệ bởi vì tiểu hòa thượng tại trong hiện thực đúng là thật hòa thượng mà lại là tu chân giới chùa miếu lớn thật hòa thượng phật pháp tu vi vốn cũng không yếu về phần kim mẫu nhân tuy nhiên đỉnh lấy lớn đầu h ó i sư phụ tên là ba ngày thiền sư phật môn công pháp kỹ năng cũng biết một ít thế nhưng phật học c h i thức đó là rốt đặc cắn mai là cái giả hòa thượng ba ngày thiền sư bản thân cũng là giả hòa thượng lại nhất định phải cho mình thêm cái thiền sư làm hậu tố đại từ bi chùa chủ trì thực lực khẳng định không thể yếu thế nhưng cũng không cần quá mạnh trọng điểm là nhất định phải tinh thông phật học bởi vậy tuệ bởi vì tiểu hòa thượng có thể được tuyển cũng nằm trong dữ liệu bất quá Kim Mô Nhân vẫn là r ấ tại k phía ị u q sa đại từ bi chùa b à n bộ ngay tại nghiên kinh thư tuệ bởi vì tiểu hòa thượng hắt cái xì hơi trời lạnh nói về tiểu thành núi đường môn cùng quan g minh giáo hội rằng con nửa giờ rốt cục nhịn không được độc thủ đường môn vừa ra tay cũng là ử đùn kéo đến ám khí vân không có cách nhiều người ám khí cũng liền nhiều tính bí mật hạ xuống quá nhiều bất quá ám khí vân trung ẩn giấu đi một số lực sát thương cực lớn ám khí những cái kêu mới thật sự là sát chiêu quan g minh giáo hội người sẽ không t r á n h né gặp phải nguy hiểm vậy khẳng định là vượt khó tiến lên chiến đấu vừa mở toàn thể thêm mở uff thành quan g bao phủ bọn họ chỗ khu vực kỳ quái tiếng ca vang vọng đất trời tiếng ca vốn cũng không kỳ quái đơn độc lấy ra bất kỳ một bài đều rất ê m hay Thế tạp, trở rất Bất thứ tiếng ít người tâm liền bình tĩnh trở lại, dường như hết thể nhưng nhiều, hợp chỉ nghe những không bình như lan lộn liền nên này người liền dường quá quá quái. quá, lại lại, là ca, vậy kỳ k h ó k h ă n đều Đó không còn tồn tại.、Đó、lấy nguyên một đám người khoác vô số thánh quang quang minh giáo độ giống dẫn thẳng hướng đường môn đệ tử đối với những am khí kia nhìn như không thấy đinh đinh đăng đăng một mảnh tiếng sắt thép va chạm am khí không cách nào đột phá tất cả thánh quang phòng ngự cho dù là những lực sát thương đó kinh người am khí bởi vì có một tầng thánh quang là quang minh giáo hội giáo hoàng thêm quần thể phòng ngự bờ hùng ff trưởng lao cấp bậc phía dưới đường môn đệ tử căn bản là không có cách phá phòng đường môn trưởng giáo thấy thế một tiếng tức giận hử mấy cái kỳ q u a i ám khí bắn ra không có một phát tập trung giáo hoàng lại sẽ rách vùng không gian kia đem giáo hoàng kéo hướng nơi khác mà đường môn trưởng dạy mình cũng tiến lên cùng giáo hoàng đơn đấu ngăn cản cái sau tiếp tục thêm quần thể bờ uff đánh quần chiến cái gì quan g minh giáo hội rất có kinh nghiệm thế nhưng đường môn lại không được đường môn am hiểu hơn đơn thể ám sát chúng ta cứ như vậy nhìn lấy lý thiết long dục dịch nhìn về phía tô cốc hỏi tô cốc nhún nhún bay nhìn mấy cái đại hội trưởng nói thế nào lạc diệp tân vũ ngồi lợi lưỡng bại câu thương liệp thân quân đồng ý quỷ xa tản Có chủ, thể. Tinh ngữ lâu đại ồ n Thiên tinh tôn giả. Mọi mọi u, ta mới là hội trưởng bốn g giả. ý. ta hội Mội mội mới A. Sau là đó, đ hội trưởng cùng nhau nhìn về phía trưởng cùng về điệu ạ đ tâm ngữ hôm nay đặc biệt kỳ quái thân là hội trưởng nàng vậy mà cực ít mở miệng nói chuyện mà một bên lôi đình thần vương cũng rất kỳ quái không giống như kiểu trước đây theo đại điệu tâm ngữ thân mật tựa hồ tận lực duy trì một khoảng cách đại điệu tâm ngữ thấy thế mỉm cười ta không ý kiến lạc diệp tân vũ vậy trước tiên nhìn lấy đều chú ý một chút hai bên đều không nên đ ắ tội chúng ta mục tiêu là để bọn hắn chung sống hòa bình mọi người chung sống hòa bình ha <cười> ha không hài hòa cảm giác bạo d ạ n người chơi từ trước đến nay là e sợ cho thiên hạ không loạn hận không thể thập đại môn phái nội chiến không nghỉ hoặc là theo ma tộc toàn diện khai chiến bọn họ tốt ở giữa vơ vét chỗ tốt đoạn thời gian trước chính ma liên hợp đã gây nên nhiệm vụ bọn họ đều thiếu một nửa hiện tại v ự c ngoại thiên ma xuất hiện để bọn hắn một lần nữa công việc lưu bù lên nhưng còn chưa đủ bởi vì v ự c ngoại thiên ma quá ít v ự c ngoại thiên ma không chỉ có số lượng chỉ có mấy trăm ngàn xuất hiện tại đại chúng trước mặt cũng mới mấy ngàn mà lại nguyên một đám thực lực cường đại không dễ chơi lúc này nhìn thấy quang minh giáo hội cùng đường môn có triệt để trở mặt xu thế Bọn họ lúc này n g sung làm người hòa giải chính là côn lôn phái trưởng môn thánh quân viêm lấy một địch hai chế trụ đường môn trưởng giáo cùng quang minh giáo hội giáo hoàng sau đó hai đại môn phái không thể không ngưng chiến thánh quân viêm trước mắt trọng yếu nhất là tiêu diệt vượt ngoại thiên ma các người điểm ấy mâu thuẫn các loại tiêu diệt bọn họ bàn lại quan g minh giáo hoàng giận h ừ một tiếng đường môn cách làm quá mức đường môn trưởng giáo lạnh lùng nói ngươi diện ta một cái phân bộ chẳng lẽ không quá phận quan g minh giáo hoàng h ừ chỉ là bắt vẫn chưa thương tổn đường môn trưởng giáo h ừ ngày mai đưa lên tiền chuộc cáo tử quan g minh giáo hoàng hắn không nói muốn tiền chuộc ca thánh quân viêm nhìn về phía người chơi bên kia nhìn thấy bốn đạo thân ảnh quen thuộc cười khổ âm thanh tại sao lại có mấy người các ngươi tinh ngữ lâu chủ gượng cười hai tiếng không biết nên nói cái gì liệp thần quân nhìn lên trời lạc diệp tân vũ túi đầu quan sát lòng bàn tay đ ư n vân gió thu nói nhỏ chú ý lực toàn bộ tập trung ở trên thân kiếm thanh quân viêm nhìn về phía tô cốc nhẹ hừ một tiếng lại là ngươi dẫn đầu tô cốc cười ha ha một tiếng đúng vậy a ta lực thu hút lớn thanh quân viêm n g ư ơ i như thế thành thật ta đều không có ý tứ mắng ngươi ngôi sao ngữ l i ệ p thân quân lá rụng gió thu theo bổn t ọ a trở về thanh quân viêm nói tiếng ngự phong mà đi tinh ngữ lâu chủ bốn người lập tức ngự kiếm phi hành theo sau bốn người đều vẻ mặt đau khổ hôm nay có vẻ như lại muốn bị trừng phạt tô cốc quay người nhìn về phía hắn người chơi như vậy hôm nay hành động kết thúc mọi người tán đi tán đi bọn người tán không sai bị lắm tô cốc mới cùng lý t h i c h long kim m ỗ nhân cùng nhau lên núi ngươi không có cảm giác sai tô cốc thấp giọng hỏi kim m ỗ nhân cười hắc hắc tuyệt đối không sai trên núi tuyệt đối có cái vô cùng lợi hại quan g minh hệ pháp bảo mà lại có một cái mát cấp vượt ngoại thiên ma cái này vượt ngoại thiên ma cho ta cảm giác so côn lôn trưởng môn còn mạnh hơn bằng không cũng không gạt được ba vị trưởng môn cảm giác hắc hắc các ngươi khẳng định muốn đi đoạt món kia bảo vật lý thích long quan minh giáo hội đã không gánh nổi chính mình bảo vật vậy liền chúng ta giúp bọn hắn bảo hộ đi ai bảo chúng ta là người tốt đâu tô cốc ba người chúng ta cảm giác hơi ít Kim không mỗi nhân nhu nhu mai, chương ó c c á đồ tốt thì một kiện, n g bảy trăm sáu mươi chín nhiều như vậy đồng tử đáng tin lại thực lực cường đại trong cao thủ lúc đó tại chỗ bọn họ có thể tín nhiệm cũng chính là lạc diệp tân vũ cùng gió thu nói nhỏ nhưng hai vị này đều bị mang đi bọn họ chỉ có thể chính mình ba người phía trên đương nhiên sang ngày đoàn lính đánh thuê đại đa số thành viên đều là đáng tin lại thực lực cường đại không có không đáng tin chỉ có mấy cái thực lực không mạnh thế nhưng bọn họ phần lớn là bộ đội x u ấ ngũ chính tại thi hành quân bộ mệnh lệnh đẩy thế giới trò chơi bắt người thừa kế nói h ữ n g g kia h tóm lại sang ngày đoàn lính đánh thuê tuy nhiên tham dự lần này vây quét vượt ngoại thiên ma cứ điểm hành động nhưng trên thực tế chỉ ba cái hiện tại ba vị này chuẩn bị đi quang minh giáo hội giật đồ vật kia rất có thể là quang minh giáo hội một kiện trí bảo đương nhiên bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình muốn đi đoạt mà là tại giúp quang minh giáo hội bảo hộ vật kia bởi vì có m ộ tôi c v có n g、so、đột nhiên tại chỗ giữa sườn núi hơ ngừng mắt nhìn đỉnh núi chúng ta không cần thiết tiếp tục đi lên liền ở chỗ này chờ vượt ngoại thiên ma cầm đồ vật khẳng định phải chạy mà lại không dám ở thánh sơn phía trên sử dụng không gian lực lượng tuy nhiên hắn khả năng mạnh hơn giáo hoàng t sau, sau, sau mười mấy phút tô cốc xấu hổ cái kia v ư ợ ngoại thiên ma vậy mà thật tại quang minh giáo hội thánh sơn phía trên tại giáo hoàng mỹ mắt lòng đất sử dụng không gian lực lượng giáo hoàng xác thực xuất thủ mà lại ở mức độ rất lớn quấy nhiễu cả vùng không gian thế nhưng cái kia v ự c ngoại thiên ma liều mạng trọng thương cũng muốn không gian truyền thống thoát đi vượt ngoại thiên ma lưu lại một điều đẫm máu bắt đùi cuối cùng vẫn là chạy quan g minh giáo hội nổi điên tựa như khắp thế giới đổi bắt kẻ trộm ngoài ý muốn bắt được ba cái ở trên núi đi dạo người chơi ba người này nhất định phải là tô cốc ba người bọn họ bị bắt chờ lấy chính mình trưởng môn đến đây c h ù người viết kép xấu hổ a ha ha ha họ p f ớ r l i n biệt thự trong đại sảnh vân hải vô tình cười nạo tô cốc ba người tô cốc ba người bị bắt một chuyện đã truyền khắp trò chơi cho dù là gần nhất không t h ế nào đi dạo diễn đàn vân hải cũng có thể rất nhanh biết việc này bởi vì trực tiếp lúc khán giả một mực tại soát sự kiện này chu linh lắc đầu cảm thán nhân sinh vết bẩn a chật chật, chật. vậy không ba cái cắt trả làm sao không phản kháng tô cốc thở dài đánh không lại a hơn ba nghìn quan minh giáo đồ đâu đánh như thế nào lý thích long giáo hoàng đều ở đây kim mỗi nhân còn có mười cái trưởng lão vậy không các ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn nói như vậy tô cốc sau đó đảm nhiệm trưởng môn chi vị có chút treo tô cốc cây khổ đúng vậy a cái này vết bẩn quá lớn một chút trưởng lão đoàn thương lượng muốn đem đại địa tâm ngữ đầy lên tới vân hải không h i ể u vui vẻ chu linh tâm tình vui vẻ a lý t h í c long hạ hạ vẫn còn may không phải là ta kim mỗi nhân trưởng môn cái gì cùng ta cũng không quan hệ tô cốc cắt trưởng môn chi vị mà thôi đến lúc đó ta cứ về mấy người các ngươi thuần túy là ghen ghét ta một đám liền thiếu trưởng môn đều lăn lộn không lên tạt bã cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có hâm mộ ghen ghét tư cách rồi bốn người đồng thời đối với hắn dương nhanh muốn vớt lại không có t r á n h thức xuất thủ đánh hắn bởi vì h u y ễ n triều tịch ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ không phải sợ h u y ễ n triều tịch chỉ là sợ h u y ễ n triều tịch mỗi ngày nhìn hắn chằm chằm nhóm không thoải mái à n u y ễ n triều tịch tâm nhãn phi thường nhỏ không giống dạ ảnh như vậy lòng d ạ k h ó n đạt vô luận bọn họ đem vân hải đánh thành cái dạc gì dạ gia có thời gian còn nhiều hứng thú xem bọn hắn làm sao hành hung vân hải đây tương đối mà nói h u y ê n triệu tịch quá mức bao che khuyết điểm quá phận bao che khuyết điểm đương nhiên cái này không thể nói rằng dạ ảnh không quan tâm vân hải vân hải bị đánh sau nàng luôn luôn trước tiên chữa thương cho hắn gia ảnh chỉ là không muốn quản quá nghiêm quản quá nhiều mấy người bọn họ lẫn nhau đùa giỡn cũng là tăng tiến cảm tình một loại phương thức thuận tiện ma luyện một chút vân hải năng lực kháng đòn cái gì gia ảnh tin tưởng đợi nàng cùng vân hải kết hôn cái sau bị nàng hành hung số lần khẳng định sẽ gia tăng không có cách mỗi lần nghĩ đến vân hải theo tốt nhiều nữ tử đều có chút quan hệ nàng liền không nhịn được muốn đánh người. trước mắt xác định đối với vân hải có ý có hai cái một cái là thiên hồi một cái khác là t ì n h ngữ lâu chủ ai cái này hôn đản rõ ràng lớn lên rất áp chế vì cái gì còn có nữ trung ý hắn không nghĩ ra ra ảnh mang tính lựa chọn địa q u y ề n chính mình cũng vừa ý vân hải đúng mộ dung linh đột nhiên nói ra các ngươi khác t r ứ n g mắt hỏi các ngươi chuyện này các ngươi a i là đồng tử c h i thân vân hải chu linh tô cốc lý thiết long kim mỗ nhân hôm nay tới tham gia náo n h i ệ t châu vương đã ở vài ngày kim p h ú quý triệu đ a n viêm hạ <cười> ta không phải dễ ống tệ cùng mấy trăm năm trước cũng không phải là vệ không cười nói ta hiển nhiên cũng không phải nhị sư huynh trí vũ thứ sư huynh cổ khe suối ngũ sư huynh mộ dung h ổ mới vừa cùng ba ngày thiền sư kết thúc một lần nhiệm vụ mà trở về lục sư huynh bữa t i ệ c bắc phong còn ở nơi này làm khách lộ thiên vương hạ hạ ta khẳng định không phải rồi mười tám tuổi sinh nhật thì bàn giao ra ngoài vệ không cười một tiếng cho nên tại chỗ vừa mới không có lên tiếng cũng đều là đồng tử linh nhi ngươi muốn làm cái gì mộ dung linh hoảng hốt nhìn một chút những cái kia không lên tiếng người ta đi làm sao nhiều như vậy đồng tử cỏ đầu đường đặc biệt là ngươi tô cốc ngươi có cái xinh đẹp như vậy vị h ô n thê lại còn là đồng tử ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng vân hải ngươi đừng cười ngươi cũng tốt không bao nhiêu trên thân bám vào một cái thiên hồi trong phòng ở một cái diệp dĩnh ngươi vậy mà cũng là đồng tử đúng lý thiết long ngươi cũng thế ngươi không phải ướp bạn gái của ngươi ra ngoài nhiều lần châu vương ngươi cũng nhanh ba mươi a kim p h ú quý a ngươi là hiện tượng bình thường vậy không cho nên nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì mộ dung linh ta chỗ này có một môn dương cương mười phần công pháp chỉ có đồng tử tri thân người mới có thể tu luyện hiện tại nhiều như vậy người cho h a i tốt mộ dung hổ cho ta đi đời ta đều có thể là đồng tử mọi người nhao nhao nghiêng nghiêng xem vậy không mỗi người một phần đi ta đến phục chế chương bảy trăm bảy mươi vân hải chỉ thường thôi phần thiên chiến y đây cũng là mộ dung linh lâu lâu đạt được công pháp công pháp này có thể cùng tất cả không phải âm n u tính chất công pháp dung hợp cường hóa nguyên lai công pháp trên diện rộng cường hóa dương cương loại kỹ năng hiệu quả uy lực m ư ờ i phần duy nhất vấn đề là nhất định phải lại chỉ có đồng tử tri thân nam tính mới có thể tu luyện bởi vì dương cương cho nên cũng không phải là cho nên có người đều thích hợp tu luyện công pháp này bất quá đều có thể tu luyện cùng công pháp này lớn nhất phù hợp là kim m ô nhân châu vương cùng mộ dung h ổ ba vị này chủ tu thân thể hiệu quả không ổn định nhất là vân hải vân hải chủ yếu phương thức công kích là trận pháp dựa vào bản mệnh pháp bảo nhiếp hồn cầm cái sau lại âm l u trước người có âm có dương cũng có không âm không dương bất quá có tăng lên dù sao cũng so không có tăng lên tốt vân hải bản thân coi như hài lòng về sau nói chuyện phiếm kết thúc mọi người mỗi người công việc lưu đủ lên vân hải trở về trò chơi mở ra trực tiếp lại một lần nên đón một đợt t i ế n mắng đối với hắn tại cá nhân thi đấu chung kết phía trên chủ động bỏ quyền một chuyện đám f a n hâm mộ đến bây giờ cành cánh trong lòng gần nhất hắn chỉ cần mở trực tiếp đầu tiên nhìn thấy khẳng định là mắng chửi người lời nói thói quen nói thật vân hải đối với ô n g t í n h nói các ngươi nếu là thật muốn giáo hơn ta đến tranh phong chiến khiêu chiến ta hả ta khẳng định tiếp nhận khiêu chiến hiện tại muốn hay không đi không đi không theo c ạ n b a đánh nói không giữ lời tiểu nhân h a h a bọn họ đánh không lại ngươi cho nên a b b cái cọc lông năm tiền khác phản ứng đến hạt nhóm tranh thủ thời gian bắt đầu hôm nay mạo hiểm hành trình a a, a. k vân g hải hôm i n qua tại quang minh giáo hội tiểu thánh núi xuất hiện qua vượt ngoại thiên ma chúng ta thì từ nơi đó bắt đầu tìm sách cũng không biết vượt ngoại thiên ma trộn một cái quang minh hệ trí bảo làm chứng nói trở lại các ngươi hay biết đồ chơi kia là cái gì chỉ nghe người ta nói là quang minh hệ trí bảo nhưng đến cùng là cái gì trí bảo á ta có thể hay không dùng hạ hạ năm tiền đừng nằm mơ á tuy nhiên ta cũng không biết là cái gì nhưng ngươi khẳng định dùng không năm tiền đừng nằm mơ một năm tiền đừng nằm mơ hai năm tiền đừng nằm mơ một trăm m ư ơ i một trăm hai mươi vân hải thôi đi các ngươi những thứ này c ặ t bã rất nhanh hắn thông qua truyền thống môn kéo đến thiên trúc ngoại thành thiên trúc thành là quang minh giáo hội tín đồ nhiều nhất chủ thành chứ danh thánh quan g công hội tổng độ ngay ở chỗ này đương nhiên thánh quan công hội chứ danh nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn họ chiến đấu lực tuy nhiên bọn họ chiến đấu lực xác thực không yếu nhưng uy danh lan xa là bọn họ phụ trợ năng lực cùng phòng ngự năng lực còn có khẩu hiệu khẩu hiệu bắt đầu bình thường đều là t h á n h quang a loại hình nhức cả trứng t h á n h quang giáo đồ phụ trợ năng lực rất hoa lệ ánh vàng rực rỡ hoặc là trắng sáng quang mang không ngừng lấp lóe tạo nên vô cùng t h á n h khiết một màn đáng tiếc vân hải là ma tộc nếu để cho thánh quang giáo đồ cho hắn thêm mùa p ép, vài phút không tốt phản ứng thậm chí chết thảm ở t h á n h quang bên trong vừa bay ra ngoài không đến trăm mét hắn thì gặp phải liền cái quang minh hệ người chơi hai người kia nhìn thấy hắn xoay người chạy giống như nhìn thấy hồng thủy manh thú giống như vân hải im lặng mấy giây, đuổi theo. muốn hỏi bọn họ một chút làm sao đi tiểu thành núi hai người kia gặp hắn đuổi theo hoảng tốc độ cao nhất chạy trốn đồng thời hô to gọi nhỏ chạy mau á năm tiền lại tới thu hoạch điểm vợ cờ á chạy mau á đại ma vương năm tiền tới rồi sau đó phụ cận người chơi cũng hoảng chạy trốn hô to tiểu kêu lên cứu mạng a đại ma vương đến đ ổ thành á cứu mạng a thanh quang a n g ư ơ i ở đâu a thanh quang a cho ta đến đánh cứu b i n h a thanh quang công hội đừng chạy a đồ ma là các người thứ nhất sự việc cần giải q u y ế ta cầu thí ta chỉ là thành viên vòng ngoài ta không muốn chịu chết ngoa tào thật là có người dám theo năm tiền cứng rắn đang khi nói chuyện một cái áo trắng hán tử nổi giận g ầ m lên một tiếng thánh quang ban cho ta lực lượng sau đó hành lên cự kiếm bổ ra một đạo thánh quang hồ q u a n g chảm vân hải sạ mặt m lại lấy ra nhiếp hồ cầm tiện tay một đợt gậy dây đàn cầm âm hóa hình ra mũi khoan đánh nát thánh quang hồ q u a n g chảm thuận thế dây rết cái kia thánh quang người chơi không biết tự lượng sức mình cũng phải có cái hạ độ a vân hải lắc đầu thở dài cất giọng hô to uy phía trước đám cặn bã ta không muốn giết các ngươi nói cho ta biết làm sao đi tiểu thành núi ta thì không truy thiên thọ á năm tiền muốn tấn công quang minh giáo hội á năm tiền điên lưu nhanh hô cứu binh tê cay cái gà lao tổng tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài mười giây tại sao không ai đến a mười mấy giây làm sao có thể có người có thể đến người cái cắt trả thế nhưng đại ma vương muốn đuổi kịp chúng ta á a a a cứu mạng Á a a vân hải phòng trực tiếp khán giả ha ha ha hoặc là sáu sáu sáu sáu sáu vân hải trên thân linh lực ba động nhiều lần hiện ba cái phụ trợ trận pháp lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ khuyết tán ra tới các ngươi những thứ này cắt bã vân hải nghiến răng nghĩ lợi tiếp nhận ác ma thẩm phán đi Viên vị. tinh đại nhị trận nhìn chăm chăm. Định trụ trong trận pháp tất cả đơn、vị. Nhếp hồn cổ cầm chằm chằm. cả cầm cầm thập trụ tất pháp âm bởi i kiếm sai, Hải chiêu phối phi kiếm loại giết ế n vạn tông. Không sai, Vân、hải、cũng sẽ chiêu này. thành cùng tận loạn, loạn sạng, lung tung. hóa Thấp hóa ba bay vô vô Cầm âm âm quy trí bắt trước. sẽ các b vì số lượng s á t nhiều vân hải không chế không đến cho nên từ vừa mới bắt đầu liền cố ý để chúng nó loạn thất bắt a o tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong cái này đến cái khác người chơi vẫn là hóa quang đến chết còn tại hô to năm tiền đại ác ma vi danh Ai, tâm tính thiện lương mệt mỏi. vân hải buồn bực thu hồi tất cả t r ậ n pháp thủ r ũ cúi đầu tùy tiện tìm phương hướng bay đi chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình hôm nay vận khí không tệ tùy tiện bay đều có thể bay đến tiểu thành núi đúng hắn đột nhiên nhớ tới một việc đối phòng trực tiếp khán giả nói các ngươi cần phải có người biết làm sao đi thôi mau nói cho ta biết sau đó một đống lớn chân tâm chỉ đường cùng quay dối lưu d i ữ lên vân hải quả quyết từ bỏ tìm kiếm bọn họ trợ giúp mấy tên khốn kiếp này liền không có mấy cái hội chân tâm giúp hắn một đường lên hắn lại gặp phải hắn người chơi tình huống cùng trước đó cùng loại trông thấy hắn lập tức chạy trốn lơ tiếng tán tụng lấy năm tiền đại á vân hải mặc kệ bọn họ thế nhưng tổng có một ít não tử động kinh sẽ chủ động công kích hắn những người này phần lớn đến từ thánh quang công hội cái tiêu công sẽ thấy ma tộc trên cơ bản đều sẽ xông đi lên cầm thánh quang g á n ma tộc một mặt đ ừ n g quản có thể hay không làm được qua dù sao nhất định phải làm còn có một số chết thuần túy muốn nổi danh nếu như không cẩn thận xử lý vân hải vậy khẳng định sẽ thanh danh lan xa dù cho chỉ là đi vận cất chó mà lại chỉ cần không phải bị miễu sát bọn họ thì có mặt khắp nơi nói khoác đoạn thời gian trước có cái người chơi chủ động phục kích vân hải bị hai chiêu đánh ngã sau khi trở về nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại đang ưu x u ê n mà vân hải chỉ thường thôi chương bảy trăm bảy mươi mốt rốt cuộc là thứ gì cùng loại vân hải sự tình tại tô c ố c bọn người trên thân cũng phát sinh qua vì nổi danh mà không từ thủ đoạn người luôn luôn tồn tại mà chỉ cần có thể chống nổi một chiều bọn họ thì dám đến chỗ nói khoác hạ thấp vân hải bọn người vân hải bọn họ cũng không quan tâm bởi vì người xem ánh mắt là sáng như tuyết cho đến trước mắt chỉ có một người không có bị hạ thấp qua cái k i a chính là liệp thần quân dựa vào thống kê không trọn vẹn liệp thần quân đoạn thời gian trước liên tục trong ba ngày lọt vào một trăm sáu mươi tám lên tập kích sự kiện tham dự tập kích sự kiện người chơi nhiều đến hơn ba trăm người nhưng mà vậy mà không ai làm cho liệp thần quân gia chiêu thứ hai toàn bộ một chiêu diệt s á t những người này không hề có lực h o à n thủ cái này cũng rất dễ lý giải vì nổi danh mà không từ thủ đoạn phần lớn là về sau tiến vào trò chơi bởi vì mất đi trò chơi sơ kỳ tích lũy thời gian không thể không lựa chọn loại này so sánh cực đoan thành danh phương thức những trò chơi kia sơ kỳ liền tiến vào trò chơi người chơi mạnh không cần loại phương thức này chứng minh chính mình yếu cũng không muốn làm loại này n h ả m chán sự tình bởi vì một ít lợi ích phân phối đã ổn định lại không cần không cần mặt mũi địa làm loại này phá sự chỉ có những cái kia tân tiến thế lực mới cần phải nhanh một chút khai hỏa danh tiếng mà đ á nhưng b ạ mà bọn họ tại liệp thần quân nơi này tao nội trước đó chưa từng có đạp kích cũng không phải là liệp thần quân so vân hại bọn người mạnh chỉ là bởi vì liệp thần quân phủ công lực sát thương thì có thể so với người khác chung đằng kỹ năng cho nên lưới bên trên lưu truyền lấy mờ câu chỉ có, có thể tiếp được liệp thần quân một chiêu trên đây nhân tài là tốt lắm tạm thời còn không có người mới làm đến điểm này bởi vậy tuy nhiên không ít người đánh lén vân hải bọn người sau tiếp được phản kích một c h i ề u nhưng cũng không có n ổ i danh đám người đối với mấy cái này ưa thích nói khoác g i a hỏa là phi thường khinh bị có bản lĩnh ngươi đi đánh lén liệp thần quân a đặc biệt là đánh lén vân hải người đó là bị chửi t h ẳ m nhất cũng không phải bởi vì vân hải nhân khí rất cao mà là bởi vì hắn phương thức chiến đấu thích hợp chính diện chiến trường am hiểu hơn quân đoàn tác chiến lâm thời khẩn cấp lực phản kích độ là đình phong cao thủ bên trong yếu nhất không có cái thứ hai thậm chí nhất lưu người chơi bên trong có ba phần người khẩn cấp lực phản kích độ đều mạnh hơn hắn cho nên nói có thể tiếp được vân hải một chiêu mà không chết đây không phải là rất bình thường sự tình sao thổi cái q u ạ n l ô n g còn có những cái kia dựa vào đặc thù đồ phòng ngự hoặc phụ trợ trang bị ngăn cản tô cốc bọn người một chiêu mà không chết các ngươi đắc ý cái rắm vân hải dọc theo con đường này thì gặp phải nhiều lần phúc kích không có một lần làm một chiêu phản kích giết địch nhưng chiêu thứ hai thì kết thúc chiến đấu những người này thật mẹ nó phiền đúng vậy a không h ả o h ả o chơi game làm loại này phá sự còn cho là mình rất lợi hại ai năm tiền t h ắ n nhất đỉnh phong cao thủ bên trong thì hắn khẩn cấp phản kích kém cỏi nhất mỗi ngày bị đánh lén liệp thân quân cũng thảm à, bởi vì khẩn cấp phản kích mạnh nhất cho nên những cái k i a tự nhận là là cao thủ tân nhân đều đi đánh l é n hắn tiền có thể thông thần cũng phiền m u ộ n à, hắn là cung thủ à, thiếp thân khẩn cấp phản kích so năm tiền tốt không bao nhiêu có vẻ như kim tiễn sơn trang lớn nhất thoải mái mặc kệ kẻ đánh lén là ai hắn đều không c ầ n động người khác cũng thương tổn không hắn hạ hạ phòng ngự biến thái đến loại trình độ đó sẽ còn sợ đánh lén ám sát lại nói những người kia là làm sao làm được thiếp thân đánh lén năm tiền bọn họ cảm chi năng lực cần phải rất mạnh a ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bán đấu giá phía trên tất cả đặc thù ẩn nặc khí tức đạo cụ cũng không thấy sa ngoa tạo thật mẹ nó có thể a dốc hết vốn liếng a đây là thực ta rất hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc muốn n h ả m chán tới khi nào đều hơn một tháng a có bao nhiêu không thiếu nói trở lại bọn họ làm sao biết năm tiền muốn đi đường này năm tiền không phải tùy tiện đi sao bọn họ cần phải nhìn trực tiếp biết năm tiền muốn đi tiểu thành núi như vậy nói cách khác năm tiền đoán đúng vẫn c ứ c cho a không bao lâu vân hải nhìn thấy một tòa tràn ngập thành con núi hắn cười hạ hạ ta mấy ngày vận khí không tệ nhà vậy mà tùy tiện tìm đến các huynh đệ tìm muội xem ta như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo để ma tộc đối thủ một mất một còn quang minh giáo hội phối hợp ta điều tra cái kia vực ngoại thiên ma mọi người nao h nao h phát biểu nói không tin không tin vân hải có thể miệng lưỡi dẻo quẹo càng muốn tin tưởng hắn còn không liền bị v a n h sắt đi ra mặc dù bây giờ chính ma liên hợp thế nhưng quang minh giáo hội đối ma tộc căm hận không có mảy may biến hóa phạm là thánh quang tắm giữa chỗ đều là không cho phép ma tộc xuất hiện không chỉ có là ma tộc không thể lên tiểu t h á n h núi cũng là những thân thể đó hoài điểm tờ cờ hoặc là chủ tu h ắ cám lực lượng người chơi cũng không cho phép lên núi vân hải vừa bay đến tiểu thánh núi p ụ gần ngàn mét hai bên liền bị hai cái quang minh giáo hội trưởng lao cấp nở tờ ngăn lại hai vị n ở tờ cờ nhìn lấy vân hải ánh mắt gọi là một cái hận không thể ăn thịt u h ô n máu vân hải bởi vì giết người quá nhiều tại chính đạo bên này đó là hung danh h i ề n hách quan g minh giáo hội đối với hắn cựu hận giá trị tiếp cận mát trị số muốn không phải lo lắng đến chính ma liên hợp hiệp nghị hai vị n ở tờ cờ khẳng định xông đi lên xé nát hắn ma tộc nơi này không cho phép các ngươi tới gần ma tộc cút vân hải biết n ô i nói thật các ngươi hai cái ngăn không được ta hai vị trưởng lao ánh mắt ngưng tụ thế nhưng chiến ý mười phần nhuệ khí không thấy thì tính sao vì thanh quan mà chết bị chết chỗ vân hải các ngươi nào tử quả nhiên hứa mất Ta ta tra tối hôm qua không phải chuyện, phụng mệnh hôm đến gây điều đến đây việc n g o ạ thiên một h ăn ma cắp c u y n này bản giáo không cần ngoại nhân nhung tay thúng chi là vạn á c ma tộc n g ư ờ i lập tức rời đi nếu không vài phút gọi tới kỵ sĩ đoàn khán giả các ngươi mặt mũi đâu có dám hay không không gọi viện quân a tốt xấu đều là trăm cấp t r ư ở n g lão làm sao đối mặt một cái không đến chín mươi cấp thì sợ thanh quang sẽ không tha thứ các ngươi vân hải khỏe miệng kéo một cái gọi các ngươi đại trưởng l ã o đi ra các ngươi không có tư cách để cho ta đi hai vị trưởng lao lướt nhau bên trong một cái gật đầu nhắm mắt lại liên hệ tiểu bên trong ngọn thánh sơn tỏa trấn đại trường lão rất nhanh tóc vàng mắt xanh đại trưởng lao thuấn di xuất hiện lạnh lùng nhìn qua vân hải lưu lại tiền mãi lộ không nghĩ tới lại là ngươi hừ bản giáo sự vật không cần bọn ngươi ma tộc đ h ú n g tay ma tộc â m lưu quyết không có thể nào tại thánh g i ớ i ánh sáng sinh sôi vân hải ai vân hải thở dài các ngươi những thứ này não tự động k i n h đ ầ n đ ộ n ta không có khả năng đối với các ngươi cảm thấy hứng thú đối với cái kia vực ngoại thiên mà cảm thấy hứng thú tính toán đã các ngươi kiên quyết không cho ta đi vào vậy ta hỏi cái vấn đề cũng có thể à đại trưởng lão hừ phải xem là vấn đề gì vân hải món kia bị trộm đi bảo vật chương bảy trăm bảy mươi hai nguyện thần c h i dực đại trưởng lao do dự một chút truyền âm nhập mật nguyện thần c h i dực vân hải muốn không phải hắn đã theo vệ không cái kêu bên trong biết được tà giáo cùng thập đại môn phái đã từng nói không chừng giờ phút này cũng hoài nghi quang minh giáo hội cùng tà giáo là một đám nguyện thần c h i dực tên như ý nghĩa khẳng định cùng tà giáo mười phần nguyện thần có quan hệ cùng nguyện thần trực tiếp tương quan đồ vật uy lực tất nhiên phi thường cường đại mà lại cái đồ chơi này có thể bị quang minh giáo hội xem như trí bảo cường đại càng là rõ ràng cần phải cáo chi quý phái trưởng môn đại trưởng lao tiếp tục truyền âm tuy nhiên bản giáo rất hy vọng ma tộc bị diệt nhưng xuất phát từ đạo nghĩa cân nhắc ta vẫn là phải nhắc nhở các ngươi n g u y ệ t thần chi d ự c phi thường c ư ờ n g đại đối ma tộc khắc chế hiệu quả hết sức rõ ràng cho dù là quý phái trưởng môn yến không cũng chưa chắc có thể chống c ự loại này khắc chế n g u y ệ t thần năm đó tham dự khu trục ma tộc chiến ý n g u y ệ t thần chi d ự c chính là nàng lúc đó pháp bảo một trong vân hải khẽ gật đầu như vậy cáo tử quay người bay đi đối ma tộc rất khắc chế sao vân hải hơi hơi cười lạnh nguyên lai là dùng tới đối phó ta ả thật sự là hao tâm tổn trí các ngươi hạ hạ như vậy ta thì chủ động đến cửa tốt nhiếp hồn cầm khí linh la mậu mặt lên tiếng nói ra dạng này quá nguy hiểm ngươi cần phải tìm mấy cái người trợ g i ú p tỉ như dạ ảnh cùng tây môn t i ê n tuyết vân hải khoát tay chặn lại không cần bọn họ đi vượt ngoại thiên ma khả năng thì không hiện thân thế nhưng nếu như chỉ có ta lời nói bọn họ khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ la mậu mặt thế nhưng là không có thế nhưng là ta thắng định n g ư ơ i cái nào đến tự tin bởi vì bọn hắn phải dùng nguyện thần chi d ự c đối phó tạ ha, ha ha nghĩ mãi mà không rõ vậy cũng đừng nghĩ dù sao bọn họ chỉ cần dám xuất ra món đồ kia bọn họ chết chắc trở về hắc cám t h ô n trang v â nhưng ả bản. i mời cái giới, tối mì đem một một phàm hồ hù ghẹt hỗ hắn chuyển thù phó nhân thế tống trợ, đến đặc Đây c là ờ giả cái bất quá là cái hơn mà cao thủ, còn không có thủ, tiến không v o tu cái h thứ. Nhưng â n tầng mà, c này phó bản thế giới lại xuất hiện một trận phát giác được nơi này xuất hiện dị thường không phải vân hải cũng không phải h ồ mỹ huget h hoặc là ma t ổ n hắn ma mà chính là khí linh la mậu mặt không sai nơi này chính là lam mậu mặt đã từng ra hương bởi vậy nàng đối quê hương có một loại đặc thù liên hệ vân hải phán định nơi này bị vượt ngoại thiên ma xâm lấn sau đó hiện tại tới tại lam mậu mặt trợ giúp sau vân hải biến mất linh ma tất cả đ ặ thù Biến ảo là vì cái gì nói như vậy vân hải nơi này dân sinh không tệ mà lại xuất hiện một số rất thực dụng hắc hoa kỹ sản phẩm xem ra khống chế nơi này vượt ngoại thiên i n hóa ư muốn ở chỗ này thành lập thuộc về mình quốc độ rất nghiêm túc địa phát triển quốc gia này đây mà lại ngươi nhìn Những bọn ì n dân này trên tràn nơi này chính sách không tệ. Vừa mới nghe thấy có người nói nông gan lớn, miễn cũng không sợ những phản. h thể thấy sách thấy thuế, chậc chậc, thật thủ phái mà À, đầy vậy mặt tệ. to tạo rơi mới đủ được đó cười, có có sợ lá Vừa về bảo b họ còn thật không sợ đó là cái phản n h â n quốc độ à, lấy bọn họ lực lượng muốn làm sao chỉnh thì làm sao chỉnh ai cũng ngăn không được hoặc còn giống như muốn cả nước hưng mở trường học đại t h ủ bút ha ha quan viên tuyển bản phương thức cũng đổi quả nhiên chết tốt nhiều bảo thủ phái quý tộc la mở mặt tựa hồ nơi này trở nên càng tốt hơn vượt ngoại thiên ma chẳng lẽ là tốt vân hải lắc đầu cười khẽ vượt ngoại thiên ma chỉ là đem quốc gia này xem như công cụ cũng không phải thật tâm đối với nơi này người tốt phát triển quốc gia kinh tế chỉ là để cái này công cụ càng dùng tốt hơn mà thôi mà lại vượt ngoại thiên ma rất muốn nhất vẫn là chúng ta cái kia chân thực vũ trụ a đây là không thể điều hòa mâu thuẫn la mở mặt ta đến từ cái này thế giới giả tưởng đối với mấy cái này cảm xúc không lớn nhưng ta là n g ư ờ i khí linh n g ư ờ i muốn làm gì ta đều duy trì vân hải cười cười đột nhiên nhìn về phía hoàng cung trên không hai mắt hơi hơi nhau lại ừ n long uy ngư hoàng mời một cái uy nghiêm thanh â m trực tiếp tại vân hải trong đầu vang lên một đạo người phàm không thể trông thấy cổng không gian xuất hiện tại vân hải trước mặt vân hải đem phụ trợ trận p h á p toàn bộ mở ra ra chỉ tại tự mình một người trên thân nhanh chân đi tiến cổng không gian trang cảnh cấp tốc hóa đổi trước một giây còn tại phồn hoa náo nhiệt đường cái thượng hạ một giây liền xuất hiện về sau tại chống trải thanh lãnh hoàng cùng trong nghị sự đại sành long uy n h u hoàng hiện ra nguyên hình ngồi ngay ngắn long ủy phía trên lạnh lùng nhìn xuống vân hải long uy như hoàng đứng bên người đại hát thiên vương mà đại hát thiên vương trong tay bưng lấy một đôi trắng đoán như ngọc vũ dực vũ dực mặt ngoài bám vào một tầng màu đen đem vũ rực lực lượng toàn bộ phong tỏa ở bên trong đây cũng là n g u y ệ t thần chi dực muốn không phải long uy ngư hoàng đem n g u y ệ t thần chi dực lực lượng phong ấn đại hát thiên vương lúc này khả năng đã biến thành một đống thác cốc bất quá tại trộm lấy n g u y ệ t thần chi dực quá trình bên trong đại hát thiên vương mất đi cánh tay trái đầu này mới cánh tay trái là nhân loại cánh tay nối liền đi n g u y ệ t thần chi dực phụ ra hiệu quả dẫn đến hắn không cách nào một lần nữa mọc ra cánh tay trái chỉ có thể ghép lại một đầu đi lên trò chơi trang bị uy lực để long uy ngư hoàng cùng đại hát thiên vương đô lòng còn sợ hãi bọn họ còn là xem thường những vật này bất quá n g u y tuy thần chi dực càng mạnh, bọn họ phó Hải h càng bọn Vân dực c đối với đối phó vân hải một ệ nhiên t ì càng có lòng t n n Quả h i là các những g ư ơ i trộm. Vân ả i thiếu, ngươi rơi nhiên nhất như muốn nhất Long ngư hoàng, n hết thử. h trước trừ ta. uy Tuy các cứ vậy ngu ngốc kia cho là n g ư ơ i uy hiếp không lớn ngược lại là liệp thần quân lạc diệp phi tiễn đại điệu tâm ngữ tình ngữ lâu chủ những người kia uy hiếp lớn hơn thế nhưng bổn tọa lại cảm thấy n g ư ơ i uy hiếp mới là lớn nhất bởi vì ngươi chỉ cần thực lực đạt tới ta cấp độ này một người liền có thể đối phó tất cả vực ngoại thiên ma vân hải gật đầu không sai số lượng đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào cho nên ngươi không nói phục hắn vượt ngoại thiên ma long uy ngư hoàng vẫn là có mấy cái tới vừa dứt lời trong cung điện đột ngột xuất hiện mười cái cùng long uy ngư hoàng một cái cấp bậc vượt ngoại thiên ma uy áp nặng như núi nhưng mà vân hải thản nhiên chỗ chi ngược lại uy áp theo không tồn tại vẫn nhìn nguyên một đám vượt ngoại thiên ma cười làm sao một cái thuần túy hình người đều không có chúng ma vân hải h a h a n g ậ u mặt ta khẳng định là tại chỗ là đẹp trai nhất ta la mậu mặt chầm rãi bay ra v â n thưa chủ nhân dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan mà nói ngươi là tại chỗ là đẹp trai nhất bởi vì chỉ có một mình ngươi vân hải ta ố long uy ngư hoàng còn có những người qua đường giáp đó người qua đường đất đ ộ n g thủ đi tùy cho các người đơn đấu hoặc là quần đầu ta không có vấn đề hừ khẩu khí không nhỏ tiểu tử hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ trôn chết ở chỗ này đi tiểu tử long uy giải trừ vật kia phong ấn chúng ta phải bảo đảm không có sơ hở nào long uy ngư hoàng t ố t đại h á c thiên vương vung tay c h ư n g bảy trăm bảy mươi ba cho ngươi một lần mạng sống cơ hội đại h á c thiên vương tướng n g u y ệ t thần chi rực ném công chúng long uy ngư hoàng hai tay phi tốc kết tấn mở ra phong ấn nồng đậm quan minh khí tức tản m ạ ra tất cả vượt ngoại thiên ma đều cảm giác rất không thoải mái không tự chủ được lui mấy bước khí linh la mộng mặt cũng rất chán ghét loại khí tức này đó là một loại tuyệt đối cực hạn ánh sáng không cho phép xuất hiện bất kỳ hắc cám ánh sáng này qua một chỗ hắc cám lui tán nhưng mà tại ánh sáng bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực thuần túy mặt trăng quang hoa ánh trăng nhu hòa ẩn chứa cực thuần túy âm nhu chi lực lại cũng không phải hắc cám thực lực mạnh như long uy ngư hoàng các loại vượt ngoại thiên ma cũng cảm nhận được đến từ đôi cánh này đáng sợ khắc chế lực nhưng mà đứng ở trung ương vân hải lại dương, dương tự đắc đa t ạ vân hải không h i ể u thần kỳ nói tiếng một mặt hưng phấn mà đối n g u y ệ t thần chi rực vây tay tại v ự c ngoại lịch thiên ma hoảng sợ dưới ánh mắt n g u y ệ t thần chi rực hóa thành một vòng ánh trăng du nhập g n vân hải trong cơ thể đột nhiên vân hải đau hừ một tiếng thân thể r u t lên phần lưng bị trực tiếp vỡ ra la mậu mặt ở trên người hắn chế tạo ngụy trang tại lúc này hoàn toàn tán đi hiện lộ ra hắn linh ma bản thể mà tại hắn linh ma vũ rực phía dưới phần lưng xinh xinh mọc ra một đ ố i quang minh trắng đ o n n ô lên n ô lên cấp tốc trưởng thành dân hóa thành cánh một đôi trắng đ o n lại ánh sáng loá mắt cánh làm sao có thể v ư ợ ngoại thiên ma nhóm qu đồng thời linh ma chi dực đống nhiên mở ra vô số màu đen vũ ma hóa thành màu đen lợi kiếm tiêu xạ mà ra vườn ngoại thiên ma công kích toàn bộ bị n g u y ệ t thần chi dực ngăn lại nhìn thấy màu đen lợi kiếm đánh tới lập tức phòng thủ nhưng mà màu đen lợi kiếm đỉnh vũ đột nhiên toát ra quang minh khí thức cả thanh kiếm trong nháy mắt biến thành thuần trắng lợi kiếm dễ như t r ở bàn tay đột phá vượt ngoại thiên ma phòng ngự đâm xuyên thân thể bọn họ cùng lúc đó vân hải phụ trợ trận pháp toàn diện triển khai các loại loại hình công kích trận pháp lần lượt mở ra trong cung điện trắng cùng đen tại tàn phá bừa bãi lấy nguyên một đám trận pháp gào thét mà ra trong hoàng cung tất cả vượt ngoại thiên ma lọt vào nghiến ép kiểu đã kích trong cung điện tự nhiên là trận pháp trọng điểm chiếu cố đối tượng nếu như vượt ngoại thiên ma còn có thể suy nghĩ lời nói, giờ phút này thì sẽ phát hiện vân hải lúc này sử dụng trận pháp không chỉ là trong trò chơi trận pháp còn bao gồm hắn tại trong hiện thực ngưng luyện thành t i ể u kim đan trận pháp dung hợp n g u y ệ t thần chi dực vân hải có thể sắp hiện ra thực cùng giả thuyết hai thế giới lực lượng đồng thời sử dụng bởi vì n g u y ệ t thần chi dực là liên hệ giả thuyết cùng sự thật một cái cửa sau dù hí hệ thống là dựa vào cái kia ở vào trong vũ trụ thần bí chi thạch khai phát ra tới mà khối kia thần bí chi trong đá phong ấn vốn vũ trụ viễn cổ chư thần tàn hồn cùng vực ngoại thiên ma tàn hồn bởi vậy thần bí chi thạch tự mang khắc chế song phương lực lượng t h u tính dù hí hệ thống tuy nhiên đã bị la ti nhưng hắn dù sao cũng là kẻ đến sau đối với hệ thống bản thân hắn không cách nào làm đến toàn trí toàn năng n g u y ệ t thần chi dực là thần bí chi thạch tại trong thế giới giả lập số liệu hóa hình thái đầu này hạng cân nặng tin tức tự nhiên không phải vân h ả i chính mình suy đoán ra đến cũng không phải tô cấp bọn họ nghĩ đến mà chính là vân h ả i hậu t r ư ở n g phục hy nói cho hắn biết dù sao tại thần bí chi trong đá đợi mấy ngàn năm trăm phương ngàn kế muốn chung kết thần thoại thời đại phục hy tự nhiên muốn đem hết thể nghiên cứu triệt đề bất quá đây cũng là phục hy một lần cuối cùng giút vân hải phục hy tàn hồn đã triệt để tiêu tán thần bí chi thạch t h n chứa thiên địa sức mạnh to lớn đương nhiên phục hy không có thời gian đem chỗ có tin tức đều truyền đặt cho vân hải chỉ tới kịp nói cho hắn biết chiếm lấy nguyệt thần chi dược trường không thế giới giả tưởng nói xong cái này mười hai cái chữ phục hy liền tiêu tán vân hải tuy nhiên không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì nhưng cũng biết mình nhất định phải hành động nhưng mà nguyệt thần chi dược đến cùng ở nơi nào hắn là một điểm đầu mối cũng không có mà trò chơi tổng thiết kế sư vệ không ngược lại là biết có nguyệt thần c h i dực thứ này nhưng không biết nó ở nơi nào bởi vì hệ thống tiếp cận triệt để mất khống chế vệ không đã không cách nào thông qua hệ thống t r a tìm những quan trọng đó đồ vật vân hải rất nhanh nghĩ đến quang minh giáo hội mất đi ánh sáng trí bảo ôm may mắn tâm lý trước đến tìm kiếm không nghĩ tới vậy mà thật sự là nguyệt thần c h i dực hắn m u ố n là không ôm cái gì hy vọng bởi vì vệ không nói nguyệt thần c h i dực lúc đầu là nguyệt thần c h i vật về sau là nguyệt thần giáo trấn giáo trí bảo lại về sau bị côn lôn phái đoạt đi phong ấn lại về sau bị một số dã tâm bừng bừng ra hỏa giải phong sau đó cũng không biết đi nơi nào liên quan tới n g u y ệ t thần chi dược thuộc v ệ v ệ không lúc đó thiết kế là tùy cơ hệ thống bởi vì đây là một kiện khả năng ảnh hưởng chính ma t h ă n g bằng pháp bảo cho nên hắn không hy vọng mình tại ma tộc khả năng bị chính đạo đánh bại về sau tức giận đi đem thứ này lấy ra phá hư trò chơi t h ă n g bằng hắn hy vọng trò chơi có thể đi tại chưa biết trên đường như thế mới có thú hiện tại nha đi quá lại quan g minh giáo hội tuy nhiên nắm giữ bảo vật này thế nhưng có thể sử dụng người khác lại một cái cũng không có chỉ có thể làm, làm ánh sáng trí bảo thờ phụng để trong giáo cao tầng thường xuyên đến nó phụ cận tu luyện lấy tăng lên tu luyện tốc độ cùng đối quang minh cầm lộ n g u y ệ t thần chi dực nếu là cánh đó là đương nhiên muốn lớn lên ở trên lưng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất ta quan minh giáo hội đưa nó xem như trí bảo c u n g phụng chỉ có sùng bái tâm lý vừa ngoại thiên ma đưa nó xem như bom một dạng tồn tại cảnh giác đề phòng bởi vậy n g u y ệ t thần chi dực không thích bọn họ không có khả năng cùng bọn hắn dung hợp vân hải lại là nhìn thấy nó trong nháy mắt vừa muốn đem nó cắm ở trên lưng mình một đen một trắng hai đôi cánh phiến a phiến đều t r ó i sáng sau đó tại vân hải ngoắc về sau nguyện thần chi dực liền nếm thử cùng hắn dung hợp cho hắn một cơ hội quá trình ra ngoài ý định thuận lợi t vân, một một ha ha ha. vân hải chậm á b rãi hạ xuống ánh sáng cùng hắc cám ngưng tụ ra một thanh đen trắng lợi kiếm trong tay hắn kiếm phong trực chỉ long uy ngư hoàng cổ một kiếm này hẳn là có thể triệt để chém giết người đi ha ha đó là khẳng định long uy ngư hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mắt nguyệt thần chi dực đại vũ trụ ý c h i a khẳng định là chân chính chém giết vân hải hạ hạ từng cái cười đột nhiên thu kiếm như vậy cho ngươi một lần mạng sống cơ hội chương bảy trăm bảy mươi bốn vân đế cùng chim sơn ca nữ đế diễn sát mười cái vực ngoại thiên ma bên trong cao thủ nhưng vân hải lại không vui hắn thực lực là mạnh lớn rất nhiều nhưng châu lực À, cũng chính là đã từng vực ngoại thiên ma long uy ngư hoàng hiện tại vân hải số một sùng vật châu lực châu lực nói bọn họ những thứ này cái gọi là vượt ngoại thiên ma đế hoàng thực không có mạnh bao nhiêu tranh thức cường đại vượt ngoại thiên ma sớm tại cùng viễn cổ trư thần bên trong vẫn lạc mà bị phong ấn ở thần bí c h i trong đá thế nhưng có một vị trí cường tồn tại cũng không có bị phong ấn đi vào vị này trí cường tồn tại tên là vân đế năm đó vốn vũ trụ mỗi cái thần hệ đều phái ra một hai vị đ ỉ n h phong cao thủ tham dự vây quét hắn nhưng mà vân đế vẫn là trốn mấy trăm vị đại thần cũng không thể giết hắn chỉ là đem hắn trọng thương vân đế thân thể là bị hơn mười vị đại thần tự bạo pháp bảo về sau mới bị hủy diệt vân đế mất đi thân thể những năm này một mất ngủ、say. trò chơi mở phục sau cũng tiến vào trò chơi trên thực tế vân đế mới là sớm nhất tiến vào trò chơi vượt ngoại thiên ma mà lại hắn bồi dưỡng một nhân vật nhỏ cái này tiểu nhân vật là ma tộc tên là ác tân liệt ngoại hiệu nhóc con chính là cái kia nắm giữ đặc thù tình báo mà bị thiên kiếm m ô n nuốt lại lại lại nhiều lần chạy đi ma tộc ác tân liệt không có khả năng nói ra liên quan tới vân đế tin tức ma tộc bên này thẩm vấn lương lâu một chút tiến triển cũng không có ngược lại là chính đạo bên kia có chút tiến triển cái kia gọi chắc khỏe mạnh vũ chịu không nổi khảo tra khai ra một số tình báo chắc khỏe mạnh vũ phụ thân chắc đồ một lúc trước phụ trách gáp gi tiến về đặc t h ù n g ụ c giam giam giữ chắc đồ mục trong lúc vô tình tại ác tân liệt trên thân đạt được một món p h á p bảo bị p h á p bảo phía trên tà ác lực lượng mê hoặc lòng tham nổi lên nuốt riêng p h á p bảo trong bóng tối đưa về nhà bên trong chất khỏe mạnh vũ trên tay chắc khỏe mạnh vũ đem p h á p bảo tùy thân mang theo p h á p bảo đã cùng hắn h ò a làm một thể p h á p bảo thực chỉ có một cái tác dụng đó chính là liên hệ vân đế nói lên vị này vân đế châu lực sắc mặt thì trở nên là lạ thỉnh thoảng nhìn lén vân hải hai mắt làm gì vân hải nhữ mạnh ỏ i gia h ỏ này đối với hắn tướng mạo có ý kiến thân thể làm sùng vật cũng dám ghét bỏ chủ người hình dáng nhất định phải nghiêm chị a châu lực gặp hắn không hiểu thần kỳ tức giận tranh thủ thời gian đáp không có không có gì cũng là cảm thấy chủ nhân cùng vân đế rất giống vân hải s ư ơ n g sở rất giống ý gì hắn cũng lớn lên rất phổ thông châu lực thần sắc vi diệu nói không phải vấn đề này đó là cái gì hắn theo chủ nhân dài đến một màn đồng dạng ngoa tạo người nói cái gì vân hải c h ầ n kinh chẳng lẽ ta cùng hắn vẫn là vượt vũ trụ vượt thời đại s o n g sinh huynh đệ châu lực số liệu hóa trước đó không ai có thể thấy rõ vân đế tướng mạo hai ngày trước ta trong lúc vô tình gặp qua hắn một lần kinh hãi phát hiện hắn cùng chủ nhân lớn lên hoàn toàn tương tự thậm chí ngay cả khí tức cũng không có chút nào khác biệt bất quá hắn cùng chủ người tính cách có chút đ ư ờ n g ra hắn rất cao ngạo vô cùng lãnh gốc chủ nhân ngươi so sánh tương đối bình thường vân hải hơi nhễm mày trực giác nói cho hắn biết châu lực vừa mới nghĩ hắn đậu bị hoặc là hai hẳn g loại hình tính toán châu lực thái độ không cần so đo thế nhưng vị này vân đế cùng hắn dài đến một màn đồng dạng thì có vấn đề rất lớn tướng mạo một dạng thực vấn đề còn không phải lớn nhất thế nhưng khí tức đều như thế cái này rất nguy hiểm vân hải lúc này sử dụng miệng thần chi dược năng lực đem châu lực mang ra phó bản trở về hát cám thôn trang để châu lực lưu tại tư nhân nơi ở chính hắn đi chính đạo kính mưa thành tìm tới tô cốc tô cốc nghe xong vân đế nhất sự tình quá sợ hãi ngoại tảo thật giống như l ú c vân hải gật đầu châu lực không có khả năng gật ta cho nên khẳng định giống như l ú c quá nguy hiểm tô cốc đúng vậy a nhất định phải nhanh trừ rơi mà lại chúng ta còn có cái càng cường định hơn người nhất định phải nhanh không thể để cho hắn gặp phải dạ ảnh hóa ra ngươi lo lắng là hắng ậ y ngươi bạn gái đúng a không phải vậy ta khẩn trương cải rắm ngươi sao không đi chết đi a không biết cái gọi là cắt đi đi gặp chắc khỏe mạnh vũ hôm nay nhất định phải hỏi ra vân đế ở nơi nào làm vân hải nhìn thấy mặc môn tổng bộ trong địa lao chắc khỏe mạnh vũ lúc đều có chút không đành lòng g i a hỏa này đã hoàn toàn không có hình người chính đạo bọn g i a hỏa này thật sự là hung á ạ ca a t h ư ợ n h ư là người chơi thẩm vấn có vẻ như dẫn đầu cũng là tô cốc g i a hỏa này thật sự là hung á ạ ca chắc khỏe mạnh vũ nửa người tại dưới nước hai tay bị treo ngược lên nghe được thanh âm nỗ lực mở to mắt suy yếu cười các ngươi là đến cho ta một thống khoai sao tô cốc nếu như ngươi chịu thành thật khai báo ta hiện tại thì cho ngươi một thông khoái nói đi vân đế ở đâu vân hải nói ra nếu không trực tiếp khảo tra linh hồn tô cốc đừng ngắt lời vân hải chắc khỏe mạnh vũ thở dài ta thật không biết tô cốc lạnh lùng nói ta kiên nhẫn có hạn theo ta điều tra phụ thân ngươi khi chết ngươi chỉ có chút cơ cảnh giới thế nhưng lần trước chính ma trong hội nghị ngươi đã là nguyên anh cảnh giới mà chúng ta bắt ngươi ngày đó ngươi lại là hóa t h ầ n ngươi còn nói ngươi theo vân đế không quan hệ thực lực ngươi là hắn giúp ngươi để lên a ác tân liệt cái kia hai hàng bị thiên kiếm muốn bắt chỗ tới mấy lần đều không liên hệ với vân đế cho nên vân đế đối với hắn hết hy vọng một lần nữa bồi dưỡng một con chó con chó này khẳng định cũng là ngươi mà lại ngươi thiên phú so ác tân liệt mạnh hơn nhiều thực lực tăng lên rất nhanh nhưng cũng bởi vậy đoạn hướng đi đỉnh phong đường bất quá vì có thể báo thủ ngươi cảm thấy hết t h ể đều là đáng giá chắc khỏe mạnh vũ đúng vậy a đáng tiếc ta vẫn là quá yếu mà lại hạ hạ mà lại là bị trận doanh mình người bắt tô cốc bên cạnh ta vị này cũng là giết phụ thân ngươi ma tộc chỉ cần ngươi nói ra vân đế hạ lạc ta thì báo thủ cho người cơ hội chắc khỏe mạnh vũ nhất thời hai mắt sáng lên chết chừng mắt vân hải tràn ngập tơ máu đồng tử chiếu lên bắn ra khỏi biển mấy thanh âm c ư ờ i quái dị hai tiếng nói quả nhiên là ngươi ha ha ha tuy nhiên biết rõ hẳn phải chết nhưng ta vẫn là muốn muốn cơ hội này t ố t ta nói cho các ngươi biết các ngươi nhận biết một cái gọi đại điệu tâm ngữ người a tô cốc giật mình đại điệu tâm ngữ bị phụ thân hôm qua thiên đại điệu tâm ngữ có chút dị thường lúc này nghe xong chắc khỏe mạnh vũ lời nói nhất thời kịp phản ứng chắc khỏe mạnh vũ không tệ thế nhưng p ụ ở trên người nàng không phải vân đế mà chính là vân đế thê tử chim sơn ca nữ đế tô cốc quay đầu một mặt vi diệu nhìn lấy vân hải vân hải một mặt một b ư ớ c nam cái đ ạ i d á n h gia hỏa này là ta phục chế bản tô cốc không ta cảm thấy ngươi là hắn phục chế bản vân hải tô cốc các ngươi khẳng định có rất đặc biệt liên hệ tuất ngươi bồi c h á t khỏe mạnh vũ đánh một trận đi cho hắn thông khoái ta đi trước triệu tập nhân thủ vân hải cùng c h á t khỏe mạnh vũ chiến đấu trong nháy m ắ t kết thúc c h á t khỏe mạnh vũ bị giải trừ trói buộc về sau lập tức khởi xướng quyết tử t r ù n g phong nhưng mà bị vân hải tiện tay một kiếm giết đen trắng chi kiếm rất nhanh tô cốc đem một đồng tiền những cao thủ tụ tập tới cùng một chỗ lén, lén lút lút tiến về vạn thú thành cầm lấy siêu thần khí đều đánh không lại vạn thú n g o à i thành hoàng kim vương t ọ a i trụ sở phủ thanh chủ đại điện lôi đình thần vương chết chừng mắt trên b ả o tọa đại đệ tâm nữ không đúng là chim sơn ca nữ đế chim sơn ca nữ đế thở dài ta nói đệ đệ à, ta thật đối tỷ ngươi không có ác ý à, ngươi trước không phải tin tưởng ta sao làm sao đột nhiên lại không tin lôi đình thần vương hừ hai ngày trước ta là bị ngươi mê hoặc hiện tại ta thanh t ỉ n h ma nữ còn ta tỉ tỉ chim sơn ca nữ đế há vậy ngươi đến đánh chứ sao lôi đình thần vương ta đánh không lại ngươi chim sơn ca nữ đế bị môi Vậy n g gật gật hơn năm mươi một nhân vật nguy hiểm tiến đến a ta xem một chút đậu đen rau muống lạc diệp phi tiễn lưu lại tiền mãi lộ tiền có thể thông thần kim tiễn sơn trang lạc diệp tân vũ do thu nói nhỏ lao nương hôm nay muốn cắm a lôi đình tiểu đệ có phải hay không là người mật báo lôi đình thần vương không hiểu ra sao ngươi nói cái gì nàng nói tô cốc sử dụng một chương bên trong khoảng cách t u ấ n di phủ trực tiếp xuất hiện trong đại điện tiêu sái tuấn lấn giật nàng hôm nay phải chết ở chỗ này có phải hay không là ngươi đem thân phận nàng nói cho chúng ta biết lôi đình thần vương quá sợ hãi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi muốn làm gì không cho phép thương tổn ta tỉ tỉ tô cốc khỏe miệng kéo một cái thật có lỗi chúng ta có thể không có cách nào đưa các nàng tách rời chỉ có thể cùng một chỗ giết các ngươi nói sao vân hải bay vào được không cần thiết ta có thể thử một chút tách rời lý thiết long lấy phòng n g a vắn nhất cùng một chỗ giết kim m ô nhân không sai lạc diệp tân vũ không thể lòng dạ đàn bà gió thu nói nhỏ cảm giác có chút quá mức bình minh t hai hương bắt sống a n g u y ệ t n h ạ tử các n g ư y i đều đang nói cái gì nha ta làm sao nghe không hiểu lắm bất khuất về hồn ngươi không cần nghe hiểu chờ sau đó nghe chỉ huy là được tàn đao kiếm gãy ta đề nghị để năm tiền trước cùng với nàng đội bính đối phó toàn thắng thời kỳ đại điệu tâm ngữ nhân số không có ý nghĩa côn bằng chính ngân ta thực không muốn tới mặt trời thôn h ậ t ta cũng không muốn phi hoa tâm hải ta có thể thối lui ra không thân xuân tam diệp thảo nói nhảm cái gì nam tiền lên a bình minh n g u y ệ t nha chúng ta rút lui trước xa một chút phi hoa tâm hải ta cũng rút lui ta cũng rút lui mọi người vân hải khu khu cái kêu dạ ảnh nữ đế đúng không ta có thể hỏi cái vấn đề sao chim sơn ca nữ đế hỏi đi vân hải vân đế cùng ngươi ta cùng dạ ảnh hả ngươi hỏi cái này a chim sơn ca nữ đế tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng nghe vậy gật đầu cười nói thực cũng không có gì thần bí ngươi cùng dạ ảnh bị chúng ta tin tức quá y ê u mà thôi ta thân thể bị hủy về sau ký sinh tại diệp ra tổ truyền pháp bảo bên trong hơn hai mươi năm trước mới dần dần thức tỉnh không tự giác địa phát ra thuộc về ta tin tức quái nhiêu được còn tại trong bụng dịp dĩnh cho nên nàng sau khi sinh lớn lên giống ta thì liền tên cũng tại giống ta tới gần ngươi tình huống không sai biệt lắm khác biệt là vân đế ký sinh đồ vật là bị người đưa đạo mẫu thân ngươi trước mặt t ặ n g đồ người gọi vân một say tin tức quái nhiêu biết hay không không hiểu a ta không muốn giải thích thích biết hay không như vậy động thủ vân hải thở dài thật có l ỗ i ai để ngươi là vượt ngoại thiên ma đâu mọi người cùng nhau ngoa tạo quay đầu nhìn lại một người đều không trong đại điện thì thừa hắn cùng chim sơn ca nữ đế thì l i ê n lôi đình thần vương đều bị tô cốc bọn họ liên thủ trong nháy mắt cầm xuống kéo đi những thứ này h ắ m hại vân hải nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể không một mình đối mặt chim sơn ca nữ đế chim sơn ca nữ đế cho hắn cảm giác so châu lực mạnh gấp b ộ i so trước đó đối phó tất cả vượt ngoại thiên ma cùng nhau đều mạnh chắc không được lấy đại điệu tâm ngữ thực lực còn có thể bị nàng phụ thân bởi vì nàng thật sự là quá mạnh chim sơn ca nữ đế thực lực chỉ sợ so tất cả nở tờ cờ đều mạnh bao quát vệ không nhân vật trò chơi yên không bao quát vạn ma điện cùng chính đạo ẩn tặng bởi vì đạt được nguyện thần c h i dực vân hải đã có thể nắm giữ một chút xíu hệ thống lực lượng có thể xem thấu số liệu cường độ chim sơn ca nữ đế số liệu cường độ đã nhanh đến cực hạng lấy nàng thực lực căn bản không cần nhập thân vào người chơi trên thân đã có thể trực tiếp chiếm lấy người chơi thân thể tại trong hiện thực phục sinh thế nhưng nàng không có làm như thế không phải chướng mắt đại địa tâm nữ thân thể cái sau thân thể tuyệt đối là hiện thực thế giới tốt nhất thân thể một trong chỗ lấy không đoạt xá chỉ sợ có nguyên nhân khác như vậy cần phải mạnh hơn nàng vân đế vì cái gì cũng ở trong game lưu lại rất lâu còn bồi dưỡng hai đầu chó săn nghĩ mãi mà không rõ a cho nên nhất định phải bắt sống chim sơn ca nữ đế theo nàng trong miệng biết được hết thảy sau đó đại chiến bạo phát chim sơn ca nữ đế chỉ sử dụng đại địa tâm ngữ năng lực lại đem bạn thú ngoài thành cái này một mặt địa hình hoàn toàn thay đổi cao sơn đồng bằng không còn tồn tại chỉ có vô số khe danh loạn thạch vân hải toàn lực xuất thủ đen trắng vũ rực b ộ c phát ra trước đó chưa từng có siêu cường lực lượng tương d giạ oanh nữ đế công kích trực tiếp tiêu trừ ở vô hình hai người theo mặt đất đánh tới không trung lại từ không trung đánh tới lòng đất đánh đổ khắp nơi về sau lại bay đến không trung á c chiến chim sơn ca nữ đế dần dần đem chính mình lực lượng giải phòng tuy nhiên vẫn sử dụng đại điệu tâm ngữ kỹ năng nhưng uy lực lật tăng trưởng gấp b ộ i vân hải sử dụng trong trò chơi bên ngoài tất cả kỹ năng càng đánh càng hăng càng đánh càng đối với mình lực lượng quen thuộc chiến đấu lực cũng tại trong lúc vô hình cấp tốc tăng trưởng ngoa tạo vạn mét bên ngoài thông qua thiên lý nhãn chi thuật quan sát chiến đấu t ô cấp bọn người trần kinh cái này mẹ nó là năm tiền làm sao đột nhiên mạnh gấp b ộ i tia cái gì các ngươi không cảm thấy năm tiền kỹ năng quá nhiều điểm sao mà lại hắn lúc nào sẽ kiếm pháp đ á n pháp ngoa tạo sẽ còn dùng đầu k h ô n nạn cái kia là phật môn kỹ năng a ha, ha, ha. cái này điên cùng thế giới đây chính là n g u y ệ t thần c h i dực năng lực hủy thiên d i ệ t địa a đây là nguyên lai thật có một trang bị có thể ảnh hưởng trò chơi thăng bằng không phải một kiện tô cốc trầm giọng nói là hai kiện n g u y ệ t thần c h i dực là chính đạo đồ vật ma tộc hẳn là cũng có một kiện có thể chống lại pháp bảo hạ hạ thật là có không gian một cơn chấn động tiến không c h ầ m rãi đi ra mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ tê cay cái gà cái đồ chơi này vì lực so ta thiết kế mạnh quá nhiều có thể liên tiếp giả thuyết cùng sự thật hủy tam con a chính đạo là nguyện thần tri dực ma tộc là ma thần tri giác thật đáng tiếc ta không biết ma thần tri giác ở nơi nào mọi người cùng nhau giơ ngón tay giữa lên h ã m hại yến không khu khu trước bắt sống cái này cái gì nữ đấy đi năm tiền một người giống như có chút làm bất quá thật là vô dụng a cầm lấy siêu thần khí đều đánh không lại chương bảy trăm bảy mươi sáu vân đế đột nhiên một trận không gian ba động thập đại môn phái trưởng môn đồng thời đ ă n g t r à n g trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đang giao chiến hai vị ma đầu đó là đại điệu tâm nữ không phải n à n g bị vượt ngoại thiên ma phụ thân đáng giận ồ thiên kiếm trưởng môn cũng tại nói nhảm dừng ở đây đồng loạt ra tay cần phải đem cái này vượt ngoại thiên ma bắt đối phó bực này tà mang ngoại đạo không cần đem cái gì đạo nghĩa cùng tiến lên đúng là như thế nhìn lấy thập đại trưởng môn mang theo uy thế ngập trời d ế t vào chiến trường tô cốc các loại người không lời những thứ này chính đạo người nắm giữ làm sao cũng ưa thích đoạt đầu người a bất quá đã bọn họ xuất thủ tô cốc mấy người cũng thì lựa chọn q u o n chiến chính năm nghĩa cẩn thận những thứ này trưởng môn chiến đấu lực như thế nào t r ă m cấp về sau sẽ tiến vào người chơi thời đại một đồng tiền có thể là có nhất thống chính đạo giã tâm a những thứ này trưởng môn chí ít có một nửa là bọn họ muốn đối phó nhân vật đặc biệt là côn l ô n phái môn phái này hai vị hạch tâm nhân viên đều không phải là một đồng tiền đến lúc đó thế tất yếu sử dụng bạo lực thu phục thủ đoạn chim sơn ca nữ đế tại thập đại trưởng môn tham chiến sau lâm vào tuyệt đối trạng thái bị động thế nhưng nàng vẫn chỉ sử dụng đại địa tâm ngữ kỹ năng vân hải nhìn ra chút gì vị này chim sơn ca nữ đế khả năng sẽ chỉ một hạng năng lực phụ thân phụ thân về sau nàng có thể sử dụng bị kẻ phụ thân tất cả năng lực đồng thời uy lực lớn bức cường hóa thế nhưng nếu như đem nàng tháo rời ra nàng đem yếu lỗi chim sơn ca nữ đế bông dưng chế tạo ra mấy toàn đ i lớn nhưng đều bị thập đại trưởng môn liên thủ trong nháy m vân hải l ạ g yên lui ra vòng chiến ngưng mắt nhìn lên trời hư hư lạnh một tiếng ngưng kết thời không một đạo trắng loan bóng người theo trên tầng mây từng bước từng bước đi xuống vân hải ra mặt run r ậ y vậy mà thật giống nhau như đ ú c người đến lộ ra lại chính là vân đế thập đại trưởng môn phá giải thời không ngưng kết về sau lập tức phân tán bay ngược ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hắn thỉnh thoảng nhìn một cái vân hải hai vị này vô luận là lớn lên vẫn là khí tức cho người ta cảm giác đều là cùng một người chẳng lẽ là tâm ma không giống tâm ma làm sao có thể mạnh hơn bản thể nhiều như vậy không phải ta nói là lưu lại tiền m ã lộ là tâm ma cái này vượt ngoại thiên ma mới là bản thể nô、no. có đạo lý nhưng ta cảm thấy càng có thể là phân thân đặc thù phân thân tùy tiện là cái gì dù sao đều không là độ tốt như thế muốn không phải hiện tại chính liên thủ với ma tộc bổ tọa tuyệt đối để lưu lại tiền mãi lộ thân hình câu diện ha ha điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này vân hải các ngươi nói chuyện có thể nói nhỏ chút không hoặc là dứt khoát trực tiếp truyền âm ta đều nghe thấy a v â n đế liếc mắt vân hải lạnh lùng quét mắt thập đại trưởng môn sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại vân hải trên lưng nguyện thần chi dực vân hải đem giao nó cho ta ta tha cho n g ư ơ i nhất mệnh vân hải cười l ạ n h đem trên đầu ngươi đổ vật cho ta ta tha cho n g ư ơ i nhất mệnh vân đế hiện tại cùng vân hải khác biệt duy nhất là vân đế trên đầu mọc ra một đôi màu đen góc cạnh thông qua n g u y ệ t thần chi dực trực tiếp lấy số liệu vân hải biết cái kia đối với màu đen góc cạnh tên là ma thần chi giác là vệ không thiết kế ma tộc tối cường pháp bảo chính đạo có n g u y ệ t thần ma tộc có ma thần đều là năm đó đại chiến bên trong kiệt xuất nhất hai vị trí tôn cấp cao thủ đúng nguyện thần là nhân loại ma thần là ma tộc nói cách khác yêu tộc không có xuất hiện loại này cấp bậc cao thủ không thể không nói vệ không có chút bất công tóm lại dựa theo vệ không thiết kế n g u y ệ t thần chi dược cùng ma thần chi g i á c bi lực lực lượng ngang nhau năm đó ma thần chỗ lấy thua ở n g u y ệ t thần thủ h ạ chỉ là bởi vì ma thần bản thân không phải n g u y ệ t thần đối thủ nhưng hai vị trí tôn cấp cao thủ cũng là đánh mấy cái nhật nguyệt mới phân ra thắng bại ma thần ở chỗ nào lần quyết chiến bên trong thân vẫn n g u y ệ t thần bởi vậy trọng thương về sau ma tộc bị phong ấn n g u y ệ t thần bởi vì quá mức bá đạo lại m u ố n thống nhất thế giới mà bị chính đạo vây công lúc n g u y ệ t thần thương thế thực còn không có khỏi hẳn nói cách khác năm đó chính đạo tập hợp cao thủ hàng đầu nhất lại phối hợp hủy thiên diệt địa cấp đại trật pháp cũng không thể xử lý thương thế ở vào nguyễn thần không thể không nói vệ không cái này thiết lập đã đem nguyệt thần đẩy đến tránh thức thần tầm thứ ma thần cũng thuộc về thần cấp độ này cấp một trăm hai mươi chính ma tu sĩ thực còn thuộc về p h à m nhân phạm chủ chỉ có nguyệt thần cùng ma thần vượt qua giới hạn này bất quá ma thần đã vất lạc mà nguyệt thần không biết tung tích nếu không hai vị này thật thần liền n có thể bằng sức một mình đánh ngã tất cả vượt ngoại thiên ma có lẽ không phải vệ không không muốn để cho bọn họ tồn tại hoặc phục sinh mà là bởi vì hai vị này chỉ có thể tồn tại ở thiết lập bên trong không cách nào thông qua du hi hệ thống thật sáng tạo ra đến bởi vì bọn hắn lực lượng quá mạnh mạnh đến du hi hệ thống không cách nào hạn chế bọn họ hiện tại vân hải thông qua số liệu tầng diện tính ra vân đế thực lực chỉ sợ đã rất gần vị kêu ma thần mà hắn vẫn còn phạm nhân t ầ n g thứ nghe được vân hải lời nói vân đế nhẹ hừ một tiếng chờ một chút nhi thu thập n g ư ờ i trước đem những này tạp ngư xử lý chim sơn ca chim sơn ca nữ đế hỉ hỉ cười một tiếng bay đến bên cạnh hắn đưa lên m ô i thơm vân hải hết hết xong tuy nhiên vân đế không phải vân hải thế nhưng lớn lên giống như u k a trang diện này nếu như bị dạ ảnh nhìn thấy vân hải xác định chính mình phải ngã nấm m c bên địa tô cốc la lớn năm tiền ta trực tiếp không cần cám ơn ta xin cứ gọi ta lôi phong vân hải đi chết t a hữu đản kim mô nhân không k h á c h khí ta cũng trực tiếp lý t h í c h long còn có ta lạc diệp tân vũ xin gọi ta lôi phong mượn mội, mội gió thu nói nhỏ hạ hạ bảo trọng vệ không khỏe miệng hơi hơi run rẩy vân hải ngộ giao tổn hữu a người khác giao một cái bạn xấu liền đầy đủ không may hắn trực tiếp giao một cái ra cường liên bạn xấu không gặp xui cũng là đạo trời không tha a không c h u n g vân đế cũng có chút buồn b ự c ta nói ngươi có thể hay không đừng cứ mãi đổi thân thể ta chỉ thích ngươi bản thể chim sơn ca nữ đế kỳ hỉ thay đổi khẩu vị chính giá mới mẹ cảm giác mà vân đế ngươi biết ta rất cứng nhắc tính toán một bên lợi nhìn nam nhân của ngươi diệt những thứ này tạm ngư chim sơn ca nữ đế vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút n h a vân đế nạo g n g h ệ cười lạnh nhất định phải nhanh a những thứ này tạm ngư quá yếu tà ma nhận lấy cái chết côn lôn vạn kiếm quyết vạn kiếm quy tông mặc môn cơ quan tự thú long hồ sơn vạn phù đại trận thanh quang a xin ban cho ta thần lực thập đại trưởng môn đồng loạt ra tay thanh thế dọa người vùng không gian này hoàn toàn bị xé rách chỉ sợ nơi này chiến hậu mấy trăm năm cũng vỡ vụn không gian cùng loạn lưu có thể muốn tiếp tục hơn mấy vạn năm nhưng mà thập đại trưởng môn không để ý tới những thứ này hiện tại nhất định phải giết cái này vượt ngoại thiên ma nếu không cái thế giới này thì xong vân hải cũng không có làm nhìn lấy n g u y ệ n thần c h i dược phát động nguyên một đám trận pháp bao trùm ra ngoài vốn là chỉ có thể cường hóa chủ tu h ắ t cám hệ trận pháp tại nguyễn thần c h i dược phụ trợ phía dưới đối thập đại trưởng môn tiến hành trên diện rộng cường hóa chương bảy trăm bảy mươi bảy song đế kỹ có thể ừ m đối mặt khủng bố như thế thế công vân đế vậy mà không để ý chút nào cao n à y nhìn về phía không trung thứ nhanh như vậy tìm đến ta sao vân đế nhẹ h ơ một tiếng trên thân hiện lên vô cùng vô tận hắc quang đem tất cả công kích thôn vệ đi vào đợi hắc quang tán đi vân đế cùng chim sơn ca nữ đế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chạy sao nguyên lai、like, hô hắn cũng không gì hơn cái này xem ra là chúng ta đánh giá cao hắn không ta cảm giác hắn không phải đang sợ chúng ta mà là tại sợ đ ư ờ n g hừ k h á c tăng người khác trí khí diện uy phong mình l ờ i tuy như thế nhưng ta cũng cảm giác hắn giống như đang t r á n h né thứ gì tính toán mọi người trở về điều động tất cả lực lượng tăng tốc tiêu diệt vượt ngoại thiên m a đi không đem bọn hắn giết sạch ta trong lòng bất t n a nói có lý các vị trưởng môn không thể lại che giấu nhất định phải toàn lực xuất thủ yên tâm bổn tọa tâm lý n ắ m chắc ta sẽ để cho các thái thượng trưởng lao đều hành động ta mặc môn mấy cái tôn viễn cổ chiến tranh khôi lỗi cũng nên hoạt động một chút thập đại trưởng môn thương định kết thúc lãnh đạo cùng vệ không chào hỏi sau đó mang theo mỗi người môn nhân đi nói cách khác tô cấp bọn họ bị cưỡng ép mang đi chỉ còn lại vân hải cùng vệ không vệ không nhìn lên bầu trời thở dài nếu như không có đoán sai lời nói cái này vượt ngoại thiên ma trôn tránh hẳn là hệ thống ai đồ đ ạ nha gánh n ặ n đường xa vân hải k h é cười một tiếng không xa tết xuân hoạt động cũng là điểm cuối bọn họ khẳng định đều sẽ tại thời điểm này đọc thủ sẽ không lại các loại ồ người phát hiện cái gì n g u y ệ t thần chi dực cùng ma thần chi giác đều có một bộ phận hệ thống chi lực hệ thống nhất định phải thu hồi đi mới có thể hoàn chính n g u y ệ t thần chi dực cùng ma thần chi giác là cái nào đó vô cùng đặc thù đồ vật số liệu hóa sản phẩm nắm giữ che đậy hệ thống năng lực thế nhưng hiện tại chúng nó đều bại lộ tại hệ thống không, không coi vào đâu hệ thống khẳng định nóng lòng thu hồi chính mình lực lượng ta có dự cảm tết xuân hoạt động trong lúc đó ta sẽ cùng vấn đế làm đoạn toàn lực bạo phát chúng ta khẳng định không thể gạt được hệ thống dò xét cho nên hệ thống cũng sẽ cụ hiện hóa vì một cái cá thể tham dự trận chiến này Ừ. cụ hiện hóa thành tựu một cái cá thể đúng hệ thống đã có được chính mình sinh mệnh mà lại ta cảm giác hệ thống bên trong có rất đặc thù đồ vật cùng nhân loại linh hồn có chút gần đồ vật h à h à nghe không hiểu vậy ngươi cười cái cọt lông nịch đô nhận lấy cái chết mấy phút đồng hồ sau hiện thực thế giới vân hải trong phòng vân hải vẻ mặt đau khổ ngồi tại dạ ảnh đối diện dạ ảnh mặt không thay đổi điểm kích con chuột phát ra chim sơn ca nữ đế hôn lên vân đế hình ảnh kia cái gì, n g ư ơ i biết gia hỏa này không phải ta. Vân Hải ta. không hỏa khô này Vân cùng ằ n nói xong. Giống như ảnh nữ Vân địa đại đây. đem Ra xoa ta dài, lại Hải hôi ngươi thở lúc à. mà mỹ mồ thiên hồi t ì n h ngữ lâu chủ không có phát sinh không thể nói sự tình a tuyệt đối không có lời này trả lời vô cùng kiên cường bởi vì hắn thật không có làm qua không thể nói sự tình ta tin tưởng ngươi thế nhưng ra ảnh tắt video ánh mắt sâu kín nhìn lấy vân hải mấy giây ta rất lo lắng về sau thường xuyên nhìn thấy cùng loại hình ảnh làm sao bây giờ vân hải tiếp tục lau mồ hôi gượng cười hai tiếng loại sự tình này làm sao lại phát sinh hạ hạ chúng ta giảm điểm đạo lý có được hay không gia ảnh thanh lãnh cười cười giảm đạo lý sao vậy ngươi trước tiên có thể cùng thiên hồi giải trừ khế ước sao vân hải linh quỷ khế ước không có cách nào giải trừ à chí ít ta hoàn toàn không biết làm sao giải trừ t h ự c hắn là biết thế nhưng giải trừ khế ước sau thiên hồi liền có thể tiêu tán cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy bởi vậy dù cho chọc giận gia ảnh cũng không thể giải trừ khế ước hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy thiên hồi tiêu tán mặc dù biết ngươi đang nói láo thế nhưng ta hội để cho mình tin tưởng câu nói này gia ảnh lời nói để vân hải lại là một thân mồ hôi lạnh việc này quả nhiên không dễ lừa người a lấy gia ảnh thông tuệ khả năng rất sớm trước kia thì đ o á n được gia ảnh tiếp tục nói ngươi nói ngươi có phải hay không cũng sẽ giống như vậy không có rất nhiều nữ nhân vân hải cuồng lau mồ hôi ta khẳng định là không lớn gia ảnh thế nhưng ngươi không quản được chính mình vân hải có thời gian gia ảnh không quản được người khác vân hải ngươi đều biết còn hỏi cái gì a gia ảnh đột nhiên thở dài ta không quản được ngươi vân hải a ngươi cho nên đừng để ta nhìn thấy mà lại ngươi chỉ có thể cưới ta Ê, đây là khẳng định tuyệt đối không có vấn đề cho nên ngươi quả nhiên vẫn là cùng vệ không tên hôn đàn kia một dạng đêm nay vân hải ở đại sảnh trên ghế s a lon được thông qua một đêm muốn cũng một đêm hắn vẫn là không nghĩ thông suất tốt nhất câu nói kia đến cùng là làm sao bại lộ hắn ý tưởng chân thật ngay kế tiếp gia ảnh đem hắn tỉnh lại tự mình cho hắn nấu chén cháo vân hải ngậm lấy nước mắt tại một đám cười trên nỗi đau của người khác hôn đàn dưới ánh mắt ăn hết chén kia cháo quá khó ăn gia ảnh chủ nghệ thực vẫn là qua loa thế nhưng chén này cháo là cố ý thêm rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật mấy ngày n vô kế tiếp một đồng tiền hạch tâm ngũ nhân tổ thường xuyên cùng một chỗ hành động phá hủy cái này đến cái khác giấu ở chủ thành bên trong vượt ngoại thiên ma cứ điểm nhưng mà hạt cắt trong sa mạc tổng cộng xử lý v ư ợ ngoại thiên ma không đến trăm cái đối với hàng mấy trăm ngàn vượt ngoại thiên ma tới nói chỉ là cái con số nhỏ đương nhiên bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng làm như vậy rơi tất cả vượt ngoại thiên ma chỉ là muốn từ nơi này chút vượt ngoại thiên ma trong miệng thu hoạch vân đế tin tức mà thôi vân đế cùng chim sơn ca nữ đế trong đêm đó sau thì hoàn toàn biến mất vượt ngoại thiên ma nhóm cùng bọn hắn hai vốn là không quá hợp nhau cũng không có đi tìm bọn họ cho nên vân hải một điểm hữu dụng tin tức đều không được đến bất quá vân hải ngược lại là theo châu lực cái kêu bên trong biết được vân đế cùng chim sơn ca nữ đế đặc thù năng lực chim sơn ca nữ đế bản thể không ai thấy qua chỉ biết là nàng thường xuyên đổi thân thể trao đổi thân thể sau chỉ có thể sử dụng thân thể kỹ năng thế nhưng đây không phải tuyệt đối bị buộc gấp chim sơn ca nữ đế có thể sử dụng v â n đế năng lực nói tóm lại r a ảnh nữ đế năng lực có vẻ như chỉ là xâm lấn thân thể người khác cùng sử dụng v â n đế năng lực về phần v â n đế hội đồ vật vô cùng bề bộn c ự c ít sử dụng bản thân mình năng lực đương nhiên tại gặp phải thực lực tương đương đối thủ lúc h ắ n tự thân năng lực khẳng định sẽ xuất ra bởi vì vân đế cực thiếu toàn lực xuất thủ bởi vậy vượt ngoại thiên m a nhóm muốn biết hắn năng lực chỉ có thể thông qua bức gấp chim sơn ca nữ đế mà biết được vân đế thường dùng nhất một cái năng lực chất pháp q u y ể n sách đổi mới http i diệu thân D c m ba ok ba mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi năm htmlm ra xem xét chương mới nhất xin điểm kích http mi diệu thân D c m ba mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi năm chương bảy trăm bảy mươi tám vân hải hắn tới qua nơi này biết được cái này tình báo vân hải gượng gửi hai tiếng tổng cảm giác chính mình cùng vân đế quan hệ rất phức tạp chim sơn ca nữ đến nói cái gì tin tức q u á n h i ề u hắn nghe không hiểu mà lại cảm thấy không chỉ là tin tức q u á n h i ề u cần phải còn có c à n g sâu t ầ n g thứ quan hệ hắn cùng vân đế tướng mạo giống nhau khi tức thì liền nam hiệu đều là chợ pháp nhiều như vậy giống nhau tuyệt đối không chỉ là tin tức ấ y nhiễu như vậy đơn giản muốn không phải vân đế đã sống mấy chục hơn một triệu năm vân hải đều hoài nghi hắn là chính mình người nhân bản bất quá nếu như trái lại ngoại t ạ o vân hải kiên quyết không tin tưởng chính mình là người nhân bản không sai hắn tuyệt đối không phải người nhân bản hắn là có phụ nữ a hơn nữa còn là phục hy cùng nữ hoa song trọng người thừa kế tuy nhiên không được đến tùy ý một phần hoàn c h ỉ n h truyền thừa mà lại bị động đưa không ít truyền thừa công pháp cho tô cốc bọn họ thế nhưng tóm lại hắn không phải người nhân bản cùng vân đế quan hệ khả năng càng phức tạp hội không phải là người tổ tiên bỏ lực hỏi vân hải lật cái liếp mắt hai hàng ta vân ra tổ tổ tông bối đều là phục hy người thừa kế tuy nhiên bọn họ không có một cái nào rất tỉnh nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể là vượt ngoại thiên ma hậu nhân bọ lực gật đầu biểu thị đồng ý lấy phục hy đối vượt ngoại thiên ma thái độ đó là nhất định phải chém tận giết người ta làm sao có thể đem chính mình người thừa kế định là vượt ngoại thiên ma hậu nhân vân ra phải cùng vượt ngoại thiên ma không có chút nào quan hệ mới đúng tô cốc nghĩ nhiều như vậy làm gì chờ chúng ta đánh bại hắn thật tốt khảo t r a một chút thì biết bọ lực h i n h thường cười một tiếng khảo trà cho cười đánh thắng được hay không còn hai chuyện có thể đánh được các ngươi cũng nhất định phải toàn lực ra tay giết hắn muốn bắt sống là không thể nào tô cốc còn chưa lên tiếng một bên h u y ễ n triều tịch vẫn lạnh lùng nói nam tiền đêm nay ăn thịt bỏ được hay không b ò lực giật mình uy ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi ta thế nhưng là long uy ngư hoàng ai hú vân hải một bàn tay đập lật b ò lực đậu bỉ đừng nói chuyện tê cay cái nhà nhạt ngươi trước kia không phải rất có uy nghiêm à làm sao hiện tại biến thành đậu bỉ b ò lực cười khổ không có cách nào à ta là sùng vật nhà không đùa so điểm có thể thật tốt sống sùng dưới thân là sùng vật sao có thể so chủ nhân c à nguy nghiêm ai, chủ công người m ộ tôi chút uy nghiêm h uy đều k n n g g có, ư ơ để cốc h Chủ công người vẫn là cái hai hàng, ta nếu là không bị một chút, có thể o sao ta ta một làm là là s bây bị giờ. công người cái có vẫn nếu đậu n trên g hai hợp sao. tập Tô ố cười c ha ha một tiếng nói tốt h u y ễ n triệu tịch hát xinh đẹp lý thích long thành thật ma a kim mô nhân vân hải quả nhiên là công nhận hai hàng người khác n h a u n h a u phụ họa lớn tiếng tán dương bỏ lực nói ra lời nói thật vân hải cười ha ha lần nữa một bàn tay đập lật bỏ lực bỏ lực toàn bộ thân thể đều bị đập tiến trong đất tô cốc sờ sờ cai cảm nói thật có một cái vượt ngoại thiên ma làm sùng vật thật rất không tệ đáng tiếc không có gặp phải thực vật loại vượt ngoại thiên ma ta t h a thực vật loại có thực vật loại bò lực hét lớn một tiếng phanh một tiếng nảy ra ta biết có một cái thực vật ngoại hình vượt ngoại thiên ma ta mang các ngươi đi mọi người nhao nhao lướt xéo cái này vượt ngoại thiên ma làm phản cũng quá nhanh lên a giống như hôm qua thiên tài bị vân hải đánh p h ụ c a ngươi nhanh như vậy làm phản thật tốt sao bò lực hận không thể bọn họ mỗi người một cái vượt ngoại thiên ma s ù n g vật dạng này hắn thân phận mới sẽ không đặc t h ủ mà lại hắn theo cái tia thực vật loại vượt ngoại thiên ma quan hệ rất kém cỏi h ầ hắn không có thương lượng mọi người thương nghị về sau bò lực mang theo tô c h u y ê n triều tịch cùng kim mỗi nhân đi bắt cái kia vượt ngoại thiên ma vân hải chính mình trở về hắc ám thôn trang mà người khác mỗi người tán tiếp tục tìm kiếm vấn đ ế tung tích vân hải trở về hắc ám thôn trang sau lập tức tiến về tàn nguyệt gia tộc cái này người sói gia tộc quy mô không lớn nguyên bản ở vào trung đ ẳ n g lại xuống đất vị về sau tộc trưởng tàn đoạn bãi vân hải làm chủ vân hải lại đem bọn họ giới thiệu cho hồn nát vân đạt được hồn nát vân chiếu khán về sau tàn nguyệt gia tộc chậm rãi c u ộ thời tuy nhiên bọn họ chỉ là giúp hồn nát vân thu thập dược tê dược tài trận pháp tài liệu cùng làm một số v i ệ c vặt nhưng hồn nát vẫn ngẫu nhiên cho bọn họ khen thưởng đầy đủ khiến cho bọn họ trưởng lao thực lực tăng lên một đoạn vân hải làm đúng vậy chưa quên bọn họ phân thân thay thế hắn chơi trò chơi lúc thường xuyên mang theo tàn nguyệt gia tộc cùng đi luyện cấp đoán luyện tàn nguyệt gia tộc hậu bối luyện cấp thu hoạch đến tài liệu đồ vật một nửa đều đưa cho tàn nguyệt gia tộc tàn nguyệt gia tộc bởi vậy chậm chạp lớn mạnh bây giờ thuộc về trung đ ẳ n g ma tộc lên biểu tình n ó m tất cả ma tộc đều biết tàn nguyệt gia tộc là vân hải cấp dưới mà vân hải là thiền kiếm môn lớn nhất kiệt xuất đệ từ một trong bởi vậy mà lại không có phần ngoài quấy nhiễu các trưởng l á o n h a u n h a u tán dương tàn đoạn nhận cái chủ nhân tốt vì duy trì đoạn này chủ tớ quan hệ tàn n g u y ệ t gia tộc thỉnh thoảng phái tuổi trẻ người sói đến đêm mưa tiệm tạp hóa hỗ trợ trong tộc không dùng đồ vật đưa đến chỗ đó gửi bán tuy nhiên kiếm lời không m ấ y đồng tiền thế nhưng theo vân hải liên hệ chưa bao giờ gián đoạn cái này đầy đủ hôm nay vẫn là vân hải lần đầu tiên tới tàn n g u y ệ t gia tộc bản bộ trên đường gặp phải một số không có mắt chăm cấp mã thú thuận tay xử lý sau đó liền đem những thứ này mà thú thi thể xem như lễ vật đưa cho tàn nguyện gia tộc tàn nguyệt gia tộc trưởng lao nhóm mừng rỡ như đ i ê n t r ă m cấp ma thú thi thể khắp nơi đều là bảo bối a tàn đoạn chủ nhân không biết n g à i hôm nay ta nói vân hải mắt nhìn lấy màu đen điệu làm chủ thành bảo sắc mặt có chút vi d i ệ u nhà cấp ngươi theo hấp huyết quỷ có điểm rồng a tàn đoạn cười ha ha một tiếng chủ nhân ngài có chỗ không biết nơi này vốn là săn tanh gia tộc trụ sở bị chúng ta đoạn nhớ đến đó là mấy trăm năm trước sự lúc đó gia tộc vẫn còn so sánh cường thịnh thời kỳ theo săn tanh gia tộc thù cũng, cũng là khi đó kết xuống về sau gia tộc chán nản săn tanh gia tộc liền muốn đoạt lại nơi này nhưng đều bị chúng ta đánh lui lại về sau có chủ nhân ngài làm chỗ dựa bọn họ cũng không dám tới vân hải giật mình nguyên lai、like、là cấp tới trách không được À đúng t ì m ngươi có chút việc tàn đoạn thần sắc nhất thời nghiêm một chút mời chủ nhân phân phó thuộc hạ muôn lần chết không tử vân hải cũng không phải cái gì đại sự giúp ta tìm cá nhân không đúng là một cái ma vượt ngoại thiên ma tàn đoạn biến sắc nghe nói vượt ngoại thiên ma yếu nhất cũng có trăm cấp vân hải hạ hạ không phải để cho các ngươi lên thì các ngươi chút bản lãnh này khẳng định đánh bắt quá giút ta tìm một cái vượt ngoại thiên ma cùng ta lớn lên giống như lúc vượt ngoại thiên ma tàn đoạn giật mình theo chủ nhân lớn lên giống như lúc bên cạnh các trưởng lão cũng là quá sợ hãi đại trưởng lão vội hỏi chủ nhân ngươi đây là lần thứ mấy tới nơi này vân hải xưng sở lần thứ nhất ta làm sao ngoại t ạ o hắn tới qua nơi này hắn tới làm gì tàn đoạn vẻ mặt nghiêm túc nói hắn hỏi chúng ta ma thần c h i giác hạ lạc thuộc hạ vừa lúc biết liền nói cho hắn biết ai thật sự là vân hải khỏe miệng co giật làm cái đại danh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín một phong thư tỉnh bầu không khí lập tức lão xấu hổ tàn đoạn cùng các trưởng lão rất là hảo não thấp t h ỏ n nhìn qua vân hải sợ chủ nhân gián tội thân là tôi tớ thậm chí ngay cả chủ nhân đều nhận lầm quá thất bại chủ nhân hội sẽ không g i ớ i cơn nóng giận đem bọn họ diệt tộc loại sự tình này trên đây phát sinh qua cái nào đó gia tộc bởi vì đắc tội từ gia chủ người vài phút bị diệt tộc một con trai điểm huyết mạch đều không lưu lại ngẫm lại đều khủng bố Ừm. làm mọc một mặt một Các cùng các liếc chút, cùng ch� láo ngươi nhìn như Vân nhìn đến thân nổi Tàn đoạn cùng các trưởng nhau xuống, gì? gà. Hải đối mời vậy ta ra da bị quỳ Cùng nhau đứng dậy. tàn đoạn do dự hỏi chủ nhân vị k i a theo ngài vân hải một cái không hiểu d i ệ u vượt ngoại thiên ma rất mạnh cùng ta cơ hồ trở lên các ngươi nhận lầm rất bình thường nói trở lại tàn đoạn ngươi vậy mà biết ma thần c h i giác hạ lạc trước kia làm sao không nói cho ta tàn đoạn lúng túng cười cười mời chủ nhân con d u n g không phải tàn đoạn không muốn nói cho ngài mà chính là thuộc hạ cũng là vừa biết không lâu sau đó người kia liền đến sau đó ngươi cho rằng ngươi đã nói cho ta biết liền không có tìm ta là chủ nhân ai nghiệp chứng a bất quá chủ nhân ta còn có cái bí mật không có nói cho hắn biết、ừ. tàn đoạn rồi mới lên tiếng lúc đó người kia đi vội vàng tàn đoạn chưa kịp đem một cái khác bí mật nói cho hắn biết phong ấn ma thần c h i giác địa phương còn có một q u y ể n sách nghe nói là ma thần đại nhân viết cho n g u y ệ t thần đại nhân t ì n h sách chủ nhân ngươi ánh mắt làm sao là lạ vân hải khu khu không có gì ngươi tiếp tủ ta đi n g u y ệ t thần thật sự là nữ a mà lại theo ma thần có một chân tàn đoạn trong truyền thuyết nguyện thần không chỉ có thực lực thiên hạ vô địch dung mạo cũng là thiên hạ vô địch nhưng là thật chính mục thấy nàng chân dung chỉ có ma thần bởi vì chỉ có ma thần có cái kia thực lực khi nhìn đến nàng chân dung về sau còn có thể sống được năm đó đại chiến hậu kỳ ma thần biết chính mình không còn sống lâu nữa liền sớm viết phong thư tình cho nguyệt thần một thuật tâm sự thế nhưng ma thần cuối cùng không thể đem thư tình đưa ra ngoài bởi vì nguyệt thần xuất thủ quá nhanh hắn chết tại nguyệt thần thủ h ạ thư tình liền theo ma thần c h i giác lưu lạc nhân gian nhiều lần tràn trọc tại hơn năm trăm năm trước bị phong ấn tại vạn ma đảo vạn ma điện phía dưới vị kia chỉ lấy đi ma thần tri g á c cái kia phong thư tình hắn khả năng không có phát hiện vân hải thư tình có cái gì dùng tàn đoạn bên trong lẩn chứa ma thần lực lượng tri nguyên vân hải như có điều suy nghĩ tàn đoạn lại nói chủ nhân muốn thu hoạch được ma thần lực lượng lời nói không thể nói cho hắn biết ma tộc nếu không ta minh bạch vân hải điểm gật đầu nhìn về phía hắn t r ư ở n g lão các ngươi cái gì đều không biết hôm nay chỉ là mời ta u ố n g trà hiểu không trường lão đồng nói mời chủ nhân yên tâm chúng ta hôm nay chỉ xin ngại u ố n g trà vân hải cười cười các ngươi để cho ta nhớ tới tiểu học thời đại hạ hạ việc này không nên chậm trễ ta đi à đúng những thứ này đổ vật cho các ngươi nói xong đem cực nhanh đỏ thấm thạch đầu ném cho tàn đoạn tàn đoạn cùng các trưởng lão hô hấp nhất thời gấp rút mấy lần bọn họ cảm giác được trên tảng đá ẩn chứa sư tổ người sói tinh huyết chỉ cần đem hấp thu huyết mạch tất nhiên cường hóa có hy vọng phản tổ a vân hải các ngươi chậm giá chỉnh về sau khẳng định phải mang theo các ngươi sống pha chiến đấu đừng khiến cho chúng ta quá lâu a ta đi chúng người sói chỉnh một chút tề t ề địa k h ô n g lưng túi đầu cung tiễn chủ nhân rời đi mặt thất vân hải vỗ cánh bay cao bay trở về trên đường lại không cẩn thận tao nộ mấy cái phi hành ma thú những thứ này ma thú cũng đều là mát cấp ma thú cảm thấy ăn hết một cái không đến trăm cấp ma tổ hoàn toàn không là vấn đề tuy nhiên cái này ma tộc là ngũ đại ma tộc một trong thế nhưng chỉ cần làm gọn cảng không có ma biết mà lại ngũ đại ma tộc huyết mạch chi thuần khiến cho chúng nó thèm nhỏ dại môn a hấp thu huyết mạch tuyệt đối làm cho chính mình thực lực tăng lên một cái cấp bậc sau đó toàn g i a cùng tiến lên chuẩn bị đến cái lôi đình d i ệ t sát kết quả lại bị cản đường vân hải b ô n mực trực tiếp mở ra trên trăm cái c h â n pháp hắn hiện tại có thể tùy thời vận dụng trò chơi trong ngoài tất cả kỹ năng một đường nghiền ép lên đi bình thường là xuất hiện tại hắn phương hướng đi tới lên sinh vật toàn bộ diết sát một cái không lưu các ma thú giận mắt cấp ma thú nhao nhao xuất thủ muốn cho hắn một cái thê thảm đau đớn giao h ứ n kết quả đều bị vân hải giết hắn ngược lại thu hoạch được không ít tài liệu vừa vặn có thể đem viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thập ba cái hiệu quả toàn bộ trình ra tới vân hải tạo thành náo động rất nhanh gây nên tứ đại môn phái chú ý còn tưởng rằng là chính đạo hoặc tà giáo đánh bất ngờ vạn ma nào đây không nghĩ tới lại là chính mình ma bất quá ngoả tạo thiên kiếm môn cái này tiểu tử làm sao mạnh như vậy b ù n tọa phát hiện b ù n tọa giống như đánh có điều hắn gặp ủy. không phải là yến không cưỡng ép quán đ ỉ n h a không phải b ù n tọa ở chỗ này đây thật tốt đây quán đình em gái ngươi a vậy ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra vì cái gì các ngươi môn phái nam tiền sẽ mạnh như vậy cái này thực lực soạn v ma điện mạnh nhất vị kia cũng không chút thua kém a a nam tiền cái này muốn đi chỗ nào bên trong vạn ma điện hắn đi vạn ma điện làm cái gì chẳng lẽ muốn khiêu chiến vạn ma điện vị kia lấy hắn hiện tại thực lực s ắ c thực có tư cách khiêu chiến vị kia mau nhìn vị kia đi ra ha ha có trò vui nhìn ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị kia chủ động nên chiến a a a nam tiền đến cùng muốn đi đâu bên trong hắn làm sao dám không nhìn vị kia nghe nói vạn ma điện phía dưới có m ộ tiểu c á t i thế giới hắn tại h vân hải trong tương tự nơi này cần phải hát cám tính mịch hoặc là huyết khí tràn ngập thế nhưng sự thật lại là nơi này vô cùng sáng lợi tràn ngập quang minh khí tước bất quá ngẫm lại nơi này là phong ấn ma thần t h i giác địa phương như vậy tràn ngập ánh sáng cũng liền nói còn nghe được vân hải quay đầu nhìn mắt một cái toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong tản ra ma tộc khí tức ra hỏa một mực đi theo hắn không xa không gần ta nói vân hải dừng lại hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì hắc bảo ma khàn khàn đ ị a tiếng cười ngươi đang lo lắng ta đánh lén ngươi sao yên tâm đi ta sẽ không thương tổn ngươi mà lại ta lại trợ giúp ngươi đạt được món kia bảo vật vân hải đồng tử hơi co lại ngươi biết ma thần tri giác hắc bảo ma biết mà lại cũng biết nó bị trộm đi một cái cùng ngươi giống như lúc ma trộm đi hắn là vực n g o i thiên ma ngươi là linh ma tuy nhiên dung mạo khí tức hoàn toàn giống nhau nhưng ta vẫn là có thể nhận ra tới n g ư ơ i mục tiêu không phải ma thần c h i giác mà chính là lá thư này đúng không chương bảy trăm tám mươi hệ thống hóa thân thể n g ư ơ i đến cùng là ai vân hải triển khai tư thế trận pháp tùy thời có thể toàn bộ triển khai h á c bà ma chớ khẩn trương ta thật không có ác ý ta cũng là đến hiệp trợ n g ư ơ i đạt được lá thư này vẫn là nói một chút n g ư ơ i thân phận đi là ta nói cho tàn đoạn nơi này cất g i ấ u ma thần c h i giác cùng lá thư này ta đi n g ư ơ i có thể không thể nói ra n g ư ơ i thân phận a không nói ta thì động thủ a n g ư ơ i liền không thể xem nhẹ điểm ấy sao không được việc này đến quan trọng yếu không phải vậy ta không có xử lý pháp tướng tin ngươi cố chấp hai tử ta thân phận không có vô ý nghĩa không ý nghĩa trọng đại tính toán đánh một trận đi a cuối cùng vẫn là đánh lên vân hải trận pháp toàn bộ khai hỏa hát b à o ma hóa làm ngập trời ma hỏa ma hỏa đốt sạch thiên hạ ý đồ thiêu hủy toàn bộ tiểu thế giới vân hải đại trận bên trong tiểu trận trận toàn bộ mở ra không còn một ngống phụ trợ công kích phòng ngự chú đáo bên trong một cái đại trận dung nhập toàn bộ tiểu thế giới ngăn cả ngập trời ma hỏa thiêu hủy thế giới vi năng vân hải cũng bởi vậy rất nhanh phát hiện cái t i ê phong thư tình ở c h â đó sẽ không tiếp tục cùng hắc bảo ma chiến đấu lấy lớn nhất nhanh chóng đ ộ tiến đến thu hồi cái kia phong thư tỉnh tại hắn cầm tới thư tỉnh về sau hắc bảo ma công thế dừng lại một cái thuấn di xuất hiện tại hắn thân thể một trăm vị trí đầu gạo hiện tại có thể nói cho người ta thân phận hắc bảo ma thẳng n h i ê nói n ta là ma thần lưu tại cái kia trên ngòi bút tham dự lực lượng vân hải à? vậy ngươi làm gì hắc bảo ma tại phong thư này bị người nắm bắt tới tay trước đó ta chỉ cần nói ra chính mình thân phận liền sẽ thần hình câu diện vân hải nha cái gì cầu thí thiết lập hắc bảo ma tuy nhiên phong thư này bốn phía không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp tùy tiện một cá nhân đều có thể cầm tới thế nhưng hết lần này tới lần khác ta không được ai bởi vì nó tồn tại ta vô số năm qua không cách nào phục sinh ma thần đại nhân thật sự là tội người ta ma thần đại nhân mua dây một mình rõ ràng là phục sinh thủ đoạn hết lần này tới lần khác muốn viết thành tựu i thư t ì n h mà lại là viết cho nguyệt thần nguyệt thần tuy nhiên không có chạm qua phong thư này thế nhưng nàng danh tự bản thân thì ẩn chứa ngập trời huy năng phong ấn ma thần phục sinh thủ đoạn mà lại cũng không biết nguyệt thần danh tự chuyện gì xảy ra vậy mà làm cho người không nhìn phong thư này lên một cái cùng ngươi giống như lúc người thì không nhìn cái kia ra hỏa thực lực so với ta còn mạnh hơn vậy mà sẽ còn bị n g u y ệ t thần danh tự lực lượng ảnh hưởng quả nhiên n g u y ệ t thần quá mạnh a bất quá hạ hạ hiện tại ta muốn phục sinh ma thần đại nhân ngươi xéo đi nhanh lên vân hải đột nhiên cười tuy nhiên không sao cả nghe hiểu thế nhưng một câu cuối cùng nghe hiểu rất xin lỗi ta không có thể để ngươi phục sinh ma thần hắc b à o ma lạnh lùng nói vì sao ngươi chẳng lẽ không muốn tái hiện ma tộc vinh quang sao vân hải ta chính mình liền có thể thực hiện ma tộc vinh quang không cần gì ma thần hắc b à o ma ngươi vậy mà tự so ma thần ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật ừ tính toán tuy nhiên ngươi là ma tộc vạn năm qua kiệt xuất nhất tiểu g i a hỏa nhưng hết thể ảnh hưởng ma thần đại nhân phục sinh tồn tại đều phải triệt để tiêu vong tiếp nhận tử vong đi đi chết đi tiểu biểu đập b ể vân hải nổi giận gầm lên một tiếng ba nghìn trụ cột trận pháp hợp thành một đường hóa thành nhất lạp trần ai dung nhập hắc bảo ma thể bên trong hắc bảo ma thân thể bắt đầu một chút xíu tiêu tán hoảng sợ nỗ hống ngươi làm gì vì cái gì vì cái gì vân hải cười l ạ n h hủy diệt lực lượng không cách nào ngăn cản hủy diệt quy tắc ngươi chậm rãi chết đi nói xong vân hải quay người bay đi vì tiện mặt sát cái này tiểu thế giới triệt đệ diễn sát hắc bảo ma hắn mới có thể gối cao không lo về sau thế nhưng là người chơi thiên hạ làm sao làm cho thần ma thần phục sinh đâu đúng nguyệt thần không biết hội sẽ không phục sinh đến làm cho tô c ố c bọn họ chú ý một chút hắc b à o ma thực lực thực cũng không mạnh chỉ là hắn năng lực vô cùng nhằm vào ma tộc cho nên mới có thể trở thành vạn ma điện đệ nhất cao thủ nhưng mà vân hải trận pháp tuyệt đại đa số cùng ma tộc không quan hệ d i ệ t sát hắc b à o ma so đánh bại m ộ ư ơ i cái mát cấp vực ngoại thiên ma đều đơn giản rời đi vạn ma điện về sau vạn ma điện những cao thủ nghị luận ở mỹ nhìn về phía hắn bóng lưng lúc mục đích quang trung tràn ngập kính sợ từ hôm nay đài nam bắt đầu vạn ma điện đệ nhất cao thủ biến thành lưu lại tiền mãi lộ biết được việc này vậy không một chán đâm vào trên cây cột đau đầu a vạn ma điện đệ nhất cao thủ thực cũng là ma tộc người lãnh đạo tối cao chẳng lẽ hắn cái này làm sư phụ về sau còn muốn nghe đồ đệ h ô a sớm biết lúc trước hắn cho chính mình thiết lập định thân phận trực tiếp là vạn ma điện đệ nhất cao thủ tốt vì cái gì nhất định phải làm cái môn phái làm t r ư ở n g môn a một bên chu linh thấy thế n g h i hoặc sư bá hôm nay n à o tử lại quất vậy không ha ha đúng vậy a lại quất ngoan sư điện ngươi tới đây một chút ta có việc nói cho ngươi chuyện gì chu linh bất động thanh sắc địa hậu lui hai bước tùy thời chuẩn bị chạy trốn vệ không vẻ mặt tươi cười đương nhiên là hung hăng quất ngươi một trận a hạ hạ a tiện tay vung lên trong đại điện phòng ngự hệ thống đảo ngược mở ra biến thành lồng giam sau đó vệ không t h ố n g thống khoái khoái quất chu linh một trận hai hàng đều là thiếu an đ ò n a hiện tại quất ngươi chờ sau đó quất vân hải cái tiền lịch đồ ai nha còn dám phản kháng ăn m ẫ một chiêu vân hải trở lại chính mình tư nhân nơi ở lấy ra cái kia phong thư t ì n h sử dụng n g u y ệ t thần chi dự công năng tiến hành giám định tên ma thần trước khi chết viết cái nguyện thần thư tỉnh tình ý kéo dài tựa hồ ẩn chứa một cái hủy thiên diện địa kỹ năng ghi chú văn tự ở giữa ẩn giấu đi ma thần lực lượng tri nguyên cùng phục sinh thủ đoạn vân hải mở ra phong thư đem thư nội dung tỉ mỉ không một tơm một hào b ỏ s ó t xem hạ xuống nói như thế nào đây ma thần lời văn rất tồi tệ tiểu học sinh làm văn đô so cái này mạnh mà lại tỉnh thoại nói quá khô cằn cảm giác càng nhiều là xấu hổ mà không phải tình ý bởi vậy lần thứ nhất xem hết không có chút nào thu hoạch lần thứ hai lại nhìn vẫn không thu lấy được mà càng xem càng cảm thấy ma thần cần phải đến nhà trẻ từ đầu bắt đầu sách năm lần về sau tính toán trước tiên đem lực lượng lấy ra đi nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì n g u y ệ t thần chi dự căn c bản tìm không thấy văn tự ở giữa lực lượng vân hải khỏe miệng co giật chẳng lẽ muốn trước lý giải ma thần đối n g u y ệ n thần tình ý k h ố n nạn hoàn toàn cảm giác không ra a la mậu mặt chui ra hỏi chủ nhân nếu không để cho ta thử một chút vân hải điểm gật đầu có lẽ tinh tế tỉ mỉ nữ nhân có thể cảm giác được bên trong tình ý nửa giờ sau la mậu mặt cười khổ đem thư tình còn cho vân hải không thu hoạch được gì cùng lúc đó d u h í hệ thống c h ố sâu la thiên tuyển mi đầu hơi nhữ lên làm sao một chút manh mối đều không có không có khả năng manh mối khẳng định tại nguyễn thần chi dự ma thần tri giác ma thần thư tình cùng n g u y ệ t thần a nguyên lai là còn kém một kiện như vậy sau cùng cái này đến quan trọng yếu đ ồ v ậ t tại chỗ nào đâu hệ thống a ngươi cũng đừng phản kháng đưa ngươi một cái khác hóa thân giao ra đi chương bảy trăm tám mươi mốt thần tượng quá phép lối sau đó vân hải đem lá thư này đưa cho dạ ảnh Dạ ảnh cũng nhìn không hiểu đ ó lấy tô cốc bọn người một người một lần nhìn kết quả không có có một cá nhân có thể xem hiểu ngươi hội sẽ không bị đ u ồ n g địch tô cốc hỏi vân hải lắc đầu sẽ không nguyện thần tri dực sẽ không phạm sai lầm thư tình bên trong cũng có một cái kỹ năng cùng một phần ma thần lực lượng sau cùng vân hải đưa nó đưa cho vệ không hắn nhận biết trong mọi người thì vệ không có bốn cái nữ nhân đối tình tình yêu thích phương diện khẳng định vô cùng á m hiểu nhưng mà vệ không cũng hoàn toàn xem không hiểu mà lại vô cùng xoan suýt thật sự là ngày ta thiết kế trong trò chơi không cần phải có cái này trồng đồ vật tồn tại a hệ thống đến cùng đều làm những thứ gì tại sao muốn sáng tạo cái này trồng đồ vật vân hải a không phải ngươi thiết kế v ệ không đương nhiên ta hội n h ả m chán như vậy mọi người chăm miệng một lời hiển nhiên hội a v ậ không các ngươi những thứ này tặn bã muốn chết a lúc này mọi người tại chính đạo m ộ i chủ thành tiểu lâu bên trong vệ không giận g i ữ toàn bộ tiểu lâu đều bị phong ấn pháp t h u ậ t phong tỏa mọi người i miệng tuy nhiên liên hợp lên khẳng định đánh thắng được vệ không thế nhưng không cần thiết mà lại hủy tiểu lâu phải bồi thường tiền vệ không tiếp tục nói cho nên ta hoài nghi hệ thống làm phản có vấn đề vân hải n g u y ệ t thần c h i dược cùng ma thần c h i giác đối ứng ma thần thư tình khẳng định cũng cùng một kiện n g u y ệ t thần đồ vật đối ứng chỉ cần tìm được món kia đồ vật ma thần thư tình bí mật liền có thể giải khai ân trên lý luận như thế vệ không hai mắt hơi hơi nhau lại vừa mới ngươi không có nghe ta nói vân hải s ư n g sở ngươi vừa mới cùng nói chuyện vậy không quả nhiên vẫn là quất một trận đi vân hải cười ngươi xác định tại trong trò chơi ngươi có thể đánh được ta vậy không khu khu mới vừa nói đến chỗ nào đúng là tìm nguyện thần đồ vật a i đi vân hải k h ẽ đ ả o khinh thường sư phụ ngươi thật là đần a trực tiếp thiết kế thành tựu một cái hoạt động nhiệm vụ tất cả mọi người giúp chúng ta tìm a vậy không quyết định v ề họ phờ liền thật tốt quất một trận cái này nực đồ thiết xuân hoạt động rất nhanh liền tới cái này một ngày rất nhiều có công nhân xin phép nghỉ chơi trò chơi mà lại lao bản vậy mà đồng ý ngân lai、like. rất nhiều lao bản thực ngươi cũng đang chơi cái này trò chơi hoặc là thường xuyên quan sát trận đấu lại hoặc là đầu tư cái này trò chơi tết xuân hoạt động là từ trước tới nay lớn nhất lần trọng đại này hoạt động tất cả người chơi đều có thể tham dự bất quá rất nhiều tân nhân quyết định cái này mấy ngày không lên trò chơi bởi vì tết xuân hoạt động lại là các loại loạn chiến thân là tân nhân bọn họ vẫn là đợi tại trò chơi bên ngoài so sánh an toàn bọn họ cũng không muốn vừa phục sinh liền bị người miễu xác bất quá bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi bởi vì quan phương đẩy ra một cái áp chú hệ thống có thể vì mình thích công hội áp chú đánh bạc thắng thua áp chú dùng chỉ có thể là tiền của trò chơi cho nên chỉ muốn là người chơi đều có thể á p chú lần này một đồng tiền cũng tham gia náo nhiệt bất quá không có mở sòng bạc chỉ là trực tiếp mà thôi trực tiếp tất cả công hội chiến cùng một ít ngôi sao cấp người chơi giống tinh ngữ lâu chủ h u y ễ n triệu tịch m ộ n g hoài tuyết những thứ này nữ thần cấp ngôi sao người chơi vừa mở truyền bá thì năm chắc vạn nhân tràn vào tới vân hải làm nổi danh nhất quân đoàn chiến đại biểu nhân vật lần này phòng trực tiếp cũng dẫn tới rất nhiều người xem so bình thường người xem đếm tăng lên t h ậ p phần trăm bất quá hắn vẫn là so bất quá mấy vị kêu mỹ nữ người ta ưu thế là trời sinh ai rõ ràng minh chủ muốn địch nhân là vượt ngoại thiên ma vì cái gì ta còn muốn theo người t r ờ i đại nga từ n g u y ệ t dạ thành trì trên tường thành vân hải nhìn lên trời cảm thán nói thật rất không có ý nghĩa ta phất phất tay đều có thể diện bọn họ các ngươi vậy mà để cho ta thủ thành lãng phí tướng n g u y ê n a vốn là không phải hắn thủ thành thế nhưng vốn là phụ trách thủ thành cái kia mấy cái ra hỏa đều chạy muốn đi tấn công đừng công hội qua đã nghiền sau đó vân hải đường lưu lại vân hải một cá nhân thì bù đắp được thiên quân văn mã dù cho trong thành trì có hắn một cá nhân cũng có thể cam đoan tử nguyễn dạ công hội phần lương công phá trừ phi là liệp thần quân cái này cấp bậc cao thủ đến năm sáu cái đồng thời xuất thủ hôm nay là không thể nào xuất hiện loại tình huống này liệp thần hội cùng tiên tinh công hội chơi lên liệp thần quân cùng tình ngữ lâu chủ đơn đâu đây không có thời gian đến bên này quấy r ố i đại điệu tâm ngữ đến bây giờ tung tích không rõ hoàng tuyến hoa mở tử vong nhất chỉ côn bằng đăng nâng mặt trời thôn nhật cùng phi hoa tâm hải những người này hiện tại toàn bộ đều bị một đồng tiền thuê mớn ư hoặc là thu nhập dưới trướng cho nên từ n g u y ệ t dạ công hội bản bộ thực thị phi thường an toàn chỉ cần khiến người ta biết tọa trấn nơi đây là vân hải đồng dạng không ai chạy đến tấn công sau đó vân hải nhàn hốt hoàng a khán giả cũng là im lặng thật lâu làm sao một cái tấn công người ở đây đều không có năm tiền uy danh đã đáng sợ như thế sao một đám thư hèn nhát nghe nói năm tiền ở chỗ này toa c h ấ n không ai chạy đến hố cha đâu đây là mười phút đồng hồ đợi thêm mười phút đồng hồ nếu như bọn họ còn chưa tới lão tử đi xem tinh ngữ lâu chủ hạ hạ trên lầu đậu bỉ lão tử ba mở đây năm tiền ngôi sao ngữ cùng mậu hoài tuyết thay phiên nhìn chật chật thoải mái Ồ xoa ta làm sao không có nghĩ đến điểm này hạ hạ ngôi sao ngữ nữ thần chờ ta ô ô ô ta máy tính không dám mở hai cái tin tức vô trang muốn s ụ đổ thích n h a n ngóng lại nói chúng ta còn nhìn năm tiền m à o người ai ai bảo chúng ta là năm tiền phấn đấu t h â n tượng quá cường đại cũng là một loại tội a nói lên ta giống như không thấy được người khác ý gì trong t ò a thành này giống như chỉ có một cái năm tiền còn có một số thương nhân nở ở cờ ngoại tảo đều như vậy còn không người dám tấn công cho nên nói năm tiền uy vũ a không không không có người đến đánh người nào mọi người kích động rốt c ụ c có người dám trêu chọc dâu hùng sao quá kích động nhân tâm nhất định muốn cho muốn chết công hội điểm cải tán không sai bọn họ kiên định cho rằng chạy đến tấn công thành này đều là đến tìm cái chết dù cho trong thành chỉ có một cái vân hải bọn họ thần tượng cũng là mạnh như vậy vừa nghe nói năm tiền bên này có người tấn công lập tức tràn vào đến tháng năm năm sáu không ngàn người xem không phải một cái công hội là công hội liên minh cũng là những cái kia muốn nổi danh muốn điên công hội hạ hạ ta đoán cũng là bọn họ h á n đại công hội cũng không có thời gian b g ồ i năm tiền chơi người ta vội vào đây đúng thế trừ từ mượn dạng h á n đại công hội đều muốn đồng thời đối mặt năm sáu cái công hội thay phiên tấn công làm đúng vậy có ngoại lệ tỷ như liệm thần hội cùng thiên tinh công hội hai đại công hội đơn đâu đây ta kém mắt bất quá ta vẫn còn muốn nhìn xem thần tượng làm sao diện sát mười cái công hội không phải mười cái là ba mươi mấy cái ngoa tạo nhất định phải nhìn a kỳ quái ta một cái ở chính giữa một cái công hội bằng hữu nói cho ta biết trong công hội giống như có vực ngoại thiên ma cái này đặt ở hiện thực thế giới cũng là hán gian a nhất định phải a bị ổi tất cái vô s ỉ a tranh thủ thời gian thông báo một đồng tiền người khác khiến cho bọn họ phái mấy cái cao thủ hồi viên a vân hải nhìn thấy nghề này chữ lại cười không cần hôm nay các ngươi lão đại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tới bao nhiêu riết bấy nhiêu hoa nga a thần tượng quá phết lối bất quá ta ưa thích năm tiền cố lên chương bảy trăm tám mươi hai co đầu rút cổ phòng ngự làm liên quân đến lúc vân hải khỏe miệng cũng hơi rút rút thật sự là quá nhiều mà lại cấp thấp cấp người chơi cũng quá nhiều a trên bốn mươi cấp có thể ngự kiếm phi hành người chơi đều đang bay phi hành yêu tộc người chơi cũng đang bay thế nhưng còn lại người chơi lại còn là đầy khắp núi đồi mênh ngông có thể bay càng nhiều trước đó hạ hạ trong t r o ngoài n g ngoài không biết bao nhiêu tầng tựa như ử đùn kéo đến mây đen của tới hoảng sợ cứ ta cái này cỡ nào ít người a vừa mới ai nói ba mươi mấy cái cơ hội người đứng ra ta cam đoan đánh không chết người cái này mẹ nó ba trăm linh g ộ i á k h ô n g k h ô n g không, ta cảm thấy c h ỉ ít ba nghìn hạ hạ hạ hạ ta c h ỉ gái gượng cười hai tiếng doãn g ấ t dày đặc hoảng sợ t r ứ n g thương tổn không nổi a thực không có nhiều như vậy không cao hơn ba triệu ngoa t à o ba triệu còn chưa đủ một trăm l i n liền có thể hoảng sợ các ta một vạn thì đầy khắp núi đồi một triệu ta vang lên trận kia quân đoàn hỗn chiến tê c a y cái trứng mang theo ống nhỏm cũng không nhìn thấy cuối cùng vừa mới cha những cái kia v ự c ngoại thiên ma có đặc thù thủ đoạn có thể đem người thuấn di quá khứ dù sao ta bằng hữu chỉ thấy bọn họ một mực tại triệu hoán bây giờ còn chưa ngừng k i ế n nhiều cắn chết con voi a nhưng mà hữu dụng năm tiền không phải khai hỏa hắn là động đất ta ý gì một chân đi xuống khiến cho bọn họ liền nơi đặt chân đều không có hoắc chờ mong chờ mong một chờ mong hai năm tiền cố lên đánh ngã bọn họ trên lầu phá hư đội hình mãnh liệt khiển trách trong trò chơi vân hải d ã n ra phía dưới g â n cốt trận pháp linh tinh từng mai từng mai bay ra nguyên một đám phụ trợ trận pháp cấp tốc triển khai lan tràn ra ngoài địch nhân mấy vị trí vầng sáng lên màu đỏ con mang mùi máu tanh lan tràn ra đem hắn trận pháp ngăn cản ở ngoài vân hải hơi hơi cười lạnh n g u y ệ n thần chi rực hơi hơi vỗ phụ trợ trận pháp không trở ngại chút nào địa xuyên thấu bọn họ trận pháp phòng ngự bình t h ư ớ n g gia tốc lan tràn có không ít công hội hội trưởng hoàng vượt ngoại thiên ma giận vội cái gì vốn là không nghĩ tới triệt để ngăn cách mà lại chỉ là phụ trợ trận pháp mà thôi hoàng cái giắm Mười giây Mười Hải hai Vân về sau, còn thở phào, còn tốt, chỉ tốt, t có rắm i hai triệu, Ngoa hai triệu còn thiếu ệ u Ngoa còn n tào, t dần dần vân, mà mà. vân hải cười cười đối khán giả giải thích nói tại khu vực biên giới vượt ngoại thiên ma dùng ba cái viễn cổ trận pháp hợp thành một cái đại trận đối đại bộ phận trận pháp có khắt chế tác dụng ta trận pháp đây trên cơ bản đều thuộc về đại bộ phận cho nên bị khắt chế bọn họ vì đánh bại ta thật sự là sát phí khổ tâm a cái này đại trận nhưng là muốn dùng tới trăm mát cấp vực ngoại thiên m á huyết n ụ c làm thế phẩm thật mẹ nó hung á c ca nam tiền đã nói như vậy khẳng định có biện pháp ứng đối đó là nhất định phải dù sao cũng là thần tượng hắn nói trên cơ bản thuộc về đại bộ phận cũng nói đúng là hắn có không bị khắt chế t r ậ n pháp mọi người đoán xem là cái gì t r ậ n pháp cái kia còn dùng đoán khẳng định là viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận a đối diện đều dùng viễn cổ t r ậ n pháp nam tiền làm đúng vậy phải dùng có đạo lý vân hải thực ta không có biện pháp gì tốt chỉ có thể trước phòng n g một chút không bình luận trong nháy mắt an tĩnh lại vân hải đem phụ trợ trận pháp thu sạch rút về chỉ bao trùm từ nguyễn i ạ thành đồng thời mở ra ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận tại thành chỉ bốn phía dựng thẳng lên cao trăm trượng kim trụ vô số dây leo c u ố n quít lấy nhau đem địch nhân toàn bộ ngăn cản ở ngoài vì tăng cường phòng ngự t ậ n lực khiến cho dây leo dây dưa ra vỏ rùa đường vần đám địch nhân khán giả g ta cái đại xoa cái này cũng là năm tiền biện pháp hố trá a đây là ta muốn nhìn c ứ n g rắn đánh a sợ mau người có anh thiên lôi ta có vỏ rùa phòng ngự người có liệt thiên t ư ơ n g ta có vỏ rùa phòng ngự n g ư ơ i có bom nguyên tử ta có vỏ r ù a phòng ngự t a đoán nam tiền lại muốn mở trào phúng cùng lúc đó vân hải thanh âm truyền bá ngàn dặm đến a đến đánh ta a các ngươi những thứ này c ắ n bã nhiều người không đến được lên a đến đánh ta a ta ngay ở chỗ này nhất động bất động các ngươi đánh cho đến mẹ ta đánh bất động ta cũng là các ngươi t r à n n ô i đám đ ị c h nhân khán giả vượt ngoại thiên ma nhóm k h ủ khụ k i ê u cái gì nam tiền trào phúng công lực hơi yếu nha đúng là nhược điểm thế nhưng không có cách hắn đã thật lâu không có mở trào phúng đúng vậy a không ai chạy thoát được hắn trận pháp p h ạ vi cho nên không cần mở trào phúng thế nhưng hôm nay hắn bị động p h o n g ngự trao phúng công lực hạ xuống quá lợi hại làm sao xử lý chúng ta giúp hắn một chút đó là nhất định phải các ngươi đ ợ i lát nữa ta lên mạng tìm một chút tiết mục ngắn xoa còn muốn lên mạng tìm tiểu gia há mồm liền ra đạt được đám f a n hâm mộ tiếp viện vân hải trao phúng công lực thẳng đường t r ê n thắng các loại đoạn tử trương miệng liền đến vây công hắn các người chơi giận vượt ngoại thiên m a nhóm cũng giận ngao ngao kêu loạn phát động tận thế giống như công kích chỉ là nhìn lấy giống tận thế dù sao số lượng quá nhiều nhưng là thật đang uy lực vẫn là không bằng tận thế vân hải không có phản kích bởi vì chính mình trận pháp còn bị hạn chế hiện tại chỉ có thể toàn lực phòng ngự ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận luôn có thể cấp tốc bổ sung bị đánh phá khuyết miệng viễn trình công kích tiếp tục ba phút không thể phá p h ò n g dù cho vực ngoại thiên ma tham chiến cũng không thể phá p h ò n g âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh vạn vạn không nghĩ đến vân hải phòng ngự mạnh như vậy đến thời khắc này bọn họ không thể không toàn quân để lên khiến cho cận chiến bạo phát một chút trừ chính diện oanh tạc đại trận bên ngoài liên quân lại tổ kiến nam hiệu đảo hang người chơi đảo đường hầm quá khứ muốn theo lòng đất phát động công kích ngô n phạm nhân a vậy mà muốn đảo đường h ngây tơ đại điệu tâm nữ dùng sự thực chứng minh qua đào đường hầm là vô dụng cần phải đem toàn bộ mặt đất nhấc lên xé mở mới đúng nói trở lại đại điệu tâm nữ hôm nay làm sao không có trực tiếp không biết nàng có mấy ngày không có xuất hiện cho ta trở về chính để năm tiền còn tại đại chiến đây cái kia gọi đại chiến hắn tại đồ nướng a vân hải s á c thực thật tại đồ nướng ăn thịt đến từ trong thành hàn g thịt hiện tại đại chiến mở ra đám lở tờ cờ, cờ toàn bộ tránh lên hắn có thể quan minh chính đại không trả tiền cầm đồ vật lửa lại không phải phổ thông lửa mà chính là một cái hỏa hệ trận pháp ngưng tụ ra linh lực một m ư ơ phần hóa diễm đồ gia vị đến từ một nhà tiệm tạp hóa nô mùi vị không tệ vân hải thỏa mãn neo lại ánh mắt miệng bên trong nhai lấy khối thịt nói hàng hồ không rõ các ngươi đừng cho là ta chỉ là đang ăn ta vẫn còn đang suy tư làm sao phá đ ị c h đây có câu nói là ăn no hảo làm việc no bụng ấm nghĩ ếch không đúng dù sao nhất định phải ăn no thì đúng a hà hà ta nghĩ đến phá địch kế sách chương bảy trăm tám mươi ba lại cho các ngươi một lần cơ hội chỉ gặp vân hải trong tay h áo bay ra vô số hỏa hồng trận pháp linh tinh viện cụ thập nhị cầm tinh đại trận chuật chi dòng nước lũ chi chi chi chi đàn chuột quá cảnh không có một ngọn cỏ giống như vốn là cũng không có thảo thế nhưng đụng đổ sạp hàng vô số vân hải quả quyết làm như không thấy sau đó tuyệt đối cũng muốn cắn răng nói chính mình không biết có thể là bị loạn quân phá hủy không phải vậy phải bồi thường rất nhiều tiền tuy nhiên hắn là một đồng tiền sáu đại cổ đông một trong thế nhưng từ nguyệt dạ thành chỉ là một đồng tiền danh nghĩa tư sản cũng không là thật thuộc về một đồng tiền từ nguyệt dạ thành tránh thức sở hữu giả là lạc diệp tân vũ hắn đã cực lực khống chế đàn chuột nhưng cũng chỉ làm cho chúng nó tránh đi pháo trên đường đồ vật một cái cũng không giữ được rất nhanh đàn chuột theo hắn có thể chống ra trận pháp khe hở trôi ra đi như lạnh như hồng thủy nào về phía địch quân địch quân vừa bắt đầu còn không phải rất để ý bởi vì hát thử số lượng cũng liền như vậy mấy ngàn con mà thôi thế nhưng hát thử số lượng mỗi phút mỗi giây đều tại bảo tăng mà lại hát thử tiếp xúc người chơi lập tức tự bạo hóa thành một đoàn hỏa diễm đập l o ạ n tại không trung nhìn lời nói liền có thể nhìn thấy đại trận bên trong bay ra rất nhiều màu đen vật thể sau đó đột nhiên phốc phốc phốc bốc cháy lên liệt diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lan tràn ra đốt giết người chơi vô số bay lên biết bay dẫn người bay lên nhanh a nhanh lên đem người kéo tới nhanh a v ừ a ngoại thiên mai nhóm thờ ơ lạnh nhạt mấy cái dẫn đầu đối mặt liếc một chút tiếp tục loay hoay bọn họ đại trận đại trận còn không có triệt để hoàn thành nhất định phải khiến cho những thứ này tạm ngư hấp dẫn vân hải chú ý lực về phần tạm ngư chết bao nhiêu không quan trọng chỉ cần có thể cho bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian là được tạm ngư giảm bớt tốc độ so bọn họ mong muốn c h ậ m nhiều thời gian sung túc con tưởng rằng năm nhiều tiền lợi hại đây không gì hơn cái này h ừ muốn không phải mấy vị đại nhân làm ra cái này đại trận chúng ta hiện tại đã toàn bộ chết thứ ta không tin năm tiền có lợi hại như vậy ngu xuẩn ngươi nói cái gì ừ người thật tốt tốt da tốc da tốc vân hải hai cánh triển h a i chậm rãi bay lên hai tay phi tốc kết tấn đồng thời đem đại trận bên ngoài hỏa diễn phân biệt tụ ở trên g à n nơi viễn cổ thần thú đại trận chu tức phần thiên trận pháp kim đan hiệu quả một tiếng vang vọng vần tiêu kêu to đột nhiên chui vào tất cả địch nhân trong lòng nhất thời trong lòng hòa nhiệt huyết dịch sôi trào một cái dáng người một trăm t r ư ợ n g ma hỏa chu tức tại trong lửa hoạt động mà lên thiêu tân vật vật vượt ngoại thiên ma dẫn đầu không tốt nhanh r a tốc chúng ta chỉ có một phút đồng hồ vân hải lấy ra nhiếp h ộ n cầm hai tay cùng chuyển động viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận gà gáy mặt trời mọc ha ha ha phía đông dâng lên một vòng mới tinh t i ể u thái dương diệu ánh mắt mang nhưng lại làm kẻ khác khắp cả người thân thể lạnh cổ vũ ma hỏa chu tức chi lực viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận ma k h u y n thực nhật nga ô gâu to lớn địa mục tam đầu k h u y n xuất hiện tại tân sinh mặt trời bên cạnh ba cái đầu cùng nhau ngạo ăn nam sáu lần ăn hết cái này tân sinh giả mặt trời. nhưng mà ngay tại giả mặt trời bị thôn vệ về sau cái kia vòng tránh thức mặt trời cũng không thấy toàn bộ thiên địa lâm vào trong bóng tối cho dù là hát cám hệ v ự c ngoại thiên ma ở trong môi trường này cũng vô cùng không thoải mái như mang sau lưng v i ệ n cụ thập nhị cầm tinh đại trận thần hầu nhất côn hạ hạ a ta lão tôn tới rồi ta đánh khán giả cái gì đều nhìn không thấy a chỉ nghe vô số kêu thảm văng lên sau đó vô số người chơi hóa quan bỏ mình hóa quan bỏ mình thời gian khiến cho khán giả trông thấy từng mảnh từng mảnh từng dãy so đại thành thị sang năm lúc pháo hoa còn nhiều cũng rất là xinh đẹp nếu như là màu sắc rực rỡ lời nói sẽ tốt hơn ma hỏa chu tức tại trong bóng tối thực lực lại tăng trên thân màu đen ma hỏa triệt để che giấu nó nguyên bản h ỏ a hồng trên mặt đất lại không h ỏ a diễm hỏa ma chu tức tựa như biến mất mỗi lần xuất thủ hơn mấy trăm ngàn người bỏ mình tiêu thảm thật lâu không thôi đột nhiên ma hỏa chu tức lại là h é t dài một tiếng dẫn bạo địch nhân trong cơ thể ma hỏa hạt giống ma hỏa hạt giống là ma hỏa chu tức hiện thân lúc cái kia h é t dài một tiếng g e o xuống chỉ cần nghe thấy nó hết dài trong lòng liền sẽ bị g e o xuống ma hỏa hạt giống đẳng cấp thấp hơn năm mươi cấp người chơi tại một tiếng này bên trong sụp đổ mà chết. lần này nổ tung hỏa diễm so sánh lộng lẫy khán giả nhìn thấy một trận không tệ khói lửa viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận heo nuốt và vật hạ hạ ta lão chư đ ế n cũ n g ta hút nhất thời cuồng phong bạo khởi lại là theo mặt đất phá hướng không trung cuồng phong đẳng cấp thấp hơn bảy mươi cấp người chơi toàn bộ không cách nào khống chế chính mình tiêu thảm bị một trường to lớn mồm heo ăn đi xuống sau đó tránh thức mặt trời trở về thiên địa tái hiện ánh sáng má hỏa chu tức tán đi viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận triệu hoán đi ra trận hồn toàn bộ tiêu tán chỉ lưu lại đầy đất vết thương ta đi đây là ngươi bị bom nguyên tử vành ta、ca. không phải không phải là bị dày đặc đạn đạo v ò n g một lần lại một lần giống như có vết nước không gian s o n g năm tiền phải bồi thường tiền lạc d i ệ p tân vũ sẽ không bỏ qua hắn hạ hạ thích n h a n ngóng đã không thích hợp ở lại cái này địa phương ta dám chắc chắn nơi này trong một tháng sẽ không mặc cỏ nói nhảm với mới mấy cái còn có hơn năm trăm cái người chơi không chết năm tiền cương mới nhằm vào đều là cấp thấp cấp có thể lý giải cũng không biết vượt ngoại thiên ma trận pháp khắc chế hiệu quả còn tại không tại vượt ngoại thiên ma một cái không chết khẳng định vẫn còn ở đó ồ ồ ta đang thương bằng hưu bị năm tiền thuận tay xử lý thích n h n n ó n g tuy nhiên g i vân hải vì tăng tốc độ sát tốc độ thật lực giảm xuống trận pháp uy lực mà tăng lên trận pháp phạm vi bao trùm cùng tốc độ cũng có vượt ngoại tiên h ma trận pháp khắc chế ảnh hưởng vân hải phát huy thế nhưng vẹn vẹn theo, theo hắn đồ sát hiệu suất đến xem nếu như vân hải đem vừa mới công kích tập trung lên cũng có thể diễn sát một nửa lấy lên vượt ngoại tiên h ma cái này ra hỏa giết người hiệu suất quá cao a lại cho các ngươi một lần cơ hội vân hải c h ậ m rãi nói ra trên mặt duy trì khinh thường vi d i ệ u đủ cười xuất thủ một lượt đi nếu không các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội v ừ a ngoại thiên ma mặt bộ dạng do xét có chút cầm bất định chú ý chủ yếu là không biết chính mình trận pháp còn có không có dùng nếu như hữu dụng lời nói còn có thể l i ề u mạng nếu như trận pháp vô hiệu như vậy vẫn là chạy trốn đi có thể chạy một cái là một cái những cái kia không chết người chơi dẫn đầu làm ra phản ứng chương bảy trăm tám mươi b ố đoạn chi trọng sinh đám hội trưởng bọn họ chạy bọn họ đem tất cả có thể sử dụng chạy trốn trang bị đều dùng những thứ này trang bị mỗi một kiện đều là giá trị bách nguyên trở lên thậm chí văn nguyên có thể khoảng cách dài xác định vị trí thuấn gì, có lại là dài hơn khoảng cách tùy cơ thuấn gì, còn có đỉnh lấy vô địch hộ cháo chạy trốn vân hải im lặng thật lâu những thứ này ra hỏa lại không thể có điểm c ố t khí hắn thì một cá nhân a các ngươi bên kia mấy trăm người chơi cùng hơn ngàn vượt ngoại thiên ma làm sao lại không dám liều một lần thử tính toán v u n g tha những thứ này cặn b ã đi vân hải ánh mắt khóa chặt hàng ngàn con vượt ngoại thiên ma các ngươi đâu có đánh hay không vượt ngoại thiên ma nhóm vân hải há cùng các ngươi không dùng thương lựa tại trực tiếp đánh đi hai tay đánh đàn cầm âm êm h a i n g u y ệ t thần chi d ự c cưỡng chế khởi động điệp vũ bách thế luân hồi đại trận bách thế luân hồi trận lên điệp vũ giống như mộng như ảo huyễn điệp thu vào hàng ngàn con vượt ngoại thiên ma trong mắt trực tiếp có hiệu lực bọn họ đã dám nhìn vậy sẽ phải nỗ lực thê thảm đau lớn đại giới tất cả vượt ngoại thiên ma ý thức trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say bên trong không cách nào lại khống chế thân thể nao n h a o rơi xuống bọn họ rơi xuống cũng mang ý nghĩa hạn chế vân hải viễn cổ đại trận mất đi hiệu lực vân hải khỏe miệng cái nhết thể xác tinh thần thư sướng người tựa hồ rất đắc ý. Một cái rất quen thuộc lại rất vân hải mồ hôi lạnh nhất thời chạy dòng mà xuống chậm rãi quay người cười khăn nói nguyên lai、like、là vân đế nha làm sao ngươi tới vân đế thì đứng tại phía sau hắn quay người lại thì cảm giác đang soi gương giống như khán giả đã biết cái này ra hỏa là vân đế là định nhân cũng không phải là vân hải phân thân cái sau người khác dịch dung thành t i ể u vân hải bộ dáng chỉ vì tô cốc bọn người đem đại địa tầm ngữ hôn lên năm tiền video khắp nơi truyền bá vân đế nhàn nhạt liếc mắt như trời mưa rơi xuống vực ngoại thiên ma nhóm lạnh lùng nói nhất quyết sinh tử vân hải gượng cười hai tiếng không dùng gấp gáp như vậy mà đợi lát nữa được hay không ta vừa mới đánh một trận có chút vất v v â n đế ta biết cho nên ta mới xuất hiện vân hải ngoa tào ta vốn là đánh b ấ t quá ngươi ngươi lại còn cùng ta dở trò vân đế không gãy thủ đoạn là chúng ta lời răn vân hải a có thể tưởng tượng vân đế ta nói là ngươi cùng ta vân hải tê c â y biêm đắm chịu chết đi hỗn đ à n vân đế chính hợp ta ý. sau đó một trận chiến đấu triển khai khiến cho khán giả kích động lại không còn gì để nói là vân hải cùng vân đế công kích thủ đoạn vậy mà giống như lúc đều là các loại trận pháp mà lại mỗi lần dùng đều là giống nhau trận pháp khác biệt là vấn đế trận pháp uy lực càng lớn tuy nhiên vân hải từ đầu tới đôi đều ở vào bị động nhưng vân đế muốn xử lý hắn nhưng cũng là rất khó bởi vì bọn họ công kích thủ đoạn hoàn toàn tương tự lẫn nhau quá quen thuộc vân hải âm thầm suy nghĩ có chút không thích hợp a lần trước vân đế đối thập đại trưởng môn xuất thủ lúc uy thế mạnh hơn mà lại dùng vân hải chỗ sẽ không thủ đoạn làm sao lần này gặp mặt vân đế chỉ dùng vân hải biết không nghĩ ra thế nhưng chiến đấu nhất định phải tiếp tục vì không hủy diệt tử nguyệt dạ thành vân hải đem vân đế dẫn tới trong núi sâu chiến đấu sau mười phút thâm sơn lão lâm biến thành mấp mô đất bằng phía trên một cái thảo đều không còn lại không gian vỡ vụn như là pha lê c t bã bọn họ không thể không cái khác tuyển cái địa phương chiến đấu cái này mới chiến đấu sân bãi rõ ràng là bầu trời trong trò chơi vũ trụ cùng trong hiện thực cũng không có, có cái ó c gì khác nhau vân hải thậm chí hoài nghi bọn họ đã đột phá du hí hệ thống giới hạn đi vào trong hiện thực vũ trụ cũng may chỉ là ảo giác bọn họ còn tại trong trò chơi có thể yên tâm lớn mật địa toàn lực xuất thủ cùng lúc đó hiện tại tà giáo chỉ t công kích chu linh bọn họ chính là vị này thị nữ mệnh lệnh mà nguyễn triệu tịch bản thân cũng bị bắt bởi vì nàng là tô cốc vị hôn thê cái kia thị nữ biết điểm này thị nữ lộ ra đúng vậy nắm giữ xem thấu trò chơi chân thực năng lực rất có thể là vân yên thánh nữ sau lương vị kia khống chế nàng chu linh bốn người phấn khởi phản kích tại một đồng tiền người khác hiệp trợ sau d i ệ t s á t hơn vạn cái tà giáo chỉ nhưng mà bọn họ bốn người cùng một đồng tiền người khác bị tách ra lọt vào tà giáo cao tầng tập thể bao vây bại ra ngoài ý định là tà giáo chỉ cũng không có giết bọn họ mà chính là dùng một cái đặc thù đạo cụ theo trong cơ thể của bọn họ lấy đi cái gì đồ vật sau đó hỏa làm một thể một vòng cong con con tuần h bạch nguyệt sáng chậm rãi dâng lên treo không trung sau đó la thiên tuyển đột một xuất hiện tại thuần bạch nguyệt sáng bên cạnh đầy mặt nụ cười cái này cũng là nguyệt thần chi tâm a ha ha muốn không phải ta tìm tới hệ thống làm tay chân lưu lại dấu vết chỉ sợ cái này bối tử đô đừng nghĩ tìm tới ngươi có n g u y ệ t thần chi tâm lấy thêm về ma thần thư tỉnh thì làm cho hệ thống hoàn chính lại dùng n g u y ệ t thần chi d i ự t cùng ma thần chi giác hết thảy đều muốn tại ta trong lòng bàn tay giả thuyết sẽ thành sự thật hạ hạ à tô cốc cái kia ra hỏa ai vậy t h ế đau quá chu linh ngươi đừng nói là lời nói thân thể đều thiếu một nửa tô cốc miệng nói bựa rõ ràng chỉ thiếu ba phần một trong k h ố n n ạ n đau quá lý thiết long ta chân gãy thế nhưng tay còn có thể dùng cho cái kia ra hỏa đến một tiễn kim mỗ nhân chúng ta vẫn là tự sát đi chu linh không dùng cái tiêu ra hỏa cần phải cũng là khống chế du hí hệ thống người hắn khẳng định hạn chế chúng ta phục sinh kim mỗi nhân vậy hắn vì cái gì không giết chúng ta giết về sau chúng ta không thể phục sinh cũng liền giúp không vân hải tô cốc chúng ta còn sống còn dùng dùng cái tiêu mặt trăng khả năng cần chúng ta còn sống mới có thể phát huy hiệu dụng la thiên tuyền nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc một chút phất tay đem n g u y ệ t thần chi tâm thu nhập trong tay áo siêu một chút bay hướng thái hư không tô cốc vân hải sẽ không trụ linh chạy đến bầu trời đi lý thất long ta xem một chút t i ê n lý nhãn mở ngoa tạo la vân đế vân hải cùng vân đế huyết chiến vân hải rất bị động a kim mỗi nhân cho nên làm sao xử lý chúng ta giống như giúp không được gì chu linh hạ hạ đêm mưa tiểu đội có hai cái át chủ bài đây chờ một lát mấy phút đồng hồ sau mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp cùng nhau mà đến lạc diệp tân vũ bọn họ chỉ huy một đồng tiền người chơi giết lùi tà giáo chuyên trách chữa bệnh mỹ nhân ngư khiến cho tô cốc bốn người đoạn chi trọng sinh dược t ê đại sư đạm lam hà diệp xuất ra các loại kỳ quái dược tề cấp tốc vì bọn họ khôi phục trạng thái thuận tiện tính tạm thời địa tăng lên toàn phương vị chiến đấu lực Chú Linh lập người trong ứ c cầu được bay nguyện hy hướng Thái Hư Không, âm thầm cầu nguyện hy vọng đến được đến t âm ư ơ n nhân vật phản diện chết bởi nói chết nhiều. vật t bởi r trò chơi một cái vô cùng đặc thù trong khu vực cho dù là trưởng k h ô n g tuyệt đại bộ phận hệ thống quyền hạn la thiên tuyển cũng không cách nào thăm dò nơi này nơi này một mảnh trắng xóa lại không màu trắng bên ngoài chút nhan sắc nào đột nhiên không gian hơi hơi v ặ n mẹo hai đạo nhân ảnh đồng thời tiến đến bên trong một người tiện tay vung lên không chung liền xuất hiện một chiếc gương trong gương phát hình vân hải cùng vân đế chiến đấu t r à diện nhìn thấy vân hải bị toàn diện áp chế một người khác tâm thần siết chặt khẩn trương đình lấy đại địa tâm nữ tối ra chim sơn ca nữ đế dội r a ngọc trắng không tì vết tay khe khẽ câu lên dạ ảnh cái cảm thật sự là giống đây đáng tiếc chỉ là tướng mạo tính cách lại kém rất nhiều ta thì tuyệt không lo lắng nhà ta nam nhân Dạ ảnh hừ một tiếng không nói lời nào chim sơn ca nữ đế đương nhiên không t h ầ n trương bởi vì vân đế ưu thế quá rõ ràng ngươi muốn làm cái gì Dạ ảnh chốc lát nữa hỏi ngươi đã đoán được không phải sao chim sơn ca nữ đế nụ cười chậm rãi quan sát tỉ mỉ lấy dạ ảnh mặt cùng dáng người thật sự là giống như ca g i ảnh ngừng lại thở dài cầm lại thuộc về ngươi thân thể sao chim sơn ca nữ đế nụ cười càng hơn ngươi quả nhiên biết hạ hạ không tệ ngươi thân thể vốn là ta chỉ là năm đó thương thế quá nặng không đến không tạm thời vứt bỏ dùng một viết tiểu thủ đoạn dung nhập diệp giá huyết mạch bên trong không nghĩ tới thật dài thời gian ta thân thể mới biết một cái phù hợp linh hồn mới một lần nữa khôi phục lại đương nhiên cái này thân thể cũng là ngươi ngươi nói cuối cùng chúng ta ai có thể đạt được cái này thân thể đâu gia ảnh lại hỏi vân hải cùng vân đế quan hệ cũng là như thế chim sơn ca nữ đế lắc đầu không phải bọn họ rất phức tạp hắn hai cửa hệ nói đến đây chim sơn ca nữ đế biểu lộ có điểm là lạ năm đó vân đế bị vây công bại trốn không thể không tiến hành linh thể tách rời chuẩn bị đem thân thể sử dụng bí thuật dung nhập mẫu một cái gia tộc huyết mạch bên trong thế nhưng trung gian ra một chút lầm lỗi vân hải ta nói không phải ngươi nam nhân là ngươi nam nhân tổ tiên một cái cũng gọi là vân hải phạm nhân cái này phạm nhân đương nhiên không giống bình thường hắn là phục hy người thừa kế ngươi cũng biết phục hy truyền thừa rất hô a huyết mạch giáp tỉnh tỷ tỉ lệ cứ thấp vân ra từ trước tới nay chỉ có ngươi nhà nam nhân thành công giáp tỉnh một cái duy nhất nhà năm đó cái kia vân hải cũng là cái phạm nhân nhưng năng lực xuất chúng là phạm nhân thế giới một cái quốc gia thừa tướng vị này thừa tướng còn có một yêu thích cái kia cũng là ăn danh ngôn là chỉ nếu không phải là người thịt đều có thể ăn gia ảnh sắc mặt cũng biến thành là lạ, lạ căm câu cho nên nhà người nam nhân bị hắn ăn chim sơn ca nữ đế cười khổ gật đầu ừng bị hắn ăn năm đó cái kia vân hải đi theo hoàng đế ra ngoài đi săn trong lúc vô tình phát hiện vân đế thân thể lúc đó vân đế mới vừa cùng thân thể tách rời vô cùng suy yếu chỉ có thể trơ mắt nhìn vân hải đem hắn thân thể mang về nhà nấu ăn hắn rất hối hận sớm biết hắn thì không nên đem thân thể biến thành một con rồng các người quốc gia không phải lấy long y đồ đằng sau hắn đem thân thể thay đổi thành lòng các ngươi khẳng định sẽ đem nó cung phụng trong lúc đó hắn thì có đầy đủ thời gian thi triển b ỹ thuật gia ảnh ngạc nhiên nói nếu là rồng vì cái gì cái kia vân hải dám ăn chim sơn ca nữ đế n h ấ t bàn tay đập tại chính mình trên nóc bởi vì hắn thay đổi là khủng long a cái kia đ ầ n đ ộ n gia ảnh tại cái kia vân hải xem ra khủng long đại thản lần có thể ăn chim sơn ca nữ đế theo hết mạch truyền thừa vân đế thân thể tinh hoa dần dần cải biến vân thị nhất tộc bề ngoài vân hải chính là tinh hoa đến đình phong biểu hiện gia ảnh ăn vân hải vân đế liền có thể khôi phục chim sơn ca nữ hắn mới có thể khôi phục hoa người ta ra ảnh còn có hắn quan hệ sao có biết vân hải vì cái gì không may hơn hai mươi năm sao bởi vì vân đế bởi vì vân hải thay vân đế gánh chịu phụ diện sinh mệnh tin tức đồng thời phản hồi đặc thù năng lượng cho vân đế thực vân đế đã có thuộc về chính mình thân thể mới thân thể vậy hắn cho nên nói vân hải cùng hắn quan hệ rất phức tạp là cựu địch lại là ân nhân những cái kia phụ diện sinh mệnh tin tức nếu như tác dụng tại vân đế trên thân uy lực một trăm ngàn lần gấp một triệu lần tăng trưởng lấy vân đế lúc đó trạng thái hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng không biết hắn hội lựa chọn ra sao gia ảnh không hề ngôn ngữ chim sơn ca nữ đế lại nói nếu như hắn từ bỏ a n vân hải vậy ta cũng sẽ từ bỏ đoạt lại thân thể dù sao đối với ta mà nói thân thể cũng không có cái gì chứng dùng gia ảnh trò chơi vũ trụ bên trong vân hải cùng vân đế chiến đấu càng phát ra cùng bạo đã đã không còn giữ lại chút nào vân hải viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thứ m ộ ư ơ i ba cái hiệu quả cũng dùng đến nhưng vân đế cũng giống vậy cái trước lại bị nghiền ép vì cái gì vì sao lại hoàn toàn tương tự vân hải không cách nào lý giải sử dụng n g u y ệ t thần chi dực cũng không cách nào thăm dò nguyên nhân trong lòng bị đè nén vô cùng nỗi lòng dần dần loạn v â n đ ế âm thanh n h ư ợ c băng xương ngươi tâm loạn có thể kết thúc vân hải nổ hống không chết nhất định phải là ngươi trong tiếng giống giận dữ sau lưng thuần bạch n g u y ệ t thần chi dực cùng màu đen linh ma vũ dực vậy mà trồng lên cùng một chỗ lẫn nhau dung hợp v â n đ ế lông mày nhữ lại thuấn di kéo ra năm ngàn mét khoảng cách hơi anh to lớn nổ tung lấy vân hải vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra mấy khối vừa vặn bay qua cái này p h i ế n khu vực vẫn thạch trong nháy m ắ t hóa thành hư vô vì cái gì đột nhiên bạo phát vấn đề nhữ mày không hợp lý không khoa học nguyễn thần chi dực là cái này vũ trụ ý chí một loại hư cấu hóa hắn có thể sử dụng đã l à phục hy bọn họ bỏ tướng mệnh trợ thành quả không có khả năng triệt để trường khống nguyện thần chi dược thậm chí phổ thông trò chơi số liệu dung hợp chẳng lẽ hắn cánh bản thân thì không phổ thông người sai vấn đ ế nhất kinh hãi đ ỗ n g nhiên quay đầu thư không bên trong mở ra một đạo c ổ n g không gian la thiên tuyển chậm rãi đi ra một mặt sợ hai thang phục hắn linh ma c á n h sắc thực chỉ là phổ phổ thông thông trò chơi số liệu thế nhưng hắn tại trên cánh khắc họa quá nhiều t r ậ n pháp bao quát một số ta cũng không nhận ra viễn cổ trợ pháp hạ hắn đem cánh luyện thành kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo h tuy nhiên tu luyện tư chất rất kém cỏi bình thường nhìn lấy cũng th thế nhưng trận pháp phương diện nộ tính lại là quan t u y ệ t cổ kim a không hổ là bị ta chọn chúng người vân đế lạnh lùng nói ngươi là dương vương la thiên tuyền s ư n sở a ngươi vậy mà biết dương vương vân đế không phải ngươi không phải hắn ngươi đến cùng là ai la thiên tuyền cười ta xác thực không phải dương vương nhưng ta cùng hắn có rất quan hệ mật thiết tỷ như ta là hắn tả ác phân thân là hắn tả ác ý chí hóa thân tốt nói chuyện phiếm d ừ n g ở đây ngươi đ i ề u giáo vân hải kế hoạch cũng dừng ở đây đi các ngươi nay thiên đô đem hóa thành cái này tân sinh thế giới lực lượng cội mượn Ai, nhân vật phản diện nhân phản vật chương ế t tử bởi nói nhiều, nói nhiều nhảm n h lao tử làm sao nói nhảm nhiều như vậy. vong Quá Các đắc ý vong hình n g A. ư i ó i đ ú n không, Chu Linh, t ô Cốc, Lý t h Long, cùng k i m mươi Nhân.、Chương、786, la thiên tuyển nền tảng chu linh bốn người b á m một chút xuất hiện tại bốn phía đem la thiên tuyển cùng vân đế đồ vây quanh ở bên trong la thiên tuyển cười hỏi chỉ có bốn cái sao các ngươi cảm thấy đầy đủ tô cốc lạnh lùng nói nếu không cùng chết dù sao chờ ngươi kế hoạch hoàn thành về sau chúng ta cũng không có đường sống lý thiết long thần sắc câm trầm không nghĩ tới chúng ta một mực đường ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay la thiên tuyển núi núi b a i thật có l ỗ i ta không có thời gian chơi ngươi ta chỉ tuyển một cái vân hải hắn là ta bản thể bạn cũ hậu nhân tuy nhiên thiên phú thế nhưng trận pháp nộ tính tuyệt hảo vừa v ẫ n thích hợp b ổ i dưỡng thành tựu tân thế giới nguồn năng lượng tri tâm muốn không phải cái này gọi vân đế khiến cho vân hải không may hơn hai mươi năm ta kế hoạch đã sớm có thể bắt đầu à lúc đó cái này trò chơi còn không có tạo ra đến ta là muốn dùng một khối thần bí thạch đầu để hoàn thành kế hoạch cái này trò chơi ngược lại là giút ta không ít việc đã giúp ta hoàn thiện thế giới hệ thống cùng đem các ngươi những thứ này ư tố người đều hấp dẫn tiến đến đang xem trực tiếp vệ không phun ra một b khí hiện tại không ai có thể đổi bộ trò chơi hết thể đăng nhập cùng lui ra đều bị la thiên tuyển hạn chế lưu tại trong trò chơi người đem là hắn tân thế giới cư dân mấy chục triệu đây không ít kể từ đó tân thế giới sinh ra mới bắt đầu liền có mấy chục triệu sinh mệnh nhất định sẽ rất náo nhiệt mà la thiên tuyển không thích quận c ú vẽ la thiên tuyển hướng chu linh bốn người vươn tay tới đi trở thành bổn tọa thuộc hạ các ngươi đem đồng thọ cùng trời đất địa vị gần với bổn tọa chu linh hừ lạnh một tiếng sau lưng hiện hiện vũ trụ mênh mông tinh thần kiếm điện bị thôi phát cùng cực hạ hiện tại thế giới trò chơi ngay tại hướng chân thực thế giới chuyển hóa hắn có thể sử dụng trong hiện thực công pháp kỹ năng tô cốc sau lưng hiện hiện đại thụ hư ảnh đó là một k h o a chữa bệnh thánh thụ nhưng nếu như cho rằng nó chỉ có thể chữa bệnh vậy liền mười phần sai nó chiến đấu lực cũng thị phi thường c ứ n g hãn lý thiết long sau lưng hiện hiện to lớn cơ giáp lẫn nhau d u n g hợp rồi giao hủy diệt khí tức lệnh thời không làm trì trệ k i mỗi m nhân trên thân kim quan g lập lụe đảo m ắ t hóa thành một trăm triệu cự nhân uy vũ hùng tráng đáng tiếc là cái đầu chọc la thiên tuyền lại cười thật sự là lợi hại vậy mà sử dụng trò chơi lực lượng đem sự thật kỹ năng thôi phát đến cực hạn không thể không nói b u ổ tọa càng đến vượt vời ý các ngươi chỉ cần giống các ngư ơ i dạng này thiên tài trong thiên tài mới có tư cách trở thành bổn tỏa thuộc h ạ vân đế lạnh lùng nói chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi hẳn phải chết hạ chỉ gặp la thiên tuyển tiện tay một chiêu vân đế trên đầu ma thần chi giác trực tiếp biến mất sau một khắc xuất hiện tại la thiên tuyển trong tay la thiên tuyển đưa nó gắn ở trên đầu ma thần chi giác lập tức cùng hắn đầu chặt chẽ dung hợp đồng thời một phong thư xuất hiện tại hắn trong tay chính là ma thần thư tỉnh hắn lấy ra nguyệt thần chi tâm ma thần thư tỉnh lập tức dung nhập nguyệt thần chi tâm sau đó hóa thành dòng số liệu dung nhập la thiên tuyển trong cơ thể lại gặp la thiên tuyển tiện tay v u lên chu linh sau lưng quần quận tinh hải tô cốc sau lưng đại thụ h ư ảnh lý thiết long cơ giáp cùng kìm mỗi nhân to lớn thân thể đồng thời biến mất đến vô ảnh vô tung chu linh bốn người sắc mặt tái nhuận lại không có nửa phần đối tử vong hoảng sợ chỉ là hối hận không thể nhiều chống đỡ một phút đồng hồ thực các ngươi hết sức la thiên tuyển chậm rãi nói ra đồng thời nhấc chân hướng nổ tung trung tâm vân hải đi đến các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bùn tọa cánh tay trái đoạn sao chu linh bốn người xứng sở cùng vân đế cùng vô số người xem đồng thời nhìn về phía la thiên tuyển cánh tay trái hắn cánh tay trái vậy mà thật đoạn la thiên tuyển vì đối phó các ngươi b ù n tọa đầu này cánh tay xem như phế thực lực giảm xuống ba phần chỉ có đem vân hải luyện hóa thành thế giới nguồn năng lượng tri tâm b ù n tọa mới có cơ hội khôi phục cho nên a b ù n tọa không thể không thêm nhanh chóng độ đ ầ u a kém chút quên vân đế ngươi cũng ngoan ngoan đợi đi la thiên tuyền lần nữa vung một chút tay phải vân đế nhất thời bị một đầu tràn ngập hủy diệt khí tức xích sắt khóa lại không cách nào động đậy la thiên tuyền mặc dù là chậm rãi mà đi thế nhưng tốc độ lại là cực nhanh trong t r ớ c mắt xuất hiện tại vân hải trước mặt vân hải khuôn mặt dữ tợn sau lưng cánh vẫn là một đôi đ e n nhánh một đôi t h ư ờ n trắng、ừ. không có thành、công. la thiên tuyển kinh ngạc làm sao có thể dung hợp thất bại vân hải giữ tợ ậ cười bởi vì trắng đen sen kẽ quá khó nhìn la thiên tuyển n g ư ơ i cái này thẩm mỹ quan rất có vấn đề còn có đừng như thế cười rất đáng sợ t ố t ngoan ngoãn giao ra nguyện thần chi r ự a đi ta sẽ để cho ngươi ý thức bảo vệ lưu lại hạ hạ a ngươi vậy mà cảm thấy ta thua bình tĩnh vân hải cười như điên chẳng lẽ không đúng sao la thiên tuyển n h ư mày luôn cảm thấy trừ chút vấn đề hạ hạ thiên tuyển a ngươi thậm chí ngay cả ngươi chủ nhân cũng chưa nhận ra được vân hải thanh em đột nhiên thay đổi trở nên theo la thiên tuyển giống như lúc chỉ là thần sắc vẫn là như vậy giữ tợn khủng bố la thiên tuyền quá sợ hãi ngươi ngươi ngươi không phải chết liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ bất an vân hải gào thét như sấm ngươi cứ như vậy thích ta chết sao hôn đ à n lao tử đừng khốn tại ở trong đó nhiều thiếu niên ngươi vậy mà chưa từng nghĩ tới cứu ta đi ra mỗi ngày muốn những cái kia không cắt thực tế sự hiện tại còn muốn chính mình sáng tạo một cái vũ trụ ngươi mẹ nó não tử tiến cất đúng không lao tử hôm nay đem ngươi sợ não tử đập nát nhìn xem bên trong trang cái gì đồ chơi không muốn la thiên tuyền xoay người bỏ chạy chủ nhân buông thà ta đem to lớn cánh chim màu trắng đem phương viên mười ngàn dặm bao phủ chậm rãi qua vào la thiên t u y ề n hết thể năng lực đều bị hạn chế tại cái phạm vi này bên trong tràn ngập tuyệt vọng không không có khả năng chủ nhân ngươi cần phải chết khẳng định chết khẳng định chủ nhân tha mạng a h ả không có việc gì thực hắn cái gì cũng không biết vân hải thanh em đột nhiên khôi phục mà lại thần sắc cũng khôi phục bình thường trên mặt hiện hiện nhàn nhạt nụ cười một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng hạ hạ ngươi cái đần độn lại đem chính mình nền tảng nói ra phải bị ta lừa gạt la thiên tuyển bên ngoài vậy không nghịch đồ vi sư nhất định muốn quất chết ngươi ngay tại vừa mới hắn một vị sư phụ dương phương trở về cái kia kích động a nhưng mà chỉ trước mắt sư phụ lại biến trở về đồ đệ cái này lịch đồ nhất định phải h u n g h ă n g quất một trận nếu không khó tiêu hắn mối hận trong lòng mà lại dám giả mạo sư tổ tội không thể tha a la thiên tuyển ngươi làm sao có thể nghe được xa như vậy mà lại ta cố ý vân hải cười hắc hắc cố ý che đậy ta đúng không đáng tiếc ta có n g u y ệ t thần chi d ự c điểm này tiểu thủ đoạn làm sao có thể che đậy đến n g u y ệ t thần chi d ự c tới đi đem ma thần chi giác ma thần thư tỉnh cùng nguyện thần chi tâm giao cho ta, ta tha cho ngươi nhất bệnh la thiên tuyển đồ hống đản đi chết đi song trưởng đều xuất hiện vân hải hư một tiếng thuấn di trăm dặm ba nghìn trụ cột trận pháp đồng thời mở ra sau đó ba trăm sơ cấp trận pháp mở ra trung cấp trận pháp toàn bộ mở ra sau cùng mới là đại trận toàn bộ khai hỏa tại to lớn hóa nguyệt thần chi dực vây quanh sau vân hải trận pháp uy lực thẳng tắp tăng lên tuy nhiên không có làm cho nguyệt thần chi dực cùng linh ma chi dực dung hợp lại cùng nhau nhưng hắn cũng đã triệt để trưởng khống nguyệt thần chi dực vâng anh. Trương 787, trương cuối. cái này nhất chiến không có xuất hiện tại trực tiếp bên trong la thiên tuyển vận dụng có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng cơ hồ toàn bộ đến từ du hí hệ thống bởi vì la thiên tuyển vận dụng tất cả lực lượng bọn họ trên thân t h ó i buộc bị giải khai nhao nhao tham chiến không có chút nào giữ lại quân quân tinh thần không chỗ không tại không có gì không chạm kiếm ý vô hình đại thụ uy vũ có thể phụ có thể đánh hậu cần bảo hộ chúng phong không kém cơ giác bao tác hủy diệt không nớt viễn trình đ ặ kích tùy thời đả thương b ị ệ t t h ủ phật đa hiện hiện trận mắt thiên phạt dũng mãnh không sợ thế bất khả kháng đông dương tạo nham thổ vô tận công ảm thủ phụ k h ố n rộng lớn vô biên mỹ ảnh nặng nề g h sắc cơ vô h ạ phiêu hốt bất định tung tích khó kiếm s o n g trận đều xuất hiện uy năng gấp trăm lần rung động hư vô xé rách thời không đại chiến tiếp tục ba ngày ba đêm vân hải bọn người chiến thắng la thiên tuyển cái sau chính mình hóa thành tân thế giới nguồn năng lượng hạnh tâm là bọn họ cuối cùng không thể ngăn cản tân thế giới sinh ra khác biệt là tân thế giới thần không là la thiên t u y n nhưng cũng không phải vân hải hoặc là chu linh b ọ n người mà chính là người thần đại vũ trụ ý chí nho nhỏ hóa thần một trong bất quá vân hại bọn người thu hoạch được tân thế giới thần vị tại tân thế giới giữ thiên đồng thọ nhưng bọn họ trở về chính mình nguyên lai thế giới tân thế giới vẫn lấy thế giới trò chơi hình thức hướng đông đảo người chơi mở ra đại bộ phận đều không có biến hóa vẫn là cái kia thế giới trò chơi chỉ là cái này thế giới thêm một cái mới giống loài cũng là trong trò chơi trước mắt duy nhất tồn tại chân thực sinh mệnh thể vượt ngoại thiên ma tân thế giới thần tại bảo hộ lấy người chơi khiến cho người chơi nắm giữ vô hạn số lần sinh bệnh nhưng tử vong trừng phạt không thay đổi Chi chính chính t có có â ngoài thế ra vân hải mấy người cũng hội lưu lại một phân thân tại thế giới trò chơi làm trung cực buộc tồn tại tin tưởng người chơi tại đánh hết v ự c ngoại thiên ma về sau lại sẽ mở ra chính ma chi chiến ngược lại là vân hải bọn họ phân thân có thể bị soát đương nhiên nếu như bọn họ muốn bản thể bị soát cũng không phải không được chỉ là mỗi lần bị xử lý đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tránh thức thân thể cái khác vân hải bọn người có thể mới xây tài khoản từ đầu bắt đầu chơi mới xây tài khoản sẽ không bị tân thế giới phán định v ì thần có thể rất công bình cùng hắn người chơi cùng nhau chơi đùa trò chơi nguyện thần tràn đầy phấn khởi địa chỉnh đốn tân thế giới mà vân hải bọn người trở về sự thật trở về sự thật bọn họ thực lực khôi phục bình thường bởi vì quá mức mọi bệnh mà lại thiêu đốt tiềm lực chiến đấu bởi vậy toàn bộ lâm vào mê man khi tỉnh lại đã là nửa cái n g u y hậu mấy ngày về sau tô cốc cùng n g ễ n triều tịch kết hôn vân hải chu linh lý thiết long cùng kim mỗi nhân cùng một chỗ đưa lên chính mình cha nuôi thân phận cho bọn họ còn không có ảnh nhi con gái về phần quả mừng vân hải bốn người biểu thị cái kia là cái gì đồ vật về sau chu linh bị mấy cái m ị nữ dây dưa đến đau đầu một nước sau cùng dưới cơn nóng giận kém chút cạo đầu vì tăng tô cốc thật cao hưng hưng điệu tiễn hắn một bình dụng tóc t ề kim mỗi nhân lúc đó đưa lên cây kéo vân hải đưa lên dao p h a y lý thiết long đem mặc lâu để ra mặc lâu cắt tóc rất lợi hại nộ dao tổn hữu chu linh cực kỳ bị thương tuyệt cạo đầu vì tăng suy nghĩ bấy con đi làm cho người nghĩ không ra là sau đó đi vào hôn nhân cung điện lại là kim mỗi nhân cùng nguyệt n h ã tử hoàn toàn không biết hai vị này là lúc nào làm đến cùng một chỗ vân hải bọn người lần nữa đưa lên cha nuôi thân phận đồng dạng không có quà mừng về sau lý thiết long cùng tiểu tàn phế đính hôn khoảng cách kết hôn cũng không xa phản ngược lại là vân hải cùng dạ ảnh tuyệt không xót ruột trong trò chơi sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn hắc cám thôn trang vân hải một lần nữa luyện cái linh ma mà dạ cái ma dạ ảnh cũng trùng luyện cái ảnh ma dạ ảnh giúp vào vân hải trong lực cùng một chỗ ngồi tại nhà trưởng thôn trên nóc nhà nhìn lấy trên bầu trời vĩnh không kết thúc huyết sắc mặt trăng từ lâu bắt đầu có chút phiền gia ảnh lạnh nhạt nói tuyết nguyệt tình lại muốn thu ta làm đồ đệ thật là phiền vân hải cười nói hồn nát vân cũng lần nữa thu ta làm đồ đệ cái này cũng là duyên phận đây này tuyết nguyệt tình thực rất không tệ vì cái gì phiền nàng để cho ta rời sang ngươi nói ta đại sư tỷ đã theo ngươi đại sư minh chạy ta không thể lại theo hồn nát vân đồ đệ giao hảo mỗi ngày lại nải phiền chết hạ hạ ngươi đại sư tỷ không cũng là ngươi ta đại sư minh không chính là ta đúng vậy a cho nên càng phiền vậy ngươi đến cùng bái sư không có đương nhiên bái sư tuy nhiên phiền điểm thế nhưng đối với ta rất không tệ đối á n g ế c với thế l giới trò i chơi bị nguyệt thần đoạt đi một chuyện gia ảnh oán nghiệm t h ầ n đấy vốn là hẳn là vân hải trở thành tân thế giới tri chủ thế nhưng nguyệt thần đột nhiên xuất hiện chặn ngang một chân vân hải vậy mà chắp tay nhường cho vân hải cũng không có nói cho bọn họ n g u y ệ t thần thực là hiện thực thế giới đại vũ trụ ý chí nho nhỏ phân thân một trong thế nhưng thực lực đầy đủ nghiền ép bọn họ toàn bộ so la thiên tuyển không biết đoạt bao nhiêu hắn làm sao dám chống lại mà lại bởi vì n g u y ệ t thần c h i d ự quan hệ hắn cùng n g u y ệ t thần lẫn nhau cảm quan rất không tệ cho nên n g u y ệ t thần mới có thể sau cùng cho bọn họ một người một cái t h ầ n vị bao quát vân đế cùng chim sơn ca nữ đế vân đế cùng gia ảnh nữ đế lưu tại tân thế giới cái sau rốt cục thả đại địa tâm nữ n g u y ệ t thần vì chim sơn ca nữ đế ngưng tụ ra một bộ mới thân thể cùng gia ảnh tám phần tương tự hai vị kia phân ra rất nhiều phân thân biến thành đủ loại lớn nhỏ buốt ngồi đợi người chơi đi soát. bọn họ tự a hồ rất hưởng thụ làm bốt nguyện thần cổ vũ bọn họ làm như vậy càng náo nhiệt càng tốt nàng chính mình càng là tương tà dạy cường hóa một lần khiến cho tà giáo có lần nữa quật khởi cơ hội bị vệ không bắt lấy vân yên thánh nữ cũng thả lại chỉ nhớ toàn bộ rửa đi hiện tại chỉ là một cái vô cùng lợi hại tà giáo nở t ờ cờ mà thôi rất nhiều xuất lính tà giáo bước lên đỉnh phong xu thế tô cốc bọn người một lần nữa lập nít cũng không có an phận một chút gần nhất tại chính đạo bên kia làm mưa làm gió lại là một đồng tiền gây không đến được thiếu bệnh nhân vân hải cùng dạ ảnh thì so sánh đ i ệ thấp trừ thường xuyên trực tiếp thanh tú ân ái bên ngoài chưa từng làm đại sự. Đương nhiên, đám f a n hâm mộ đối với cái này rất có ý kiến bởi vì trong bọn họ đọc thân chó quá nhiều vân hải lúc này đang mở ra trực tiếp ý tưởng đột phát ngay trước mấy trăm ngàn người xem đối mặt dạ a ảnh nói dĩ nhi chúng ta kết hôn đi thì tại trong trò chơi kết hôn Dạ a ảnh x ư n g sở lập tức cười nhan như hoa t ố t khán giả cái này một đợt thức ăn cho chó vội vàng không kịp chuẩn bị a tờ s quyển sách rốt cục đôi nát kết cục song khai quá mệt mỏi thân thư muốn ra biển á b ả n hoàn tất cả nghĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân trên quyển sách cái thì bắt đầu phước nhưng vẫn có một ít bạn đọc tại kẻ ủng hộ ngu xuẩn tác giả khuẩn sau đó tác giả khuẩn tiếp tục viết, bị ổi tác giả khuẩn nước trương rất nghiêm trọng nơi đây cần chân thành xin lỗi hai tháng trước tân thư mở ra tự làm tự chịu tác giả khuẩn ngẫu nhiên lười ung thư một phạm đen đ u ổ i song khai mệt mỏi quá mà lại quyển sách p h ố c thật sự là quá phận cho nên quyết định đôi nát nơi này cũng cần xin lỗi sau đó toàn tâm toàn ý viết tân thư tạm thời không có phạm lười ung thư tác giả khuẩn quyết định m u ố n phấn đấu kiến quân tiết bắt đầu cắn răng mở ra song càng hình thức à đúng mu xuẩn tác giả khuẩn tân thư gọi là đại hải tặc chi thần cấp cao thủ mời nhìn đến đây các bạn đọc hỗ trợ điểm cái cất giữ cảm giác tạo và phân sau cùng cảm tạ từ xa xưa tới nay một mực chống đỡ tác giả khuẩn các bạn đọc cảm tạ có các n g ư y i t ạ i phía dưới là khởi điểm học đồ lấy trên vết bạn bởi vì khởi điểm bạn đọc khá nhiều cho nên trước nhóm khởi điểm một thủy nguyệt c h i đình chấp sự hai chấm chưa chết các ngươi thủy t r u n g là hoàng tử chấp sự ba lỵ t ỉ n h đệ tử bốn nghìn tám nghìn một trăm hai mươi hai đệ tử năm phong lôi khởi vân tuân ra đệ tử sáu hồng ma quán đệ nhất quân đoàn trường học đồ bảy một cái tiểu ngốc tử học đ ồ tám tây viên mại mại học đ ồ chín tuyết biển một rất có thể học đồ mười bảy ngươi vì thi học đồ mười một cờ cờ chạy học đồ mười hai tính vương mập mạp học đồ mười lăm ánh dạng đông xoáy băng học đồ mười sáu rồng tỉnh chọn học đồ mười bảy thiên vũ liệm học đồ mười tám tuyệt thế thư sinh học đ ồ mười chín a l ệ n đ t học đ ồ hai mươi k k k k học đ ồ phía dưới là sáng thế học đ ồ lấy trên viết bạn bạn đọc một trăm một m ba chín một m ộ t chín không năm hai p a n giá trị bốn nghìn chín trăm năm mươi ba bạn đọc một trăm linh tám hai trăm mười chín hai phẩy bốn bảy triệu một p a n giá trị ba nghìn tám trăm tám mươi tám bạn đọc một nghìn bốn trăm một mươi sáu năm một nghìn năm trăm b ạ n trăm ba mươi bốn phan giá trị ba nghìn tám trăm ba mươi sáu đệ tử bạn đọc một nghìn năm sáu hai bốn g tám bốn trăm sáu i năm p a n giá trị hai nghìn hai trăm năm mươi tám đệ tử miêu gia thao tử f a n giá trị hai nghìn hai trăm m ư ơ i tám đệ tử bạn đọc một trăm tám m năm bốn nghìn b m ộ t tám sáu chín p a n giá trị 1.646 h ọ c đồ quyển sách đổi mới http ai d i ệ thân cơn bạ ba m 3 ơ i s á h ì n t r m c h m ư l m h ra xem xét chương mới nhất xin điểm x h t t h ai diệu t h m ba i d á u nghìn ba t r m c h mươi lăm